Báo xã Tổng Biên trải qua thương định, thực mau liền quyết định về sau báo chí thượng chuyên môn lưu ra một hai cái khối tới làm tuyên truyền. Nhân tài A. Báo xã Tổng Biên rất là cảm khái nói. Tổng Biên, người này kêu Nguyễn Hội chân đâu? Một người tuổi trẻ biên tập nói. Tổng Biên nhớ mày, ơn, làm sao vậy? Ta nhớ rõ giống như trước kia có một thiên cái gì chuyện xưa, giống như nói chính là tên này. Lúc ấy nháo còn rất hỏa. Trung tên trùng họ có rất nhiều, đừng suy nghĩ vớ vẩn. Chạy nhanh đêm này bản thảo sắp chữ lộng một chút, ngày mai khắc bạn ra tới. Nga! Kêu biên tập còn đang sờ đầu nghĩ. Thật là quá quen thuộc, rốt cuộc là cái nào chuyện xưa đâu. Ngày hôm sau bắt đầu, Thượng Hải nhật báo mặt trên liền xuất hiện các tường dấm tên. Rất nhiều nhìn đến câu chuyện này người, đều tò mò cái này Giang Nam tỉnh cắt tường dấm như thế nào Thượng Thượng Hải nhật báo. Lúc này Nhưng Phàm là Thượng báo chí đồ vật, tổng có thể có vẻ vài phần cao lớn thượng. Cho nên chậm rãi liền có người bắt đầu hỏi thăm Này cắt tường dấm nơi nào có thể mua được, tư vị thế nào, cùng bình thường dấm có cái gì khác nhau. Hơn nữa Nguyễn Hội Trân cung cấp vài món thức ăn phổ cũng có một ít gia đình bà chủ ở nhà thử làm ra tới. Nhưng là bởi vì mua không được bên trong cắt tường dấm, trong lòng Tổng cảm thấy chính mình làm còn kém điểm cái gì. Tổng cảm thấy nếu dùng chính tông cắt tường dấm, chính mình hẳn là có thể làm càng tốt. Báo chí liên tiếp 3 ngày đăng. Thực đơn cũng biến hóa bất đồng. Cắt tường dấm tại Thượng Hải bắt đầu chấm dãi chuyên khai. Tại đây mấy ngày, Nguyễn Hội Trân cũng không nhàn dối, mang theo Tiểu Chu tại Thượng Hải một ít người nhiều phố xá xâm vất tiến hành thị trường điều tra. Thấy được Đại Thượng Hải phôn hoa, Tiểu Chu hương phấn không thôi, cảm thấy chính mình trước kia thật là kiến thức hạng hẹp. con tưởng rằng chính mình ở tỉnh thành thực ghê gớm. Nguyên lai like chính mình chính là kia chỉ ở đáy giếng ít xanh. Chủ nhân, kia Bác Bình là thế nào? Có phải hay không cũng rất lớn. Bác Bình trước kia chính là Hoàng đế trụ châu ngồi đâu? Cũng rất lớn. Bất quá cùng nơi này hẳn là không giống nhau đi, một cái là văn hóa nội tỉnh một cái là thị trường kinh tế. Về sau Tổng hội có cơ hội đi. Nguyễn hội chân biên trả lời, biên ở chính mình nổ kẹp phục thượng làm bức ký. Nàng lần này chỉ là tới đánh cái trận đầu, tại Thượng Hải vì cắt tường dấm tới cái khởi đầu tốt đẹp thôi. Cũng không cần giống tỉnh thành thời điểm như vậy chính mình một nhà một nhà chạy. Chính mình đã có nghiệp vụ viên, những việc này tự nhiên là giao cho bọn họ làm. Mặc kệ thế nào, những người này đều yêu cầu rèn luyện. Lần này Thượng Hải tôi luyện một phen, tin tưởng bọn họ tiến bộ sẽ càng thêm đại. Nếu chính mình đã an bài đến nước này, còn không thể làm ra điểm thành tích ra tới, kia cũng chỉ có thể thuyết minh bọn họ không thích hợp ăn này chén cơm. Đối với người như vậy, Nguyễn Hội Trân cũng không tính toán vẫn luôn lưu trữ. Lần này Nguyễn Hội Trân trực tiếp tìm Thượng Hải một nhà tương đối có danh tiếng tựu lầu, phúc vận tới tựu lầu. Tương so với hiện tại Thượng Hải hảo chút địa phương dương hóa nhà ăn, nhà này mấy lâu còn vẫn duy trì truyền thống trang hoàng phong cách Thậm chí bên trong chạy đường đều vẫn như cũ vẫn duy trì điếm tiểu nhị cái này xưng hô. Phúc vận tới tiểu lầu đại trưởng quạy đồng trưởng quạy là một cái kinh doanh tiểu lầu nhiều năm láo trưởng quạy. Nhà này phúc vận tới tiểu lầu tuy rằng không phải hắn khai, chính là tại đây tiểu lầu cũng là nói một không hai. Hơn nữa bởi vì sau lương chủ nhân thập phần tín nhiệm hắn, cho nên cũng coi như là một vị thực quyền nhân vật. Nghe được Nguyễn Hội chân tới đẩy mạnh tiêu thụ ngày gần đây tương đối nổi danh cắt tường giấm, hắn mang theo vài phần hiếu kỳ nói. Các tưởng dâm chính là các người nhưỡng. Thật là hảo thủ đoạn A, gần nhất liền nháo dư luận xôn xao. Nguyễn Hội chân khiêm tốn cười nói, đều là một ít chút tài mọn, nơi nào so được với đồng trưởng quậy làm mưa làm gió đại khí phách. Đồng ngưỡng đầu, đem lọ thuốc hít hướng trong lỗ mũi mặt nghe nghe, cấp cái mũi thông thông khí, tiếp tục nói, chúng ta sau bếp dùng dâm khá tốt, không cần nhà khắc dấm. Đến nỗi người nói những cái đó chỗ tốt, người xem chúng ta này tiểu lầu hiếm là sao. Lời này nói thập phần có năm chắc Ta biết đồng trưởng quay tự nhiên là không để bụng tặc gan cực nhỏ tiểu lợi, đồng trưởng quay hẳn là cũng biết, nếu thật sự hợp tác, đối với phúc vận tới tiểu lầu cũng là có chỗ lợi. Hiện giờ các tưởng dấm tại Thượng Hải cũng coi như là có chút danh tiếng. Nhưng là toàn bộ Thượng Hải, còn không có người có thể ăn đến loại này dấm. Nếu phúc vận tới đây khi đệ nhất ra lấy ra loại này dấm tới dùng, hơn nữa bãi ở tiểu lầu bên trong bán, này có phải hay không cũng trực tiếp cấp phúc vận tới tiểu lầu mở rộng danh khí. Đệ nhất cũng không phải là khi nào đều có cơ hội làm. Lời này nói nhưng thật ra làm đồng trưởng quầy có vài phần tâm động. Những cái đó cái gì trích phần trăm, hắn thật là trướng mắt. Chính là vô cùng đơn giản là có thể đem làm phúc vận tới chiếm cứ một cái đệ nhất, này quả không đơn giản. Hơn nữa đối phương tựa hồ cũng không nói cái gì cùng lắm thì yêu cầu. Chính là ở hắn tiểu lầu lầu một trên quầy hàng mặt mang lên các tường giấm, nhân tiện đối ngoại bán ra. Đến nỗi tiểu lầu bên trong dùng không cần bọn họ giấm, cũng không bắt buộc. Hơn nữa cũng bảo đảm, nếu tiểu lầu dùng bọn họ dấm, giá cả cùng bọn họ phía trước dùng dấm là giống nhau. Này xem như đối bọn họ để nhất ra khách hàng đặc biệt ưu đãi. Nói giống như này các tường dấm tựa hồ so bình thường dấm giới vị cao, cũng càng ghê ấm giống nhau. Cân nhắc lợi hại, đồng trưởng quay cảm thấy đây là một kiện không có gì ghê gớm sự tình. Hành, vậy thử xem xem đi. Bất quá từ tục tiểu đến nói ở phía trước. Nếu là không có gì hiệu quả, này dấm cũng bán không ra đi. Này hợp tác cũng liền kết thúc. Hắn ấn cái mũi thông thông khí, ngạo khí nói, chúng ta chính là danh mãn Thượng Hải Đại Tiểu Lâu. Biết, tin tưởng ngày mai, báo chí Thượng liền sẽ xuất hiện phúc vận tới Tiểu Lâu Đại Danh, thỉnh đồng trưởng quầy chú ý ngày mai Thượng Hải nhật báo. Đồng trưởng quay gật đầu, ân, ngươi không nhắc nhở ta cũng phải đi xem. Lên báo đâu, đại chủ nhân thấy được khẳng định cao hứng. Ra Tiểu Lâu lúc sau, Tiểu Chu còn không có phục hồi tinh thần lại. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn đến chủ nhân nói sinh ý ngẫm lại chủ nhân khí định thần nhàn bộ dáng. Hơn nữa đối phương cái kia đại trưởng quầy nói cái gì, chủ nhân đều có chuyện nói. Còn lăng là đem cái kia lỗ mùi hướng lên trời đại trưởng quầy cấp thuyết phục. Này năng lực, nàng thật là thuốc ngửa cũng không đổi kịp A. Nếu là thay đổi nàng, nàng khẳng định sẽ khẩn trương nói đều nói không nên lời đâu. Xứng đáng chính mình làm trợ lý. Tiểu Chu vướt tiểu tâm can. chương 26. Bán bao báo bán báo các tưởng dấm sắp ở phúc vận tới tiểu lầu bán ra. Đứa nhỏ phát báo biên phe phẩy báo chí, biên lớn tiếng kêu to báo chí thượng 2 điểm tin tức. Lấy các tường dấm ảnh hưởng, tự nhiên còn nói không thượng cái gì đại tin tức, bất quá mấy ngày nay các tưởng dấm đột nhiên xuất hiện ở đại gia trước mắt, nhưng thật ra khiến cho nho nhỏ dao động, hơn nữa Nguyễn hội Trân cho này đó đứa nhỏ phát báo chỗ tốt, cho nên kêu tin tức lượng điểm thời điểm, tự nhiên cũng vui hơn nữa một câu các tưởng dâm có quan hệ tin tức. Nguyễn hội Trân mua một chương báo chí trở về. Sau đó ăn bữa sáng, biên phiên động báo chí. Trước nhìn nhìn cùng các tựường dẫm có quan hệ văn chương sau, Nguyễn Hội Chân lại phiên phiên mặt khác trang báo, phát hiện mặt trên thế nhưng cũng có học cắt tường dẫm đánh quảng cáo văn chương. Bất quá cũng không phải đồng hành. Nguyễn Hội Chân cũng không lo lắng gặp được đồng hành. Rốt cuộc cắt tường dấm đã chiếm tiên cơ, khác dấm xưởng liền toán học nàng cách làm, lực ảnh hưởng cũng sẽ càng ngày càng nhỏ. Hơn nữa người đều đối mới mẻ sự vật có lòng hiếu kỳ, bản địa dấm xưởng ở bản địa đã nhiều năm như vậy, tập mãi thành thói quen ấn tượng giấm lúc này xuất hiện, thời cơ vừa vạn. Xem xong rồi này đó tuyên truyền quảng cáo sau, Nguyễn Hội Trần thậm chí còn ở mặt trên thấy được một thiên lục Sán Văn Biết Văn trương. Văn trương chủ yếu nhằm vào đương thời chính phủ một ít cách làm, thương tổn dân chúng quyền lợi, thả cử ra cường hữu lực chứng cứ. Tỷ như chính phủ quốc dân thế nhưng hy sinh hiện có xí nghiệp ích lợi, đón ý nói hùa người nước ngoài. Dẫn tới mấy vạn danh công nhân mất đi công tác, có chút thậm chí gặp người nước ngoài bóc lột. Lục Sán Văn Văn thải thập phân hảo. Tâm tư cũng thực sắc bén. Nguyễn Hội Chân xem xong văn chương, cơ hồ là có thể nhìn đến đếm không hết công nhân nhóm gặm biến thành màu đen màn đầu, suốt ngày ăn không đủ no, sống ở ấm no tuyến lên dưới. Ở điểm này, liền Nguyễn Hội Chân cũng không thể không bội phục Lục Sán Văn. Lúc này dám bình đánh chính phủ lại có mấy người, có gan như vậy trực diện hiện trạng, vì dân chúng minh bất bình, cũng coi như là một cái dưới ngòi bút anh hùng. Tuy rằng nào đó Phương Diện nàng đối Lục Sán Văn rất là không dám gật bừa, Phương Diện này lại cũng không thể không dựng một cái ngón tay cái. Dù sao nàng đã cùng lục sán văn ly hôn, nên trả thù đả kích sự tình cũng đều làm. Hiện tại là một người qua đường giáp một cái chính phủ hạ dân chúng, nàng vẫn là đến thừa nhận đây là một vị ưu quốc ưu dân văn nhân. Vương báo chí lúc sau. Nguyễn hội chân mà thôi lâm vào thật sâu tự hỏi giữa. Quốc gia công nghiệp, bước đi duy gian. Nàng lúc trước may mắn gặp Lâm Huệ, mà Lâm Huệ cũng là kinh doanh truyền thống tài nghệ nhượng dâm phưởng, này cùng người nước ngoài sinh ý cũng không có xung đột cho nên mới có thể thuận lợi tồn tại đến nay. Hiện giờ người nước ngoài ở đoạt người trong nước chính mình sinh ý, chính mình hiện giờ ở tỉnh Thành Làm, cũng là ở đoạt mặt khác giấm phường sinh ý những người này nhượng giấm tài nghệ có lẽ cũng không so nàng kém, thậm chí càng tốt. Chỉ là bởi vì nàng nhiều rất nhiều năm tân tiêu thụ quan niệm, khiến cho này đó dựa vào truyền thống tổ truyền tài nghệ sinh hoạt người sôi nổi ném bắt cơm. Trải qua chính mình đã kích, chỉ sợ rất nhiều giấm phường cũng gặp phải đóng cửa. tiểu chú cũng không biết chính mình chủ nhân suy nghĩ cái gì Nàng bản thân liền nhận được hảo chút tự, hiện giờ càng là có Nguyễn Hội chân chỉ đạo, đã hoàn toàn thoát ly nửa mù chữ cái này hàng ngũ. Nhìn báo chí thượng nội dung sau, nàng cũng thật sâu ghét cay ghét đắng mềm yếu chính phủ, còn có những cái đó áp bức đồng bào người nước ngoài. Trở lại phòng đi lúc sau, nàng hỏi, chủ nhân, nhưng cái đó người nước ngoài đem chúng ta tiền đều cấp kiếm đi rồi. Người nói chúng ta khi nào, có thể đem này đó chán ghét người nước ngoài cấp đuổi đi à? Nguyễn Hội chân trầm mặc trong chốc lát, mới nói. Chỉ có tự mình cố gắng lấy tự lập Chúng ta hiện tại quản không được nhiều như vậy Chỉ có thể làm chúng ta tự thân càng cường đại hơn Tiểu chú cũng không minh bạch chủ nhân lời này rốt cuộc có ý tứ gì Bất quá nàng biết một chút Chủ nhân nói qua Chỉ có cường đại rồi Chúng ta mới có thể đủ làm chính mình chủ nhân Nguyễn Hội Trân đã phát điện báo trở về Tỉnh thành bên kia cũng thực mau an bài nhóm đầu tiên hóa tới rồi Thượng Hải Bởi vì đi chính là vận chuyển hàng hóa xe chuyên dùng Cho nên dùng thời gian so Nguyễn Hội Trân bọn họ tới Thượng Hải thời gian muốn đoạn. Nguyễn Hội Trân tự mình tiếp hóa, làm người đưa đến phúc vận tới tự lầu. Thượng hóa lúc sau, Nguyễn Hội Trân lúc này đây nhiệm vụ trên cơ bản là hoàn thành. Vì nắm chặt thời gian chiếm trước thị trường, Nguyễn Hội Trân cũng không hề ở lâu, cùng ngày liền mua hồi tỉnh thành phiếu. Lần này đi công tác, làm tiểu chu được lợi không ít, Nguyễn Hội Trân làm nảng hồi trong xưởng lúc sau, cấp nghiệp vụ bộ làm huấn luyện, nói một chút chính mình lần này đi công tác được Ngươi lần này trở về nhưng thật ra rất nhanh. Lâm Huệ nhìn Nguyễn Hội Trân thần thanh khí sảng tới rồi trong xưởng, ánh mắt lộ ra vui sướng, như thế nào không ở nhà nghỉ ngơi một ngày, liền như vậy trực tiếp tới. Nàng tới đi làm thời điểm, Nguyễn Hội Trân còn không có trở về đâu. Có thể thấy được cũng là mới đến tỉnh thành không lâu. Nguyễn Hội chân biên kéo tay háo, biên hướng văn phòng đi, thời gian cấp bách ra, trở về sớm một chút an bài bọn họ đi Thượng Hải chạy thị trường. Lâm Huệ nói, xem ngươi bộ răng này, Thượng Hải công tác thực thuận lợi Nguyễn Hội Trân cười gật đầu, còn tính không tồi. Bất quá cũng gần chỉ là khai cái đầu thôi. Còn phải xem tương lai sẽ như thế nào phát triển. Lâm Huệ đem trong tay tài vụ báo biểu đưa qua, đúng rồi, đây là ngày hôm qua sửa sang lại ra tới tài vụ báo biểu. Nang môi đỏ một loan, tháng này hiệu quả và lợi ích, so tháng trước lại phiên bội. Hội chân chúng ta dấm hiện giờ ở tỉnh thành cùng chung quanh huyện thành, chiếm so càng lúc càng lớn. Này đó danh từ chuyên nghiệp vẫn là từ Nguyễn Hội Trân nơi này học được. Hiện giờ nói ra, cảm thấy thập phần chuẩn xác. Nghĩ lại suy ý, Lâm Huệ chỉ cảm thấy chính mình cả người đều thần thái phi dương. Nguyễn Hội chân lại không có vì cái này tin tức tốt mà cao hứng. Trên thực tế làm nhiều như vậy nỗ lực, hiện giờ thành tiểu đã ở trong dữ liệu. Mà nàng hiện tại suy nghĩ mặt khác một việc. Tiếp đón Lâm Huệ ngồi xuống sau, nàng đem văn phòng môn đóng lại, sau đó sắc mặt nghiêm túc nhìn Lâm Huệ, lần này ta đi Thượng Hải, nhìn đến một ít tin tức. Càng ngày càng nhiều xí nghiệp phá sản. Người nước ngoài nhóm đối với chúng ta quốc nội công nghiệp đả kích càng lúc càng lớn. Rất nhiều người cũng chưa bắt cơm. Người nước ngoài ở đả kích chúng ta, mà hiện tại chính chúng ta cũng ở cho nhau đả kích. Ta lúc ấy trong lòng đột nhiên thật không dễ chịu. Cho nên lòng ta sinh ra rất nhiều ý tưởng, sửa sang lại hảo này đó ý tưởng lúc sau. Ta nghĩ ra một cái song thắng kế hoạch. Lâm Huệ vốn dĩ nghe đến mấy cái này tin tức, trong lòng cũng có chút khó chịu. Nghe được Nguyễn Hội Trần câu nói kế tiếp sau, sắc mặt cũng nghiêm túc lên, cái gì kế hoạch. Ta nhớ rõ ngươi phía trước nói qua, chúng ta trong sửng giấm, kỳ thật cũng chỉ có trong đó một hai loại, là các ngươi lâm gia tổ truyền tuyệt kỹ, mà mặt khác chủng loại giấm, chẳng qua là các ngươi chính mình cân nhắc ra tới. Hương vị ở thị trường thượng cũng không có ưu thế. Lâm Huệ nghe vậy, gật đầu, đúng vậy, giấm có hảo chút chủng loại, giống nhau đều không có giấm phường có thể sản xuất ra sở hữu giấm. Trên thực tế chúng ta trong sửng, cũng thiếu vài loại giấm. Kế nếu, chúng ta tiếp tục chiêu mộ những người này đâu? Làm này đó bản thân có tài nghệ người tiến vào nhà máy, cùng chúng ta giống nhau, trở thành nhà máy cổ đông. Cứ như vậy, không ngừng có thể tăng lên chúng ta sản phẩm chất lượng, có này đó có kỹ thuật người, chúng ta tương lai còn có thể không ngừng khai phá tân sản phẩm. Ngươi cảm thấy, này có khả năng sao? Cái này kế hoạch bản thân là Nguyễn Hội Chân chính mình cân nhắc, chính là đối với hiện tại có kỹ thuật người, nàng trong lòng vẫn là có chút không rõ ràng lắm. Rốt cuộc hiện tại người thực chú trọng gia tộc tay nghề. Giống nhau sẽ không lấy ra tới chia sẻ. Lâm Huệ như mày nói, làm cho bọn họ đem tài nghệ chia sẻ cấp chúng ta, khẳng định là không có khả năng. Nhưng là nếu làm cho bọn họ tới vì chúng ta nhộn giấm, cái này nhưng thật ra có khả năng. Hiện tại đại gia nhật tử khổ sở, vì ăn cơm no, cũng có thể nghỉ thoáng một chút. Hơn nữa chúng ta trong xưởng cũng không cần bọn họ lấy ra này đó phối phương tới, bọn họ cũng sẽ không như vậy chống cự. Nguyễn Hội Trân nghe vậy, cười nói, như vậy cũng đúng. Dù sao chỉ cần có thể tăng lên chúng ta trong xưởng dấm là được. Trước kia chúng ta chính là dựa ngươi một người lực lượng, vẫn là có chút thế đơn lực mỏng. Nếu là chỉnh hợp toàn bộ giang nam tỉnh tài nghệ đứng đầu nhân ra, chúng ta đã có thể có nắm chắc. Lấy chúng ta giang nam tỉnh toàn bộ tỉnh nhưỡng dấm công nghệ, ta cũng không tin chúng ta này dấm còn không thể đẩy hướng cả nước. Nàng trong lòng cũng rõ ràng, cái này biện pháp cũng không phải tốt nhất biện pháp. Chính là hiện tại, cũng chỉ có biện pháp này. Nàng hiện tại năng lượng cũng chỉ có thể thay đổi Giang Nam tỉnh giấm phường. Đến nỗi từ bỏ cùng địa phương khác tranh đoạt thị trường, Nguyễn Hội Trân cũng sẽ không làm như vậy. Có nàng làm ra hình thức ra tới, nếu những người khác còn bảo thủ không chịu thay đổi, không muốn biến cách, cũng chỉ có thể bị đào thải. Nghiệp vụ viên nhóm khiêng hành lý, chờ mong đi trước Thượng Hải như vậy thành phố lớn lúc sau, Nguyễn Hội Trân cũng bắt đầu ở Giang Nam tỉnh mở rộng kế hoạch của chính mình. Nàng theo như lời kế hoạch, kỹ thuật nhập cổ. Mời toàn bộ Giang Nam tỉnh nhưỡng Dâm phường đại sư phụ tiến hành thi đấu tài nghệ cao siêu đại sư phụ nếu Nguận ý có thể mang theo nhà mình tài nghệ gia nhập cắt Tường Dâm phường hơn nữa đạt được nửa thành lợi nhuận Nếu ngày sau đại sư phụ sở nhuượng dâm bán Hảo còn có thể đạt được tương ứng trích phần trăm. nay Liên muốn làm với thành cắt Tường Dâm phường nửa cái tiểu lão bản đến nỗi những cái đó không thể thắng lợi nhuượng Dâm phường cũng có thể có cơ hội tiến vào dấm phường công tác nhưng là cũng không phải làm cổ đông hình thức mà là làm kỹ thuật nhân viên không cần bọn họ cung cấp gia tộc phối phương, nhưng là cấp gia tiền lương này, đây kỹ thuật nhân viên tiền lương cấp. Bất quá này đó đều là ở vào tự nguyện tiền đề. Tin tức này một khi báo chí tuyên truyền, thực mau liền ở toàn bộ Giang Nam tỉnh sinh ra rất lớn hoành động. Hoa Nhi cha hắn, ngươi nghe nói cái kia cắt tường giẫm sưởng truyền ra tới tin tức sau. Rốt cuộc có phải hay không thật sự a? Một cái bị sinh hoạt cha tấn đầy mặt tiểu tụy trung niên nữ nhân, vội vàng hỏi nhà mình cửa ngồi sổm nam nhân. Nam nhân 40 tới tuổi trên dưới, Cầm thuốc lá sợi hút, vẻ mặt chấm tư. Dấm phường là hắn tổ ra ra kia bối chuyển xuống tới. Mấy năm nay đời đời con cháu đều dựa vào cái này dấm phường sinh hoạt, vẫn luôn đều hảo hảo. Mấy năm nay tuy rằng sinh hoạt càng ngày càng khổ, nhưng tốt xấu có thể ăn khẩu cơm. này hơn nửa năm tới, hình thức lại lập tức trở nên cực kỳ gian nan. Thường lui tới tới bán dấm, luôn có cái mấy chục ra. Hiện tại tới mua dấm, lại chỉ có mười mấy ra. Hơn nữa này mười mấy ra cũng không riêng mua nhà bọn họ dấm Rất nhiều thời điểm, cũng mua mặt khác một loại dấm cắt tường giấm. Châm rãi, cái này đồng hành tên tại bên người truyền càng thêm vang dội Ở bọn họ này đó đồng hành nhóm còn không có phản ứng lại đây thời điểm, cái này cắt tưởng dấm đã thành một cái quái vật khổng lồ. Theo hắn biết, tỉnh thành nhưng có vài gia dấm phường đều đóng cửa. Cũng liền hắn còn ở đau khổ dây rua. Nay trận hắn cũng cân nhắc nếu là không phải đem dấm phường đóng, đi ra ngoài tìm cái việc khô khô, cũng có thể lấy điểm tiền trợ cấp gia dụng không nghĩ tới lúc này truyền đến như vậy cái tin tức. nay tin tức, làm hắn có chút không thể tin được. Này đó kẻ có tiền liền thích gáp bức bọn họ này đó nghèo khổ dân chúng. Tiến vào những người đó trong túi chỗ tốt, còn có thể lấy ra tới phân. Nữ nhân thấy hắn không nói lời nào, nóng nảy, cha hắn, ngươi nhưng thật ra chi cái thanh A hiện tại nhật tử quá như vậy khó, dù sao cũng phải tưởng cái đường ra A kia tin tức nếu là thật sự, nhà chúng ta đã có thể có ngày lành qua. Nhìn trong nhà hài tử xanh sao vàng vào mặt, Còn có tức phụ gầy yếu thân mình, nam nhân rốt cuộc thở phào một hơi, tiêu ta liền đi thử thử xem, có lẽ, có thể thành đâu. Đồng dạng sự tình còn ở rất nhiều gia đình bên trong phát sinh. Có nói gạt người, tưởng lừa gạt bọn họ tổ truyền tai nghệ, chết sống không muốn tham gia. Cũng có vì sinh hoạt, nguyện ý nếm thử một phen. Tin tức truyền ồn ảo huyên áo. Đầu nhi, này Nguyễn Trưởng quay lại lộng lớn như vậy sạc, này vẫn là nữ nhân sao. Tuân bộ phòng, Trần Tiểu Hắc ghé vào trên bàn nhìn báo chí. Biên đối với bên cạnh đang ở xoa báng súng đầu nhi nói. Toàn bộ phòng bên trong có thể xứng thương cũng không nhiều, đầu nhi tính một cái. Bất quá hắn ngày thường cũng không mang ở trên người, rất ít dùng đến. Hơn nữa hắn còn biết, đầu nhi có một tay thường, nhưng là trước nay sao ở người khác trước mặt dùng quá. Thậm chí toàn bộ tuần bộ phòng biết cái này chỉ có hắn một cái. Đầu nhi, người này trận như thế nào không đi tìm Nguyễn Trưởng quầy A nàng gặp phải như vậy nhiều sự tình tới. Người giúp đỡ bãi bình nhiều ít sự tình A, nàng đều không tới nói cái tạ. Này Nguyễn Trưởng quầy cũng không nghĩ, nàng này đoạt bao nhiêu người sinh ý, chọc hạ nhiều ít bỏ mạng đồ đệ đâu. Nếu không phải đầu nhi hỗ trợ bãi bình những cái đó thấy hơi tiền nổi máu thăm người, này một chút nữ nhân này sớm không biết thành cái dạng gì. Hoác thành không nói chuyện, chỉ là cao mày đem bán súng phong tới trên bàn, chúng ta là tuần bộ, bảo hộ thị dân an toàn vốn dĩ chính là chúng ta chức trách. Về sau nói như vậy, cũng đừng nói nữa. Đầu nhi, ngươi làm sao vậy? Trần Tiểu Hắc kinh ngạc nói. Hắn hiện tại đối đầu Nhi tâm tư cũng càng thêm rõ ràng. Đầu Nhi chính là nhìn chúng cái kia họ Nguyễn. Nhìn phía trước kia ân cần hình dáng, cả ngày cưới xe hướng nhân ra trước mặt thấu đâu. Sau này một chút mới nhức lên, đầu Nhi liền không cao hứng. chân Tiểu Hắc còn ở buôn bực, Hoác Thành đã cẩm thương đứng lên, hướng chính mình văn phòng đi đến. Làm tuần bộ đội trưởng, hơn nữa là chân Chính có thực quyền tuần bộ đội trưởng, Hoác Thành ở tuần bộ phòng là có được chính mình tư nhân văn phòng. Trong văn phòng thực sạch sẽ, đồ vật cũng rất ít. Hoắc Thành đứng ở cái bàn bên cạnh, đem thương phóng tới trên bàn, sắc mặt thập phần ám trầm. Nguyễn Hội Chân dẫn theo đồ vật đi vào tuần bộ phòng thời điểm, cũng không cùng nhìn thấy Hoắc Thành. Lần trước vội, hơn nữa vẫn luôn không gặp được Hoắc Thành, cho nên nàng cùng Hoắc Thành đã có chút nhật tử không gặp lại. Sau lại từ Thượng Hải trở về, nàng cố ý lại đây cấp Hoắc Thành tặng lễ vật, lại bị báo cho Hoắc Thành không ở, lễ vật cũng chỉ có thể làm cái kia kêu, kêu Trần Tiểu Hoắc đại Giao. Không nghĩ tới hôm nay tới, lại không gặp được. Nàng đều có chút hoài nghi. Có phải hay không Hoác Thành cảm thấy nàng cái này bằng hữu không tốt, cho nên muốn cùng nàng tuyệt giao? Trần Tiểu Hắc lại nói, mặt trên gần nhất nhiệm vụ đặc biệt nhiều, đầu nhi áp lực rất lớn, cả ngày vội cũng chưa thời gian trở về đâu. Lần trước cùng hắn nói ngươi đưa lễ vật sau, đầu nhi thật cao hứng đâu. Nghe Trần Tiểu Hắc nói như vậy, Nguyễn Hội Trân cũng liền an tâm rồi. Rốt cuộc Hoác Thành thân là một cái tuần bộ đội trưởng, nếu thật sự muốn cùng nàng tuyệt giao, cũng không cần tránh nàng, một câu là có thể giải quyết. Hơn nữa nếu Hoác Thành thật sự muốn cùng chính mình tuyệt giao, toàn bộ phòng người cũng không cần thiết nói chuyện lừa nàng. Hoác Thành không ở, Nguyễn Hội chân chỉ có thể cùng Trần Tiểu Hắc nói nói chính mình thỉnh cầu. Bởi vì muốn tổ chức thi đấu, cho nên đến lúc đó người khả năng sẽ có chút nhiều. Nàng lo lắng đến lúc đó có người nhân cơ hội quay rối ra cái gì nhớ loạn, cho nên muốn thỉnh tuần bộ phòng đến lúc đó có thể nhiều hơn chiêu cố. Trần Tiểu Hắc trực tiếp sảng khoái ứng, vỗ bộ ngực nói, đây là chúng ta muốn làm chuyện này, ngươi cứ yên tâm đi. Đến lúc đó chúng ta tuần bộ phòng ở nơi đó vừa đứng, ai dám náo sự. Nguyễn Hội chân cảm kích không thôi, lại làm Trần Tiểu Hắc thay cảm tạ hoác đội trưởng, lúc này mới rời đi tuần bộ phòng. Nhìn Nguyễn Hội chân bóng dáng, Trần Tiểu Hắc bước cầm, rất là tưởng không rõ. Rõ ràng lần đầu tiên nhìn thấy Nguyễn Trưởng quay thời điểm, còn không phải thật xinh đẹp đâu, ta đầu nhi liền hướng nhân ra kia xung xoe. Như thế nào này Nguyễn Trưởng quầy càng ngày càng xinh đẹp, đầu nhi ngược lại còn không muốn thấy người ta. Này cái gì ý tưởng A Chẳng lẽ đầu nhi liền hảo kia một ngụm? chân Tiểu Hắc nhịn không được đánh cái dùng mình. Báo danh tham gia thi đấu người so Nguyễn Hội Trân Tưởng muốn nhiều, thống kê dưới, thế nhưng còn có hơn 40 cá nhân tham gia. Thi đấu cùng ngày, tuần bộ phòng người quả nhiên sớm tới. chân Tiểu Hắc tự mình mang đội, ở các tường giấm xưởng phụ cận chuyển động tuần tra. Có tuần bộ phòng người ở, vốn đang có chút cái cỏ ồn ào đám người cũng trở nên an tĩnh. Đối với như thế nào bình định giấm tốt xấu, Nguyễn Hội Trân chính mình cũng là cái người ngoài nghề cho nên việc này toàn quyền giao cho Lâm Huệ. Nguyễn Hội Trân ở bên cạnh nghe Lâm Huệ tiến hành bình luận, mới biết được nguyên lai like giấm còn có thể thông qua nhan sắc, khí vị, hương vị mấy phương diện tiến hành bình định, bất đồng giấm, tiêu chuẩn cũng đều không giống nhau. Những cái đó chuyên nghiệp thuật ngữ nói ra, cũng chỉ có đại sư phụ có thể nghe đã hiểu. Cho nên trận này nói có sách mách có chứng thi đấu, thực mau liền tiến vào trong trận chung kết. Những cái đó bị đương trường đào thải người cũng thực mau bị an bài tiến vào phỏng vấn phân đoạn, ý Lưu lại có thể tiến vào giẫm xưởng công tác. Các tường giẫm xưởng khai tiền lương cũng không thấp, tiền công so một ít tiểu giẫm bản phường thân lợi nhuận đều phải cao. Cho nên hảo những người này nghe được phúc lợi đãi ngộ lúc sau, đều tình nguyện lưu lại công tác. Rốt cuộc ở chỗ này công tác, mỗi tháng có tiền công lấy, có thể bảo đảm tức phụ bọn nhỏ quá thượng hảo nhật tử. Trận chung kết thực mau kết thúc. Tổng cộng có 5 người thành công dắt kỹ thuật nhập cổ, trở thành giẫm phường tân nhiệm cổ đông. Nay đó cổ đông cần thiết trợ giúp giẫm phường sản xuất ra đủ tư cách giẫm mới có thể bắt được chia làm. Nếu tài nghệ tăng lên, còn có thể được đến thêm vào kỹ thuật thưởng. Nếu là cổ đông nhưỡng ra tới dâm bán hảo, còn có thể bắt được tương ứng trích phần trăm. Đương Nguyễn Hội chân hướng những người này bảo đảm, hơn nữa lấy ra ký kết hợp đồng thời điểm, những người này mới chân chính tin tưởng, bọn họ về sau chính là cái này cắt tưởng giấm sưởng một phân tử. Từ đồng hành loan ra biến thành người nhà, nay chuyển biến có chút làm người trở tay không kịp, nhưng là đều nhất trí cảm thấy mừng rỡ như điên dẫn vào một số lớn cao cấp cùng đầu cối ự kỹ thuật nhân tài, Nguyễn Hội Trân trong lòng cũng thập phần vui mừng. Hơn nữa này đó bị nàng đè ép đều ăn không được cơm đồng hành hiện giờ ở một cái trong nồi ăn cơm, này cũng làm nàng tầm tình tốt hơn rất nhiều. Càng làm cho Nguyễn Hội Chân cao hứng chính là, đi thượng hải nghiệp vụ viên cũng có hảo chút trở về giao phó nhiệm vụ. Những người này cơ hồ mỗi người đều có tân công trạng. Tốt nhất như Trần Thiên, Chu Hoa hai người, đều cầm vài cái đại đâ tử. Tại như vậy đoạn thời gian, Lại là như vậy dễ dàng liền bắt được sinh ý, Nguyễn Hội chân rất là giật mình. Vài người mồm năm miệng mời nói tại Thượng Hải phát sinh sự tình. Nguyễn Hội Trân nghe xong nửa ngày không nghe ra trọng điểm tới. Vẫn là Trần Thiên nói, Nguyễn Tổng, là cái dạng này. Chuyện này ta cảm thấy chúng ta đến cảm tạ Thanh Bang. Vì cái gì? Chẳng lẽ Thanh Bang mua rất nhiều bọn họ giấm? Trần Thiên nói, chúng ta đi Thượng Hải không hai ngày, liền ở báo chí Thượng nhìn đến. Nguyên lai thanh bang lão đại đố ra ở bên ngoài mở tiệc chiêu đãi khách khứa thời điểm, cô ý yêu cầu phòng bếp dùng chúng ta cắt tường giấm. Ngày đó đi rất nhiều thượng hải danh nhân, cho nên này tin tức thực mau liền truyền khai. Ngày hôm sau liền có hảo chút tiểu lầu muốn định chúng ta cắt tường dấm Cho nên chúng ta những người này cơ hồ nhắc tới, bọn họ liền ứng. Nguyễn hội chân cảm thấy, chính mình này vận khí có phải hay không cũng thật tốt quá. Cắt tường dấm thế nhưng bị thanh bang đại lao nhìn chúng. Lấy thanh bang tại thượng hải địa vị. Cho nàng đánh quảng cáo, này có thể so quốc tế siêu sao còn hưu dụng a Bất quá thức mau, nàng trong lòng lại nghĩ tới mặt khác một việc. tựa hồ ở thật lâu phía trước, nàng nặc danh giúp quá thanh bang một lần. kia lần này rốt cuộc là trung hợp. Vẫn là cố tình. Chương 27 Đối với thanh bang ý đồ, Nguyễn Hội chân trong lòng trước sau đoán không được. Nhưng là nàng trong lòng luôn là ẩn ẩn cảm thấy, có lẽ thanh bang biết, lần trước cho bọn hắn đưa dược người là nàng. Nguyễn Hội Trân âm thầm may mắn chính mình làm là chuyện tốt. Bằng không lấy thanh bang loại này vô cùng bất nhập thế lực, ở thời đại này, nàng chỉ sợ đã sớm thành cắt bã. Bất quá mặc kệ thế nào, cắt tường giấm tại Thượng Hải xem như miễn cưỡng đứng lại góp chân. Nghiệp vụ viên nhóm đem ra hóa đơn giao cho Lâm Huệ bên này lúc sau, liền lại vội vội vàng vàng chạy tới Thượng Hải đi khai thác thị trường. Mới gia nhập cổ đông cùng công nhân nhóm nhìn đến công ty mỗi tháng doanh số số liệu sau, lại là giật mình, lại là bội phục. Bọn họ bán cả đời giấm, cũng so thượng nhân ra này một tháng lượng đâu. Sinh ý đều làm được Thượng Hải đi, đây mới là thật bản lĩnh áo phía trước trong lòng còn có chút toán khí không phục, hiện tại đều tâm phục khẩu phục. Bọn họ đối các tưởng giấm xưởng tương lai tràn ngập tin tưởng. Thành phố Thượng Hải tràn khai thác tháng thứ nhất, trong xưởng doanh số so di vang ước trừng gia tăng rồi gấp 10 lần. Trong xưởng tất cả mọi người đã phát tiền thưởng. Nghiệp vụ bộ môn trừ bỏ trích phần trăm ở ngoài, mặt khác còn cầm tiền thưởng. Chỉ là Trần Thiên một người, liền cầm 8 khối đại dương, có thể nói nghiệp vụ bộ môn cây dụng tiền Nguyễn Hội Chân cũng thừa dịp cơ hội này, để bạn Trần Thiên trở thành nghiệp vụ bộ môn trải qua, về sau quản lý nghiệp vụ bộ môn. Nguyễn Tổng, ta như thế nào có thể làm giám đốc? Trần Thiên lại kích động lại khẩn trương. Những người khác cũng có vẻ có chút ngoài ý muốn, nhưng là ngắm lại, lại cảm thấy tình lý bên trong. Rốt cuộc tiểu chu phía trước liền lộ ra khẩu phong, nói là Nguyễn Tổng hiện tại lượng công việc đại, cái gì đều phải nhọc lòng, cho nên chuẩn bị bồi dưỡng một người nghiệp vụ người phụ trách ra tới. Này đương nhiên là muốn xem biểu hiện Mà Trần Thiên biểu hiện, hơn nữa hắn lấy được thành tích, cũng làm cho cả nghiệp vụ bộ môn người không lời nào để nói. Hơn nữa Trần Thiên ngày thường rất sẽ làm người, thường xuyên chỉ đạo người khác, cho nên đối với hắn bị tăng lên vì giám đốc, cũng đều duy trì. Dù sao không cần là người khác là được. Nguyễn hội chân đem Trần Thiên lấy được thành tích nhất nhất bày ra ra tới, ngươi thành tích rõ như ba ngày, ta cũng là trải qua quan sát cùng khảo hạch, ta lựa chọn ngươi làm giám đốc, tự nhiên là cảm thấy ngươi có thể hành. Ngươi muốn tiếp tục nỗ lực. Sáng lập càng tốt thành tích Trần Thiên kích động mặt đều đỏ Hai sườn tay đều có chút run dậy Cảm ơn Nguyễn Tổng Tài Bồi Ta, ta nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực Tôn mấy tháng tiền Trần Thiên trong tay đã có mười mấy đại dương Hơn nữa hiện tại thành giám đốc Tự tin cũng đủ Tàn tâm lúc sau Hắn liền về nhà đem tin tức tốt này Cùng chính mình lao nương nói Nương, hiện tại ta trong tay có tiền Về sau tiền sẽ càng ngày càng nhiều Chúng ta đổi cái chỗ ở đi Nay chố ngồi quá ấm ức Đối với người thân thể không tốt Ta đi làm cũng quá xa. Trần Mẫu nói, vẫn là đem tiền tồn. Về sau chúng ta mua cái nhà ở, ngươi cũng hảo cưới vợ. Nương, việc này ta không nổi Về sau sẽ tốt. Nguyễn Tổng nói, về sau chỉ cần ta hảo hảo làm, tiền công sẽ càng ngày càng nhiều. Nguyễn Tổng là người tốt, nàng sẽ không gạt chúng ta. Nghe nói các ngươi Nguyễn Tổng là cái nữ nhân, ai, thật là không dễ dàng à, là cái có bản lĩnh nữ nhân a Trần Mẫu cảm khái nói. Trần Thiên cũng cười, bội phục nói. Ta liền chưa thấy qua so nàng cảng có bản lĩnh nữ nhân. Hiện tại đi ra ngoài, ai không biết chúng ta cắt tường dấm thanh danh. Liên Thượng Hải kia châu ngồi đều nổi danh đâu. Trần Mộ nói, đúng vậy, hiện tại đi ra ngoài, hàng xóm ai không đối với ngươi dơ ngón tay cái lên A mấy ngày hôm trước tam bà còn tới cấp ngươi làm mai đâu. Trần Thiên mặt đỏ, nương, ta không nghĩ sớm như vậy cưới vợ. Ta hiện tại còn tưởng hảo hảo kiếm tiền, về sau có tiền lại nói. Ai, tùy ngươi đi. Ngươi luôn luôn chính mình có chủ ý, ta cũng mặc kệ chuyện của ngươi. Bất quá ta xem nhân gia cô nương cũng không tồi, tuy rằng lớn lên không tốt, nhưng là tính tình khá tốt. Trần Thiên lại không nghĩ như vậy tạm chấp nhận. Nếu là trước kia, hắn có lẽ liền tìm cái nữ nhân sinh hoạt. Nhưng hiện tại vào nam gia bắc đi nhiều, hắn cũng càng thêm có chính mình chủ ý hắn hiện tại cái gì đều không có, nếu là tùy tiện tìm cái tức phụ chấp vá, về sau vạn nhất chính mình càng ngày càng có bản lĩnh, thay lòng đổi dạ làm sao? Vẫn là dứt khoát không tìm. Về sau tìm cái thích tính Thượng Hải thị trường thật sự quá lớn Hơn nữa cùng rất nhiều nơi khác thị trường cũng có nhất định liên hệ Các tường dấm cũng chậm rãi từ Thượng Hải chạy về phía mặt khác thành thị Mỗi tháng, sổ sách Thượng Đại Dương thành lần thành lần tăng trưởng Đồng thời, nhà xưởng Tựa Hồ cũng có chút không đủ dùng Nay trận nàng lục tục chiêu rất nhiều quen tay công nhân Nay đó công nhân đều là phía trước khai quá dấm phường Hoặc là ở dấm phường công tác quá Như vậy công nhân đại đại đề cao công tác hiệu suất Nhưng là người nhiều, công cụ nhiều, nhà xưởng cũng có chút lách không ra. Hơn nữa Nguyễn Hội Trần Nhưng không quên, này nhà xưởng là nàng thuê. Nếu muốn ở chỗ này hoàn toàn đứng vững, vẫn là đến có được chính mình thổ địa, chính mình nhà xưởng. Về sau trong xưởng còn phải cái công nhân ký túc xá, nhà ăn, kho hàng. Toàn bộ tính toán xuống dưới, cũng là một bút không nhỏ tiền. Hiện tại chúng ta chướng thượng có 5.000 đại dương vốn lưu động, hiện tại giá thị trường hảo, nếu kiến nhà xưởng nhưng thật ra đủ rồi. Trước đêm nhà xưởng kiến tạo ra tới, phân tán lao xưởng bên này áp lực. Đến nỗi mặt khác quy hoạch, có thể hậu kỳ chậm rãi xây dựng. Nguyễn Hội Trân nói. Lâm Huệ gật gật đầu, ta đồng ý suy nghĩ của ngươi. Hiện tại nhà xưởng bên kia áp lực là rất lớn. Ta hiện tại đều làm cho bọn họ từng nhóm thay ca công tác. Bằng không trong xưởng căn bản là theo không kịp tiến độ. Chính là trường kỳ xuống giới công nhân nhóm cũng chịu không nổi. Hai người thương nghị hào lúc sau, liền đem trong xưởng mặt khác tiểu cổ đông tìm tới Những người này lúc trước đều là kỹ thuật nhập cổ, nói tốt chỉ lấy chia hoa hồng, không thể tham dự trong xưởng quản lý. Bất quá Nguyễn Hội Chân vẫn là tượng trưng tính thông chi bọn họ. Nghe được trong xưởng muốn kiến nhà xưởng, đoàn người đều thật cao hứng. Rốt cuộc nhà may lớn, thuyết minh trong xưởng càng ngày càng tốt. Về sau bọn họ cũng có thể tránh càng nhiều tiền. Cho nên cái này quy hoạch thực mau liền quyết định xuống dưới. Hiện tại tỉnh thành phá sản công ty rất nhiều. Chính là dệt đại vương dư ra xưởng dệt, cũng bị bách đóng mấy nhà. Càng miễn bản mặt khác xí nghiệp. Nhà xưởng đóng cửa, trong xưởng tự nhiên cũng hoang phế. Trong tay thổ địa cũng vô pháp lại xây dựng nhà xưởng. Nguyễn Hội Chân cùng các tường dấm xưởng hiện giờ ở tỉnh thành cũng coi như là thanh danh vang dội. Cho nên nghe được nàng bái phòng sau, những người này cũng không giống trước kia như vậy làm bộ làm tịch. Nguyễn Hội Chân lấy 2000 đại dương giá cả, mua một khối 200 mẫu thổ địa. Nhà xưởng bắt đầu khởi công lúc sau, toàn bộ các tường dẫm trong xưởng mặt nhất phái hỉ khí dương dương. Nguyễn tổng Tuần bộ phòng hoác đội trưởng tới tìm ngài. Tiểu chu vội vội vàng vàng chạy vào. Đối với tiểu dân chúng tới nói, toàn bộ phòng đó là treo chọc không được thế lực lớn. Nguyễn hội chân vừa nghe, vội vàng từ ghế trên đứng lên, đi ra ngoài. Nàng sau lại đi tìm hoác thành vài lần, cũng chưa nhìn thấy người, cho nên dứt khoát không lại đi. Chỉ làm trần tiểu hắc cấp hoác thành tiện thể nhắn, làm hắn có thời gian đến chính mình nơi này ngồi ngồi. Không nghĩ tới hoác thành thật sự tới. Nguyễn hội chân không thể nói tới là cái gì tâm tình bất quá trong lòng nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này thuyết Minh Hoắc Thành là thật sự không có chán ghét nàng cái này bằng Hưu. Phòng tiếp khách, Hoắc Thành ăn mặc một thân ô vương áo sơ mi, bên ngoài còn khoác một kiện màu đen áo khoác. Sắc mặt có chút ẩn ẩn trắng bệnh, bất quá lại vẫn như cũ anh khí bừng bừng phân chấn. Hoắc Thành. Nguyễn Hội Chân cười đi qua. Hoắc Thành ngẩng đầu, thấy Nguyễn Hội Chân đi đến, đứng lên, ôn hòa cười nói, "Ta tới làm phiền." "Cái gì quấy rầy không quấy rầy, đi, đi ta bên kia nói chuyện đi." Nay phòng tiếp khách là chiêu đãi bình thường khách nhân châu ngồi. Hoác thành tới nơi này, đương nhiên muốn đặc thù tiếp đón. Làm tiểu chu đi phao trà, Nguyễn Hội chân lại chuẩn bị trái cây cùng điểm tâm bãi ở trên bàn trà. Nàng oán giận nói, ta phía trước tìm ngươi 7-8 lần, cũng chưa nhìn thấy ngươi. Hoác thành túi đầu, tay trài ôm tay phải cánh tay, ta gần nhất tương đối vội. Các ngươi tuần bộ phòng sự tình nhiều, ta biết. Nguyễn Hội chân lý giải cười cười, thấy hắn sắc mặt có chút không tốt, quan tâm nói, ngươi xem có chút không thoải mái Làm sao vậy? Hoác thành ngừng đầu, nhấp miệng cười, không có việc gì, gần nhất bận quá, không hảo hảo nghỉ ngơi. Nguyễn hội chân gật gật đầu, cho hắn bỏ thêm nước trà, trộn ở hắn nước trà bên trong điểm vài dọn không gian thủy. Uống trà, này lá trà ta giống nhau không cho người khác uống. hoặc đội trưởng tới, ta mới lấy ra tới. Hoác thành ngay vậy, con con môi, vươn tay trái tiếp nhận chén trà uống lên mấy khẩu. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, thế nhưng cảm thấy tinh thần sắc thật hảo rất nhiều. Vừa mới choáng váng cảm cũng giảm bớt. Hắn cắn cắn đầu lưới, cả người tinh thần lên. Nguyễn Hội Trân đang chuẩn bị cùng Hoác Thành trò chuyện, văn phòng lại bị gõ văng lên. Tiểu Chu đi đến, trên mặt biểu tình so vừa mới còn sốt ruột, Nguyễn Tổng, bên ngoài tới một nhóm người, nói là tới tìm người. Những người này là ai? Nguyễn Hội Trân như mày. Phía trước nhà máy khi còn nhỏ còn không có người tới tìm cha, hiện tại nàng nhà máy phát triển tốt như vậy, chẳng lẽ này đó đầu trâu mặt ngựa liền chạy ra. nhìn mắt Hoác thành Thấy hắn tinh thần không phải thực tốt bộ dáng, Nguyễn Hội Trân cũng không chuẩn bị làm hắn hiện tại đi ra ngoài cho chính mình chống lưng. Người ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát, ta đi ra ngoài nhìn xem. ân Hoác Thành nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó cúi đầu chậm dại uống trà, trong mắt ám mang chợt lóe mà qua. Trong xưởng chỉ có vài tên bảo an, lại là chưa thấy qua cái gì việc đời. Lập tức đã bị những người này cấp sông vào trong xưởng. Nguyễn Hội Trân ra văn phòng. Chính nhìn những người này ở chính mình địa bàn thượng nơi nơi tìm kiếm. Các người muốn làm gì? Nguyễn Hội Trân vội la lên. Những người này các gan mặc hắc y ghề phục, trong tay thế nhưng còn méo thương. Biết dân quốc loạn, cũng không thể loạn thành như vậy đi, ban ngày ban mặt cầm súng cướp bóc sao. Cũng may cầm đầu người thoạt nhìn là cái văn nhã người, không có một lại đây liền náo sự. hắn vẻ mặt nghiêm túc đi tới, các ngươi trong xưởng vừa mới có hay không cái gì kỳ quái người tiến bảo. Nguyễn Hội Trân vẫn luôn ở văn phòng. Đương nhiên không biết này đó, nàng nhìn về phía bảo an, hôm nay có người lưu tiến bảo sao. Không có à, chúng ta vẫn luôn ở bên ngoài thủ, nếu là không quen biết người, khẳng định sẽ không tha tiến vào Các nhân viên an ninh nhất trí lắc đầu, tỏ vẻ chính mình công tác tuyệt đối không sai lầm. Nguyễn Hội Trân nói, bọn họ vẫn luôn ở cửa thủ. Nơi này chỉ có một đại môn, hẳn là không ai tiến bảo quá. Người này lại nói, các ngươi nói không tính, ta phải lục soát lục soát Nguyễn Hội Trân tưởng phản bác vài câu chính là nhìn đến những người này thương. Chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này, lục soát có thể, nhưng là hy vọng các ngươi không cần quá giã man. Ta này đó chai lọ vại bình đều là chúng ta ăn cơm đồ vật, không cần cho chúng ta vỡ vụn. Này đó công tác người đều là bình thường dân chúng, cũng hy vọng các ngươi đừng bị thương người. Người này không nói chuyện, chỉ là phất phất tay, những người này liền nhanh chóng tản ra. Tuy rằng Nguyễn Hội Trân đã nói trước, những người này vẫn là lộng hỏng rồi không ít đồ vật. Nguyễn Hội Trân nhìn đau lòng không thôi Lục Soát khắp nhà xưởng không cái góc, cũng chưa chu đáo khả nghi nhân vật, nhưng thật ra đem đám công nhân này sợ tới mức quá sức. Nguyễn Hội chân muột một khuôn mặt. "Còn giữ lại cái này văn phòng." Một người Hắc Y Liễu nhân chỉ vào Nguyễn Hội chân văn phòng nói. Đi đầu người nhìn nhìn văn phòng, sau đó ý bảo người đi vào lục soát. "Từ từ, lục soát có thể, bên trong có chúng ta trong xưởng một ít chân quý tư liệu, ta phải cùng nhau đi vào. Vạn nhất bị các ngươi phá hủy, chúng ta tổn thất có thể to lắm. Các ngươi liền tính là làm công." cũng không thể bá đạo như vậy đi. Nguyễn Hội Trân là thật sự sinh khí. Sống hai đời, nay vẫn là lần đầu tiên chịu này vất khí. Nương, những người này đối người nước ngoài một đám không lưng uống gối, đối người một nhà như vậy hoành. Này đi đầu gật gật đầu, người đi vào, chỉ là không thể ngăn trở chúng ta làm công. Nguyễn Hội Trân không có đáp lại, một mặt khai cửa văn phòng. Hoác Thành đang ở bên trong triệu yên, uống trà, thấy một đám người vào được, có chút kinh ngạc. Hoác đội trưởng, Kêu đi đầu người thực mau liền nhận ra hóa thành hóa thành cũng giật mình đứng lên muốn phó tướng ngại như thế nào tới này ngoan ngoãn, khó trách có thương nguyên Lai là quân đội A Nguyễn hội chân âm thầm nuốt nước miếng lúc này quân nhân là chân chính Tú tải gặp được binh A muốn phó tướng nhìn nhìn văn phòng một vòng lại làm hai người lục soát lục soát cũng không có cất giấu người người như thế nào ở chỗ này muộn phó tướng hiếp mắt nhìn Hoác Thành. thànhó thành cười nói ta cùng hội chân là bằng hữu nàng nhà xưởng muốn kiến nhà xưởng Ta đến xem có cái gì muốn hỗ trợ. Hắn ngữ khí mang theo vài phần thân mật, làm Nguyễn Hội chân Âm thầm nghi hoặc. Nàng đánh giá một chút Hoắc Thành, đột nhiên phát hiện trên mặt đất một giọt máu tươi, tức khác trong lòng nhảy dựng. Còn không kịp tự hỏi, đã đầy mặt tươi cười đi đến Hoắc Thành bên người, đem kia lấy máu cấp đạp lên dưới chân. Đúng vậy, ta ở tỉnh thành cũng không có gì bằng hữu, Hoắc Thành giúp ta không ít vội đâu. Hai người chạm rất gần, làm người nhìn liền hoài nghi bọn họ quan hệ. Muốn Phó tướng nhìn nhìn hai người, Ý vị thâm trường cười nói, nguyên lai hoác đội trưởng cùng vị này quan hệ tốt như vậy à, xem ra thực mong là có thể uống đến hai vị rượu mừng. Nguyễn hội chân làm bộ ngượng ngùng cuối đầu. Hoác thành cười nhìn nhìn nàng, về sau còn thỉnh muộn phó tướng hãy diện. Tìm không thấy người, muộn phó tướng cũng không nhiều lắm lưu. Mang theo người liền hùng hổ đi rồi. Có lẽ là xem ở hoác thành mặt mũi thượng, cũng vì chính mình mặt mũi cho nên trước khi đi thời điểm còn để lại 20 cái đại dương, xem như bồi thường Nguyễn hội chân tổn thất. Chờ bọn họ đi rồi, tiểu chu phủng đại dương hừ hừ hai tiếng, thật là không nói đạo lý, nói sấm liền sông. Nguyễn hội chân nói, được rồi, đi cùng công nhân nhóm giải thích một chút, làm cho bọn họ đừng sợ. Chạy nhanh khởi công. Thứ gì hỏng rồi, cũng đi ký lục một chút, chạy nhanh bổ đi lên. Được rồi. Tiểu chu ứng, chạy nhanh cầm nổ kẹp phục đi công tác gian. An bài hảo nhà xưởng một lần nữa khôi phục trật tự, Nguyễn hội chân mới về tới văn phòng. Hoác thành chính dựa vào trên sofa nhắm mắt lại. Trên chán còn có một kia mồ hôi lạnh. Ngươi bị thương. Nguyễn hội chân thanh âm trầm giọng nói. Hoác thành mở to mắt, đối với nàng cười cười, làm chúng ta cái này, bị thương đều là chuyện thường ngày. Nguyễn hội chân nói, nay tỉnh thành còn có người dám đả thương ngươi cái này tuần bộ đội trưởng. Ta như thế nào không nghe nói qua nhân vật này. Hoác thành cười nói, ngươi không biết còn nhiều lắm đâu. Tại đây tỉnh thành, ta một cái tuần bộ đội trưởng tính cái gì. Có rất nhiều người có thể đôi mắt không nháy mắt muốn ta mệnh. Nguyễn Hội Trân nghe được lời này, mặc danh có chút chua sót. Hoác Thành nói rất đúng, thời đại này, ai so với ai khác mệnh càng quý. Nay tỉnh Thành cũng có rất nhiều người, có thể nhỏ giọng vô tức muốn nàng mặc nhỏ. Nàng cũng không nói nữa, chỉ là từ bàn làm việc bên trong lấy ra cấp cứu dương. Đây là nàng thói quen, đời trước trong nhà đều sẽ bị một ít hàng ngày dược phẩm cùng công cụ. Khai nhà máy lúc sau, lo lắng công nhân bị thường, cho nên cũng bị một cái. Ta giúp ngươi băng bó một chút đi. Hoác thành nhìn nàng Ngươi không hỏi ta. Nguyễn hội chân ngồi ở hắn bên người, cẩn thận vãn khởi hắn tay háo, những việc này cùng ta không quan hệ, ta cũng không muốn biết nhiều như vậy. Hoác thành nhìn nàng, nửa ngày không nói chuyện. Chờ Nguyễn hội chân mặt không đổi sắc cho hắn bao hảo miệng vết thương sau, lúc này mới cười nói, lần đầu tiên nhìn đến nhìn đến miệng vết thương còn có thể như vậy bình tĩnh nữ nhân. Khó trách tiểu hắc thường xuyên nói ngươi không giống nữ nhân. Nghe được Hoác thành cùng nàng nói giỡn, Nguyễn hội chân cũng lựa chọn tính đem phía trước sự tình cấp mang quá, cười nói Nữ nhân làm sao vậy, trước kia còn có nữ nhân đương hoàng đế đâu. Hiện tại chính phủ còn có nữ nhân làm quan. Thấy huyết liền vượng, Ngươi cũng quá coi thường chúng ta nữ nhân." Hoắc Thành cười nói, "Ta sắc thật xem thường nữ nhân, chính là ta nhưng cho tới bây giờ không dám xem thường ngươi." Hắn đứng lên, chuẩn bị rời đi, chỉ là nhìn Nguyễn Hội Chân, muốn nói lại thôi. "Ta hiện tại không thể nói cho ngươi ta làm sự tình gì, có lẽ chuyện này chỉ có ta chính mình cho rằng là đúng." Nguyễn Hội Chân nhìn hắn nói, "Ta chỉ biết Bằng hưu của ta kêu Hoác Thành. Ở trong mắt ta, hắn là một cái người tốt. Trong ngáy mắt, Hoác Thành hẹp dài trong ánh mắt lộ ra ý cười. chương 28. Có lẽ là vì dưỡng thương, Hoác Thành rời đi sau liền không có lại đến nhà xưởng Bất quá nhưng thật ra làm người tặng vài lần quả rổ cùng điểm tâm lại đây, chỉ tên nói họ cấp Nguyễn Hội Trân. Nguyễn Hội Trân ở đoàn người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt hạ, tiên lặng đem đồ vật nhắc tới trong văn phòng, sau đó phân rớt. Lâm Huệ đối với cái này tình huống có chút lo lắng. Cái kia hoác đội trưởng dù sao cũng là tuần bộ phòng. Mọi người đều biết, tuần bộ phòng người cũng không phải là thành thành thật thật sinh hoặc người. Những người đó kỳ thật chính là ăn mặc một thân chế phục lưu manh. Kia hoác đội trưởng tuy rằng nhìn khá tốt, nhưng là rốt cuộc chi nhân chi diện bất chi tâm. Lúc trước Dư Thiên Kỳ không phải cũng là ôn tồn lễ độ nhẹ nhàng công tử, sao lại lại như thế nào đâu. Nàng tìm cơ hội trộm hỏi Nguyễn Hội Trần người cùng hoác đội trưởng là thật sự. Nguyễn Hội Trân cười nói, chúng ta là bằng hữu, hắn cho ta tặng đồ là có nguyên nhân. Khẳng định là bởi vì lo lắng cái kia cái gì chỉ phó quan hoài nghi đâu. Rốt cuộc hai người phía trước làm bộ cái loại này quan hệ, như vậy vẫn luôn không có thân mật hành động không thể được. Lâm Huệ nói, cái gì nguyên nhân à, hắn như vậy mỗi ngày cho ngươi tặng đồ, những người khác đều cho rằng các ngươi chuẩn bị kết hôn đâu. Sao có thể? Nguyễn Hội Trân dở khóc dở cười. Hào đi, liền tính là chúng ta luyến ái. Chính là cũng như thế nào liền nhanh như vậy chuẩn bị kết hôn. Được rồi, các ngươi đừng nghĩ nhiều. Hiện tại chủ yếu vấn đề là chúng ta trong sường giấm, hiện tại chúng ta doanh số chính là càng lúc càng lớn. Ta biết các ngươi nhà xưởng hiện tại đều có áp lực, chính là chúng ta nhất định phải bảo đảm chất lượng, ngàn vạn không thể nhân tiểu thất đại. Lâm Huệ gật đầu, này đó ta đều là tự mình nhìn chằm chằm. Nàng lại nhìn nhìn Nguyễn Hội chân đầy mặt không sao cả bộ dáng, trong lòng vẫn là có chút hoài nghi. Bất quá Nguyễn Hội Trân hoàn toàn không có hướng những mặt khác tưởng. Gần nhất chính mình như vậy mạo không tính xuất sắc. Thứ hai chính mình này tính cách thật sự rất khó thảo khác phái thích. Đời trước nàng diện mạo so ngày nay xuất chúng rất nhiều, hơn nữa sự nghiệp thành công, tự tin phi dương. Chính là liền bởi vì tính cách cường thế, không muốn chịu thua, một chút mà thôi không ô nhu, cho nên mặc dù có chút nam nhân mới đầu có theo đuổi nàng tâm tư, chính là ăn vài bữa cơm lúc sau, liền sẽ tự động rời xa nàng. Hiện tại dân quốc nam nhân đại nam tử chủ nghĩa so tương lai càng cao, có thể thích thượng nàng loại này tính tình mới kỳ quái đâu. Bất quá vì diễn trò, Nguyễn Hội Trân vẫn là chủ động đi nhìn Hoác Thành một lần. Hán tựa hồ vẫn luôn không có nghỉ phép dưỡng thương, vẫn như cũ mỗi ngày ở tuần bộ phòng công tác. Tuần bộ phòng đám kia người nhìn nàng tới, đều lộ ra ý vị thâm trường ý cười. Chờ Hoác Thành ra tới, một đám người còn ở bên trong cười vang. Nguyễn Hội Trân nhấp miệng bất đắc dĩ nhìn Hoác Thành, bọn họ rốt cuộc đang cười cái gì Hoác Thành quay đầu lại trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, xoay người lại cười nói, không có gì. Bọn họ phía trước thấy ta cả ngày cho ngươi tặng đồ, liền suy đoán ta khi nào có thể được như ý nguyện đâu. Nguyễn hội chân ám đạo nguyên lai không ngừng chính mình nhà xưởng những người đó bắt quái, liền tuần bộ phòng những người này mà thôi bắt đầu bắt quái. Ở bên này tự nhiên không có phương tiện nói chuyện. Hoác Thành đẩy ra xe đạp, mang theo nàng đi bờ sông. Bờ sông phiến đá xanh lộ rất là sạch sẽ, ngày thường cũng có một ít người đọc sách kết bạn mà đi. Ở chỗ này, tựa hồi nhìn không tới thời đại này nào đó hắc cám địa phương. Nguyễn Hội Trân có đôi khi từ nơi này đi qua, đều sẽ cảm thấy chính mình sinh hoạt ở một cái thời kỳ hòa bình, sinh hoạt thập phần an bình. Lúc này cùng Hoác Thành đi cùng một chỗ, tâm tình cũng thập phần thả lỏng. Cái kia chỉ phó quan khi nào rời đi tỉnh thành A. Hoác Thành cười khẽ, như thế nào, cảm thấy không có phương tiện sao. Nguyễn Hội Trân nói, ta nhưng thật ra không sao cả, chẳng qua nhà xưởng những cái đó công nhân. Cả ngày xem ta ánh mắt kia đều quái quái. Lúc này tự do yêu đương sắc thật thực đáng chú ý nàng này tuy rằng là giả, chính là người khác không biết ta. Hoác Thành đột nhiên dừng lại bước chân, xoay người nhìn nàng. Nguyễn Hội Trân cảm giác hắn không núp đích, cũng quay đầu lại xem hắn, làm sao vậy? Nguyễn Hội Trân. Hoác Thành đột nhiên nhấp miệng mỉm cười, trong mắt thần thái càng thêm rực rỡ lấp lánh ta tưởng. Theo đổi ngươi. Nguyễn Hội Trân. Ngươi, ngươi nói dẫn đi. Nàng trận mắt há hốc mồm nhìn thành Hoàn toàn không nghĩ tới Hoác Thành sẽ đột nhiên nói chuyện. Hoác Thành sắc mặt một đốn, rõ ràng không nghĩ tới sẽ là như vậy cái phản ứng, tức khác trên mặt mang theo vài phần ủy khuất cùng thương tâm. Nguyên lai like ta ở ngươi trong mắt, là như thế này người tùy tiện. Không, ta không ý tứ này. Nguyễn hội chân chạy nhanh xua tay, sau đó nhéo nhéo gốc áo, ta chỉ là cảm thấy quá đột nhiên. Ngươi phía trước thật sự không thấy ra tới. Hoác Thành vẻ mặt không thể tin tưởng, ta đều làm như vậy rõ ràng. Này trận ta không phải mỗi ngày đều ở theo đuổi ngươi sao? Nguyễn hội chân mày nhảy dựng thử nói, ngươi là nói những cái đó lấy vật. Ta, ta cho rằng ngươi là diễn cấp cái kia trì phó con xem. Hoác thành thở dài, không phải diễn kịch, ta là ở hướng ngươi kỳ hảo. Hắn sờ sờ cái chán, có vẻ có chút bất đắc dĩ, là tiểu hắc bọn họ nói, truy nữ nhân không thể quá trực tiếp, muốn tuần tự tiệm tiến, cho nên ta mới có thể dùng loại này ôn thôn phương thức. Nếu là ta, câu nói kế tiếp cũng không dám nói. Hắn sát mặt khẩn trương nói, kia hiện tại ta đã nói rõ ràng, ngươi là cái gì ý tưởng. Nguyễn hội chân cái này thật sự có chút lốc Chỉ có thể trận tròn đôi mắt nhìn Hoác Thành, muốn nhìn rõ ràng Hoác Thành trên mặt hay không cất giấu một chút ít nói dỡn cảm giác. Lại hoặc là, hôm nay là ngày cá tháng tư sao? Hôm nay đương nhiên không phải ngày cá tháng tư, hiện tại đều đã mau bắt đầu mùa đông. Hơn nữa Hoác Thành thoạt nhìn, tựa hồ cũng không có nói dỡn ý tứ. Nguyễn hội chân khẩn trương nuốt nuốt nước miếng. Cảm thấy việc này thật sự là quá đột nhiên Nàng trong lòng hoàn toàn không có một chút Trong lòng chuẩn bị A Hoác thành đem trên đầu mũ hái được xuống dưới Trên đầu tóc ngắn dưới ánh mặt trời hát tỏa sáng Giờ này khắc này Hắn tựa như một cái còn không có thành thục Đại Nam Hải giống nhau Đang khẩn trương chờ đợi tuyên án Nguyễn Hội chân nhìn hắn Ma xuôi quỷ khiến nói Ta thành quá thân Hoác thành ánh mắt thực rõ ràng kinh ngạc Nguyễn Hội Trân nói Là thật sự Ta thành quá thân Giờ khắc này Nguyễn Hội Chân Phảng phất nhìn đến Hoắc Thành trên mặt huyết sắc nháy mắt rút đi. Các tường giấm xưởng doanh số hiện giờ đã hiện ra thẳng tắp bay lên. Bởi vì khởi điểm quá thấp, hiện giờ tăng trưởng liền có vẻ thập phần rõ ràng. Cái này làm cho Giang Nam tỉnh tỉnh thành một ít bản địa phú thương đều bắt đầu chú ý đến cái này tân xuất hiện xí nghiệp. Cùng với cái này xí nghiệp chủ nhân, Nguyễn Hội Chân. Người nước ngoài ở quốc nội động tác thực mau liền ảnh hưởng tới rồi đại gia ích lợi, cho nên các nơi đều tổ chức công hội, Giang Nam tỉnh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lúc này đều ở vì sinh tồn đi xuống, cho nên mặt ngoài đoàn kết hợp tác, mượn sức hết thể có thể hợp tác lực lượng, cộng đồng cùng người nước ngoài xí nghiệp đối kháng. Tuy rằng Nguyễn Hội Chân xí nghiệp ở đối kháng người nước ngoài phương diện cũng không có cái gì tác dụng. Bất quá rốt cuộc cũng là một phần lực lượng, cho nên Nguyễn Hội Chân cũng nhận được công hội mời. Cùng nhau tham gia lần này tỉnh thành công hội hội nghị. Trong xưởng công nhân nhóm được đến tin tức này, Diêu Côn Đĩnh đến càng thêm thẳng. Nhìn không, lúc này mới bao lâu Chúng ta như vậy tiểu một cái dấm phường hiện giờ đều khiến cho công hội đại lao bản nhóm chú ý hiện tại đi ra ngoài ai còn dám xem thường chúng ta nhà máy đặc biệt là những cái đó sau lại gia nhập cổ đông cùng kỹ thuật viên nhóm bọn họ phía trước cũng là nhô dấm chính là này tay nghề nhiều lắm cũng liền ở bọn họ kia một khối có chút thanh danh xa liền ai cũng không biết ai giống Nguyễn Hội hộiân như vậy đem dấm xưởng mở đến lớn như vậy thanh danh truyền như vậy Quảng cũng làm cho bọn họ có chung vinh dự hiện giờ trong nhà thê tử con cái Sinh hoạt quá hảo, thanh danh cũng hảo. Người khác xem bọn họ không bao giờ sẽ nói bọn họ là khai tiểu giấm phường. Bọn họ hiện tại nhưng đều là là đại nhà xưởng tiểu lão bản, đại sư phụ. Nguyễn hội chân cầm thiệp mời ở trong văn phòng phát ngốc. Sớm tại phía trước, công hội bên kia cũng đã cùng nàng liên hệ qua. Công hội hội trưởng là Hoàng Hữu Nhân, nhân sưng Hoàng Tam Gia. Là kế dư ra lúc sau, ở tỉnh thành nhất có thế lực thương nhân. Danh nghĩa nhà xưởng tiền trang vô số, nghe nói ngầm cũng có không ít thế lực đâu. Người như vậy cầm giữ công hội, có thể nghĩ, khẳng định là không dễ đối phó. Bất quá công hội nàng cũng là cần thiết muốn tham gia. Rốt cuộc tại đây loại thời điểm, đơn đả độc đấu khẳng định là không thể thực hiện được. Nhưng mà nàng hiện tại lại nghĩ tới mặt khác một việc. Công hội cùng ngày, toàn bộ phòng là muốn quá khứ. Đến lúc đó nếu gặp được Hoác Thành, nàng nên như thế nào biểu hiện. Nhớ tới ngày đó nàng nói chính mình đã thành quá hôn, Hoác Thành vẻ mặt không dám tin tưởng bộ dáng, nàng đều không đành lòng lại nhìn. Nàng cũng không biết chính mình làm gì sẽ đột nhiên nhắc tới việc này. Có lẽ nàng theo bản năng, không nghĩ gạt hoác thành cái gì. Rốt cuộc cái này thân phận chính là nàng hiện giờ thân phận. Tại thế nhân trong mắt, nàng chính là cái đã thành quá thân nữ nhân. Lấy hoác thành tính tình, chỉ sợ là khó có thể tiếp thu quá khứ của nàng. Ai, thế nhưng liền bằng hữu đều làm không được. Nguyễn hội chân trong lòng có chút tiếng ối. Bất quá nàng nhưng không thừa nhận chính mình có chút thất vọng. Công hội hôm nay, Nguyễn hội chân xuyên thập phần trung tính. Bên trong ăn mặc áo sơ mi, bên ngoài bộ áo khóa dài, hoàn toàn nhìn không ra một tia nhược nữ tử hình tượng. Nàng cảm thấy nếu là lại xứng với một cái kính dâm liền càng có hiệu quả. Tới rồi tỉnh thành công hội mở họp châu ngồi, đã lục tục có thật nhiều người tiến vào Công hội bên ngoài còn có một ít hạ nhân hoặc là hầu gái, còn có chút ăn mặc kính trang tay đấm. Các loại nhân vật hội tụ một đường. Trong đó nhất thấy được vẫn là ăn mặc màu xanh lá chế phục tuần bộ phòng mọi người. Những người này mỗi người khiêng thương đứng ở công hội phụ cận Trong đó liền có Trần Tiểu Hắc ở bên trong. Nhìn thấy Nguyễn Hội Trần, Trần Tiểu Hắc kinh hỉ cười cười, sau đó nhìn về phía công hội bên trong. Nguyễn Hội Trần cơ hồ là nháy mắt liền biết hắn ý tứ. Nàng căng ra đầu hướng bên trong công hội bên trong đi đến. Hoác Thành A, hôm nay thật đúng là vất vả các ngươi. Mấy ngày trước đây ta và các ngươi cục trưởng ăn cơm thời điểm, còn nhắc tới ngươi. Nói ngươi làm việc năng lực cường. Chỉ sợ thăng chức có hy vọng rồi. Hoác Thành cười nói, Hoàng Tam ra quá khen đa chỉ là phục mệnh hành sự, đều là chúng ta cục trưởng dạy dỗ có cách. Ha ha ha, ngươi chính là quá khiêm tốn." Hoàng Tam gia trong tay kẹp xì gà, cười một miệng răng vàng. Nguyễn Hội Chân nhìn thiếu chút nữa không ghê tởm ra tới. Trong lòng âm thầm nhíu môi, trên mặt lại điệu thấp tìm cái dựa sau vị trí, sau đó lẳng lặng nhìn phía trước Hoắc Thành. Lúc này Hoắc Thành thoạt nhìn cùng bình thường có chút không giống nhau. Hắn tuy rằng giờ phút này đối với Hoàng Tam gia đầy mặt ý cười, nhưng nàng chính là cảm giác cùng ngày thường không giống nhau. Tỷ như hắn ngày thường cùng chính mình nói chuyện thời điểm, bả vai là thả lỏng. Mà giờ phút này, hắn phần lưng cùng bả vai đều bản thẳng tắp. Hơn nữa hắn cười thời điểm, cũng chỉ là khẽ động khỏe miệng mà thôi. Hơn nữa nhìn không ốm, sắc mặt cũng thực khỏe mạnh. Hoàn toàn không có bất luận cái gì khác thường. Xem ra hoác thành hẳn là đối phía trước sự tình không để ở trong lòng. Nguyễn hội chân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thầm nghĩ có lẽ quá đoạn thời gian, chuyện này có thể bóc đi qua. chương 29 Người đều đến không sai biệt lắm thời điểm, Hoác Thành mới hướng bên ngoài đi. Đi đến một nửa, đột nhiên bước chân một đốn, nhìn lại đây. Nguyễn Hội Trân cũng chính nhìn hắn, không nghĩ tới nhiều người như vậy, Hoác Thành còn có thể nhìn đến chính mình, tức khắc có chút vô thố. Bất quá Hoác Thành lại như là chưa thấy được nàng liếc mắt một cái, mặt không đổi sắp đi ra ngoài. Nguyễn Hội Trân trong lòng có chút sinh khí. Chính mình còn không phải là kết quả hôn sao, lại không lừa hắn. Làm gì một bộ chính mình làm cái gì thực xin lỗi chuyện của hắn. Thằng Nam ung thư quá đáng sợ. Nàng chính buồn bực, Hoàng Tam Gia đã bắt đầu lên tiếng. Lần này này đó bản địa thương gia giàu có nhóm tề tụ một đường, tự nhiên cũng là vì buồn tình đại sự tình. Hoàng Tam Gia cười nói, các vị, nói vậy đã sớm đã nghe được tin tức, cũng nên biết lần này triệu tập đại gia lại đây là vì sự tình gì. Hiện tại dương hóa tràn ngập thị trường, chúng ta đã lui không thể lui. Liên dư ra bên kia cũng từ bỏ tỉnh thành sướng dệt, đang ngồi các vị cũng minh bạch chính mình cùng dư ra thực lực chênh lệch Đang ngồi thương gia giàu có nhóm nghe vậy, trên mặt tuy rằng rất là buồn bực, nhưng vẫn là sôi nổi gật đầu. Dư ra lúc trước chính là tỉnh thành nhà giàu số 1, trăm năm gia tộc quyền thế. Nghe nói hiện tại tại Thượng Hải đi cũng hôn không tồi. Hiện tại dư ra đều từ bỏ tỉnh thành sướng dệt, bọn họ này đó tiểu ngư tiểu tôn, tự nhiên phiên không dậy nổi bất luận cái gì bọt sóng. Hoàng Tam gia nhìn đại gia phản ứng, vừa lòng cười cười. Thầm nghĩ không sợ những người này không nghe lời, chính là sợ những người này luẩn quẩn trong lòng. Hắn chịu khẩu si gà, phun ra một ngụm trắng ghét, lộ ra một miệng răng vàng. Anh quốc phở răng tiên sinh liên hệ ta, bọn họ cố ý thu mua chúng ta nhà xưởng Thu mua nhà xưởng Những người này đều mở to hai mắt nhìn, này không phải cộng đồng chống lại người nước ngoài. Còn làm người nước ngoài thu mua chính mình nhà xưởng Đang ngồi tất cả mọi người có chút không tiếp thu được cái này biến cố. Tuy rằng mọi người đều là thương nhân, lãi nặng. Chính là rốt cuộc là nhà mình tổ truyền sản nghiệp, nếu là cho người nước ngoài. Về sau còn không được bị lao tổ tông nhóm đoán trách đã chết. Hơn nữa không có nhà máy, về sau như thế nào tiếp tục sinh sản. Những người này đều không ngu ngốc nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ai sẽ vứt bỏ chính mình sướng dệt. Giang Nam tỉnh là dệt nhà giàu, sinh ý đều có thể làm được tỉnh ngoài đi, tuy rằng người nước ngoài đoạt không ít thị trường, chính là bọn họ cũng có thể nhiều ít kiếm điểm. Sao có thể đem ăn cơm đồ vật bán cho người nước ngoài? Tham gia, cái này chúng ta cũng không thể đáp ứng A một cái tinh thần phấn chân dâu bạc lão nhân nói. Tiếp theo những người khác cũng đều lục tục phát biểu ý kiến. Đúng vậy, không thể bán a, liền tính bán, cũng không thể bán cho người nước ngoài. Đúng vậy, người nước ngoài chính là quỷ hút máu, hại chúng ta bao nhiêu người, chúng ta này sản nghiệp không thể bán cho bọn họ. Tam gia, ngươi là chúng ta Giang Nam Thương hội hội trưởng, người đến giúp đỡ chúng ta a. Mọi người lòng đầy căm phẫn, dù sao chính là không muốn đem sản nghiệp bán cho người nước ngoài. Nay người nước ngoài chính là bọn họ kẻ thù như thế nào có thể giống kẻ thù cưới đầu. Hoàng Tam ra mặt càng ngày càng tái rồi, trực tiếp đem trong tay xỉ gà hướng trên bàn vung, cơm miệng. Mọi người nháy mắt an tĩnh lại, nhìn về phía Hoàng Tam gia Hoàng Tam gia hừ một tiếng, các ngươi những người này, làm nhiều năm như vậy sinh ý, như thế nào vẫn là thấy không rõ tình thế. Hiện tại là quốc nội thị trường đã là người nước ngoài thiên hạ, không nói chúng ta giang nam tỉnh, chính là Thượng Hải Bắc Bình, người nước ngoài đều chiếm trước đại bộ phận thị trường. Hiện tại bên ngoài một ít đồn đãi các ngươi cũng chưa nghe nói qua. Mua quốc nội hóa đều là quỷ nghèo, kẻ có tiền đều mua dương hóa. Các ngươi nhìn xem, hiện tại tùy tiện lôi kéo một người, hỏi một chút bọn họ là nguyện ý mua dương hóa, vẫn là nguyện ý mua hàng nội. Những người khác nghe xong lời này, tức khác ngẹn họ. Lời này không sai, hiện tại người nước ngoài thế quá đủ. Bao nhiêu người cửa nát nhà tan. Nhưng quốc nội dân chúng liền nhận dương hóa. Không nói người khác, chính là bọn họ chính mình trong nhà cũng có không ít người nước ngoài đồ vật. Người nước ngoài thế không thể đỡ a Hoàng Tam gia đột nhiên lời nói thâm tiếng nói, cùng với chờ người khác tệ đến chúng ta vỡ đầu chảy máu, còn không bằng thức thời vì tuân kiệt. Về sau có này số tiền, các ngươi cũng có thể hảo hảo dưỡng lão Không đến mức mang theo cả gia đình người uống gió Tây Bắc. Quan hệ đến sinh kế vấn đề, đại gia này tâm thái cũng bắt đầu lay động Chỉ có mới vừa cái kia dâu bạc lão nhân khí dâu phát run, đứng lên nói, ta trần túc là sẽ không đồng ý cùng người nước ngoài hợp tác Chúng ta trần ra tổ nghiệp, chính là bại hết, cũng sẽ không tiện nghi người nước ngoài. Nói xong thở phì phì chuẩn bị rời đi. Những người khác thấy thế, cũng tốt 5 tốt 3 chuẩn bị hướng cửa đi. Mới đi tới cửa, lại bị một đám y hệ nhân cấp ngăn cản. Những người này quay đầu nhìn lại, Hoàng Tam ra đã sắc mặt âm trầm lên. Hôm nay việc này, các ngươi đồng ý cũng là đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý. Trần Túc khi lây quải trượng đánh chấm đất bản, Hoàng Tam, người đây là muốn cưỡng bách chúng ta đồng ý. Ta đây là cho các ngươi một chút đường sống. Bằng không đều cùng nhau tao thương. Trần túc khí sắc mặt trắng bệnh, ta hôm nay chính là chết ở chỗ này, cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nói hướng bên cạnh trên cửa đánh tới. Tức khác viết lưu như chú. Trần Thúc, Trần Thúc. Bên cạnh mấy người trung niên nhân chạy nhanh vây quanh qua đi. Bên ngoài tuần bộ phòng cũng tới người, chạy nhanh đem người cấp nâng đi ra ngoài. Chuẩn bị đưa đến tỉnh thành bệnh viện đi cứu giúp. Có lẽ là không nghĩ thật sự làm ra mạng người tới. Lần này Hoàng Tam ra nhưng thật ra không ngăn đón. Nguyễn Hội chân nhìn một màn này dõa ngây người. Hoác Thành một mặt đi đến, lập tức đi qua đi cùng Hoàng Tam ra nói hai câu, Hoàng Tam gia gật gật đầu. Hoác Thành lúc này mới hướng tới Nguyễn Hội Trân đi tới. Trực tiếp lôi kéo nàng đi ra ngoài. Nguyễn Hội chân nhưng thật ra trong tay còn ở đổ mồ hôi, trên mặt có chút tái nhật. Vẻ mặt mở mịt đi theo người Hoác Thành đi ra thương hội hội trường. Cảm nhận được bên ngoài dương quang sau, nàng mới thanh tỉnh lại, khẩn trương nói, đây là... Đây là vũ lực cưỡng bách ra trắng trận táo bạo vũ lực cưỡng bách ra các ngươi tuần bộ phòng người thế nhưng mặc kệ. Nàng mới vừa đi vào thời điểm, rõ ràng nhìn đến tuần bộ phòng người ở bên ngoài. Phát sinh loại chuyện này, tuần bộ phòng vì cái gì thờ ơ chỉ là đem người đưa đến bệnh viện đi, lưu lại người lại còn ở bên trong đóng lại. Hoác thành không trả lời, chỉ là lôi kéo nàng đi rồi hồi lâu, tìm cái trà lâu, làm người thượng một hộ trà. Tự mình cấp nguyễn hội chân trong trà, uống trước điểm trà đi. Nguyễn Hội Trân đã sơm kinh cổ họng phát khô, phùng chén trà uống lên vài ly trà, mới bình tĩnh lại. Nàng nhìn Hoác Thành, ngươi vừa mới vì cái gì mặc kệ bọn họ. Cái kia Hoàng Tam gia, rõ ràng nàng chừng lớn đôi mắt, chẳng lẽ ngươi sợ cái kia Hoàng Tam gia. Hán! Hoác Thành cười khẽ, hắn tinh cái gì? Vậy ngươi vì cái gì vừa mới? Hoác Thành thở dài. Có một số việc hắn cũng không muốn cho Nguyễn Hội Trân biết. Nhưng là hiển nhiên nữ nhân này sẽ không ăn phận. Hoàng Tam cũng chỉ bất quá là chịu người bài bố mà thôi. Chúng ta tuần bộ phòng cũng chỉ bất quá là cái bài trí mà thôi. Là người nước ngoài. Các ngươi tuần bộ phòng cũng bị người nước ngoài khống chế. Hội Trân, người nước ngoài tuy rằng ở quốc nội rất có thế lực, nhưng là chân chính nắm giữ nơi này, còn không phải bọn họ. Là chính phủ người. Nguyễn Hội Trân đột nhiên minh bạch. Nếu không phải chính phủ duy trì, người nước ngoài liền tính lại gần lớn, cũng không thể đem này đó địa phương thương gia giàu có một lưới bắt hết. Rốt cuộc những người này chính là bản địa kinh tế cây trụ đâu. Đây chính là thương tổn chính phủ ích lợi. Bọn họ vì cái gì muốn giúp người nước ngoài? Hoặc thành mí môi, tỉnh thành nhãn hiệu lâu đời dệt đã kinh không được. Mà người nước ngoài đáp ứng, nếu ở tỉnh thành tổ chức xí nghiệp, sẽ rửa theo nguyên bản mức thuế nộp thuế. Đến nỗi mặt khác chỗ tốt, người cũng nên biết. Những việc này cũng không tính bí mật, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Người nhà xưởng cùng bọn họ không có ích lợi xung đột, bọn họ sẽ không đối với người thế nào Nguyễn hội chân túi đầu nhìn chén trà, trong lòng rất là phức tạp. Rất nhiều đồ vật, nàng đều không nghĩ ra. Hoác thành thấy nàng luẩn quẩn trong lòng, nhẹ giọng nói, kỳ thật này đó cũng là bất đắc dĩ. Cùng với cùng nhau đóng cửa đóng cửa, không bằng lưu lại này đó tài chính. Mà nhà xưởng có thể tiếp tục khai đi xuống, bản địa công nhân cũng có thể không cần mất đi công tác. Nguyễn hội chân xoa xoa chán, cảm thấy hôm nay việc này cho nàng đánh sâu vào thật sự là quá lớn. Tương lai thời đại nàng... Căn bản liền không có trải qua quá như vậy khuất nhục sự tình. Quốc phú dân cường, nói đến cùng, hiện tại quốc gia thực lực vẫn là quá yếu. Mới có thể làm này đó người nước ngoài tác vai tác phúc. Mà có chút nhân vi ích lợi, cũng trở thành đồng loã. Trong lúc nhất thời, hai người yên tinh vô ngữ. Hoác thành méo trong tay chén trà, ở đầu ngón tay chuyển động. Nguyễn hội chân nhìn hắn, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, nghĩ Hoác thành nay xấu hổ đem chính mình giải cứu ra tới, hẳn là vẫn là lấy nàng đương bằng hữu Thành Vừa mới cảm ơn ngươi. Nàng biết, vừa mới nếu không phải Hoác Thành, nàng hiện tại cũng là bị lan đến. Hoác Thành ngước mắt nhìn nàng, gắt gao mím môi, ngươi phía trước vì cái gì muốn gặp ta. Nguyễn Hội chân sừng sốt, ta chỗ nào lừa ngươi. Ngươi nói ngươi thành thân. Hoác Thành hít mắt, mắt đen gắt gao nhìn chầm chầm Nguyễn Hội chân Muốn nhìn đến Nguyễn Hội chân trên mặt có hay không một chút trột dạng. Ngày đó hắn đã kích sát thật không nhỏ, thật vất vả coi trọng một nữ nhân, không nghĩ tới nữ nhân này đã gả chồng Chính là trở về lúc sau, hắn suy nghĩ thật lâu, lại cảm thấy không thích hợp. Hắn cùng Nguyễn Hội Trân nhận thức lâu như vậy, trước nay chưa thấy qua nàng người nhà. Nếu thật là thành thân, nhà chồng sao có thể làm nàng một nữ nhân đơn độc ra tới dốc sức làm. Cho nên cẩn thận tưởng tượng, hắn cảm thấy Nguyễn Hội Trân đây là vì cự tuyệt hắn, cho nên biên nói dối. Trong lòng chợt lẽ mà qua vui sướng lập tức trở nên có chút buồn bực, nữ nhân này vì tống cổ hắn, thế nhưng liền thành thân sự tình đều nói ra. Nàng không biết việc này nếu truyền ra đi, nàng về sau đã có thể khó mà nói nhà chồng sao. Hoác Thành lần đầu tiên cảm giác được loại này thất bại cảm. Nguyễn Hội Trân cũng buồn bực. Ta là thật sự thành quá hôn, loại chuyện này ta không cần thiết gặp người. Làm nửa ngày, Hoác Thành thế nhưng này đây vì nàng nói dối. Hoác Thành nghiêm túc nói, ta trước nay chưa thấy qua ngươi nhà chồng người. Nếu ngươi thật sự thành thân, ngươi trưởng phu ở nơi nào? Nguyễn Hội Trân đỡ chán, hắn có ngoại tình, chúng ta ly hôn. Cho rằng Hoác Thành không biết cái gì kêu ngoại tình, nàng phổ cập khoa học nói, ngoại tình chính là ở bên ngoài tìm nữ nhân. Loại chuyện này ta không biết nữ nhân khác có thể hay không tiếp thu, dù sao ta là vô pháp tiếp thu. Mặc kệ là Di Thái Thái, vẫn là Hồng Nhan Chi Kỷ hoặc là Tình Nhân. Ta đều không thể tiếp thu. Mặc kệ nữ nhân khác nghĩ như thế nào, dù sao nàng là vô pháp tiếp thu cùng người khác cùng thờ một chồng. Kêu quả thực chính là một loại khuất nụ. Đừng nói là ở dân quốc, liền tính nàng bất hạnh đi xã hội phong kiến. Nàng tình nguyện độc thân cũng sẽ không làm chính mình trượng phu tam thê tứ thiếp, sau đó đem chính mình rất tốt nghiên hoa lãng phí ở cái gì chạch đấu bên trong. Xem đối diện hoác thành ngây ngẩn cả người, Nguyễn Hội Trân cũng biết ý nghĩ của chính mình ở thời đại này cũng xác thật là có chút khác loại. Hiện tại hảo chút cái gì linh hồn bạn lữ cũng là sẽ cho phép chính mình một nửa kia có mấy cái chi kỷ. Giống nàng như vậy hết thể không được, kia đã có thể xương được với đối phụ. Ngươi là nói ngươi đã ly hôn hiện tại là độc thân. Hoác Thành đột nhiên truy vấn nói. Nguyễn Hội Trân gật đầu. Hoác Thành bản mặt đột nhiên thả lỏng lại, môi mỏng cười nhạt, cho nên, ta còn là có thể theo đuổi ngươi. Nguyễn Hội Trân ngơ ngác nhìn hắn, ta thành quá hôn. Hoác Thành mắt đen bình tĩnh nhìn nàng, kiên định nói, ngươi đã ly hôn. Thẳng đến về đến nhà, Nguyễn Hội Trân cũng không biết Hoác Thành này trong óc là nghĩ như thế nào. Thế nhưng không để bụng chính mình thành quá thân không có, biết chính mình đã ly hôn sau, kia khỏe mắt, khỏe miệng, ngăn không được ý cười. Nguyễn Hội chân nằm ở trên giường, không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Phía trước cho rằng chính mình thân phận có thể làm Hoác Thành biết khó mà lui. Rốt cuộc Hoác Thành cũng coi như tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tìm cái hiền huệ xinh đẹp cô nương cũng không khó. Mà chính mình tuy rằng không để bụng thành thân không có, nhưng là ở thời đại này, khẳng định là sẽ bị người lên án. Hoác Thành cùng nàng ở bên nhau, chính là phải bị chịu áp lực. Nhưng là Hoác Thành thế nhưng một chút cũng không để bụng bộ dáng Không thể không nói. Điểm này làm nàng đều có chút tâm động. toàn bộ phòng người cảm thấy gần nhất hoặc đội trưởng có chút khác thường. Phía trước mấy ngày giống điểm pháo trúc dường như, ai chọc hắn liền tại ai, làm cho hảo những người này đều nhân tâm hoảng sợ. Từ công hội ngày đó lúc sau, đội trưởng này trên mặt liền bắt đầu xuân phong quất vào mặt. Mỗi ngày thấy ai, đều cười thập phần ôn hòa. Cứ như vậy, toàn bộ phòng người liền càng sợ hãi. Ai không thẳng đến, đội trưởng cười càng đẹp, hậu quả liền càng đáng sợ. Bọn họ âm thầm nghĩ rốt cuộc là ai đắc tội hoác đội trưởng, vẫn là nói bên trong bị giam giữ nhân phải hảo hảo thẩm vấn. Chỉ có Trần Tiểu Hắc một người lén lút biết là vì cái gì. Ngày đó hắn nhưng thấy được, đội trưởng lôi kéo Nguyễn Trưởng quay đi rồi. Đem nhân ra kia tay nhỏ nhéo như khẩn. nay không, hoặc đội trưởng nhưng lại thay đổi thường phục muốn đi ra cửa đâu. Khẳng định lại là đi tiếp Nguyễn Trưởng quay. Từ ngày đó lại lần nữa thổ lộ lúc sau, hoác thành theo đuổi thế công cũng không hề ôn ôn thôn thôn. Trừ bỏ mỗi ngày đi làm tan tầm đón đưa ở ngoài, còn sẽ ngẫu nhiên tới đưa điểm ăn vạt. Tỷ như tưởng nhớ hoạch nào bánh, chân ký tiểu điểm tâm, hoặc là nào đó quán trà bánh bao nhỏ. Ngồi ở hoác thành xe đạp ghế sau, Nguyễn Hội Trân vừa ăn điểm tâm, vừa nghĩ chính mình cùng hoác thành hiện tại rốt cuộc là cái cái gì quan hệ. Nói bằng hữu đi, có chút không nghĩ, nói người yêu đi, lại có chút không đầy. Bất quá ở dân quốc thời kỳ, có thể cả ngày ngồi ở xe đạp ghế sau, ăn đồ ăn vạt, ở bờ sông tàn bộ. Loại cảm giác này thập phần khó được. Tựa như về tới trước kia vườn trường thời kỳ, tuổi trẻ tiểu cô nương ngồi thanh xuân suy diễn kẻ lô mãng nam học sinh ghế sau, ngây ngốc vây quanh trường học đi loanh quanh. Nguyễn hội chân trước kia là cái cường thế người, cho nên không hưởng thụ quá loại này đãi ngộ. Không nghĩ tới, ở dân quốc lại còn hưởng thụ tới rồi. Cái kia trần túc lao tiên sinh thế nào? Hai người đẩy xe đạp, ở bờ sông tàn bộ. Nguyễn hội chân đột nhiên nhớ tới ngày đó tông cửa lao tiên sinh. Hoác thành cười nhạt nhìn nhìn nàng Đã không có việc gì, Nguyễn Hội Trân trong lòng dễ chịu chút. Hiện tại những người đó nhà xưởng đã đều bán cho người nước ngoài sao? Còn có mấy nhà ở suy xét, Trần Lao Tiên Sinh đã phóng lời nói, tình nguyện quan nhà xưởng cũng không muốn bán đi. Này Lao Tiên Sinh còn rất có cốt khí. Nhớ tới kia lão tiên sinh quyết tuyệt va chạm, Nguyễn Hội Trân trong lòng thật sự là kính nể không thôi. Đây mới là thà chết chứ không chịu khuất phục a. Nàng ngẩng đầu nhìn Hoắc Thành, ta muốn gặp vị kia lão tiên sinh. Chương 30 Trần ra ở Giang Nam tỉnh là cũng là dệt nhà giàu. Thổ Tông cũng là cho nhân gia thủ công. Sau lại trong nhà lộng cái tiểu xưởng một chút phát triển lớn mạnh. Nhưng là sau lại quốc gia dung chuyển, sau đó chính là các loại người nước ngoài máy móc tiến vào quốc nội thị trường. chân Túc người này là người cũ kỹ, không vui tiếp thu này đó người nước ngoài đồ vật. Cho nên dần già, ở Giang Nam tỉnh dệt nhà giàu địa vị cũng liền giảm xuống. Đầu tiên là dư ra cái sau vượt cái trước, tiếp theo lại là mặt khác lục tục sửng dệt Chờ Trần Túc Nhi tử Trần Cảnh Vân tiếp thu thời điểm, liền tính cải cách, cũng là không còn kịp rồi. Cũng chỉ có thể liền như vậy không ôn không hỏa kinh doanh nhà mình sường dệt. Lần này Dương Hóa đánh sâu vào hạ, Trần Gia cũng là tổn thất không ít. Rất nhiều thành hóa đều trồng chất ở nhà xưởng, vô pháp tiêu thụ đi ra ngoài. Liền công nhân tiền công đều rất khó toàn ngạch phát. Lần này Hoàng Tam Gia mời đại gia tham gia đại hội, Trần Gia người đều thật cao hứng. Việc này chỉ cần có người rắc đầu, đại gia đồng tâm hiệp lực. Không chuẩn còn này có thể đem người nước ngoài thế cấp áp xuống đi. Không nghĩ tới sự tình phát triển hoàn toàn tương phản. Hoàng Tam Gia không ngừng muốn buộc bọn họ bán nhà máy, còn làm Lao Gia tử vào bệnh viện. Hiện tại Trần Túc tuy rằng đã thoát ly nguy hiểm, chính là Trần Gia người lại cũng cao hứng không đứng dậy. Theo bọn họ biết, hiện tại tỉnh thành đại bộ phận nhà xưởng đã đổi chủ. Mà Trần Gia thực mau liền sẽ trở nên tứ cố vô thân, cuối cùng thảm đạm xong việc. Trần Gia trừ bỏ Trần Lao Gia tử bên ngoài đều hy vọng có thể đem nhà máy bán cho người nước ngoài, cũng hảo lưu trữ mấy cái tiền làm người nhà ăn no mà ấm. 3. Việc này chúng ta không thể không đồng ý A tiểu cánh tay không lay chuyển được đuổi, hiện tại là tình thế bức bách. Trần Cảnh vẫn khuyên, Trần Túc nằm ở trên giường, ra cả trên mặt vẻ mặt phẫn nộ, trừ phi ta đã chết, nếu không ta tuyệt đối không đáp ứng. 3. Người không vì chính mình tưởng, cũng muốn vì ngài cháu trai cháu gái tưởng A bọn họ còn nhỏ, nếu là trong nhà thật sự bại hết, bọn họ nhưng làm sao bây giờ a Trần Cảnh Vân hai đứa nhỏ hiện giờ còn bất mãn 10 tuổi, hiện tại cũng bị đưa tới trong phòng bệnh. Hai hải tử khóc nước mắt rầm. Ra da ra, ra ra. Trần Túc nhìn đau lòng, thở dài một hơi, nhưng là vẫn như cũ không mở miệng đáp ứng. Bất quá Trần Cảnh Vân cũng biết, lao ra tử cái dạng này, chỉ sợ cũng không sai biệt lắm. Chỉ cần chờ mấy ngày thì tốt rồi. Lao gia tử, có người khai xem ngài. Trần gia lão mụ tử từ phòng bệnh ngoại tiến bảo. Trần gia người có chút kinh ngạc. Rốt cuộc từ Trần Lao ra tử xảy ra chuyện sau, đã có thể không ai tới xem qua bọn họ. Ai tới, nếu là người nước ngoài hoặc là Hoàng Tam tới, ta đều không thấy. Trần Túc muộn thanh nói. Lao mụ tử nói, là một người tuổi trẻ nữ nhân, là chúng ta hoa hạ người. Nghe được không phải người nước ngoài cùng Hoàng Tam, Trần Túc sắc mặt mới hòa hoãn, người tới là khách, làm cho bọn họ vào đi. Nguyễn Hội chân tiến vào thời điểm, Trần ra người đều tò mò nhìn nàng. Người này thật sự quá tuổi trẻ, lại còn có lạ mặt. Trần Lao Tiên Sinh, Ngài Hảo, ta là các tường giấm sưởng Tổng Giám Đốc Nguyễn Hội Trần Nghe được các tường giấm sưởng mấy chữ, trần ra người liền càng kinh ngạc. Đối với cái này thanh danh hiển hoách các tường giấm sưởng, bọn họ nhưng không thiếu chú ý đâu. Rốt cuộc có thể đem toàn bộ tỉnh thành những giấm tay nghề chỉnh hợp ở một cái trong xưởng hơn nữa thị trường đều đã tới rồi Thượng Hải chờ một ít thành phố lớn đi. Đây chính là thập phần khó lường thủ đoạn. Bất quá vị này giấm sưởng chủ nhân rất là điệu thấp, cho nên rất ít người gặp qua nàng Hơn nữa cùng bọn họ dẹp nghiệp cũng không có cái gì xung đột, cho nên bọn họ cũng không có cố tình đi điều tra người này. Không nghĩ tới lớn như vậy thủ đoạn, thế nhưng là xuất tử như vậy một người tuổi trẻ nữ tử trong tay. nay còn chưa tới 20 đi. Trần ra người âm thầm phỏng đoán. Trần Túc nói, đa tạ Nguyễn Tổng tới xem ta bộ xương già này. Trần Lao phu nhân cũng cấp Nguyễn Hội chân đổ nước trà. Nguyễn Hội chân khách khí kết quả nói tạ, lại nói, Trần Lao tiên sinh cao thượng, là chúng ta người mẫu mực. Hiện giờ quốc nội thị trường bị người nước ngoài đánh sâu vào, người trong nước ít lợi bị hao tổn. Đúng là yêu cầu Trần Lao Tiên Sinh như vậy tinh thần, mới có thể mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, cộng độ cửa ải khó khăn. Ta đối Trần Lao Tiên Sinh thập phần kính ngưỡng, cho nên lúc này mới mặt dày tiến đến bái kiến Lao Tiên Sinh. Trần Túc nghe được Nguyễn Hội Trần đối hắn hành vi tiến hành khẳng định, Lao Hài vui mừng. Không nghĩ tới, hiểu biết ta người, thế nhưng vẫn là một ngoại nhân. Trần Cảnh Vân nghe vậy, xấu hổ đầu Hắn biết phụ thân lời này là đối hắn bất mãn. Nguyễn Hội chân lại cười nói, những người khác không phải không hiểu biết Trần Lao Tiên Sinh, chỉ là tình thế bức bách thôi. Nếu bằng không, ai cũng không muốn hướng người nước ngoài cúi đầu. Trần Túc tức khắc mặt trầm xuống, nghe ngươi lời này, chẳng lẽ là cũng là tới khuyên ta thuận theo tình thế. Nghĩ đến như thế, vừa mới trong lòng hảo cảm cũng tức khắc không còn sót lại chút gì. Lúc này ai cùng hắn nói này đó, đó chính là nghịch lân. Lao Tiên Sinh nhưng hiểu lầm ta. Nguyễn Hội chân vô tội nói. Ai tới khuyên lao tiên sinh, cũng không tới phiên ta cái này tiểu bối. Trần Túc lúc này mới sắc mặt hòa hoãn, khó hiểu nói, vậy ngươi tới đây là. Hắn nhưng không tin người này thật là đơn thuần tới thăm bệnh. Nguyễn Hội Trân cười nói, cũng không gạt lao tiên sinh. Ta lần này tới, là muốn hỏi một chút, lao tiên sinh nhà máy, có không chuyển cho ta? Chuyển cho ngươi. Trần ra người nghe vậy, đều ngạc nhiên nhìn nàng. Này nhượng giấm đối dạy nghiệp cũng như vậy cảm thấy hương thú. Nay cảm thấy lưng thú cũng không nên là cái này đương khẩu A, ai không biết hiện tại tỉnh thành dạy nghiệp phải bị người nước ngoài một lưới bắt hết. Nguyễn Hội chân nói, ta là thành tâm. Ta có hai điều phương án cung lão tiên sinh lựa chọn, một là đem toàn bộ nhà máy chuyển cho ta, ta hiện giờ một chốc một lát cũng lấy không ra toàn khoản, nhưng là có thể viết xuống giấy vay nợ. Ta dấm sưởng một năm thu vào các ngươi hẳn là cũng có thể đoán được, tuyệt đối sẽ không kéo dài này số tiền. Điểm thứ hai, ta lấy một bộ phận tiền trở thành các ngươi trong xưởng đại chủ nhân. Các người trần ra người vẫn là có thể có chia hoa hồng, nhưng là trong xưởng quản lý công tác, đến ngay ta. Này hai điều, không biết Trần Lao tiên sinh cảm thấy như thế nào. Trần Túc cùng Trần Cảnh Vân đám người trận mắt há hốc mồm. Trần Túc cao mày nhìn Nguyễn Hội Trần một lát, đột nhiên đối với bên cạnh Trần Lao Thái Thái nói, người mang theo con dâu cùng bọn nhỏ đi ra ngoài. Lao Thái Thái cũng biết đây là muốn nói chuyện chính sự, liền mang theo con dâu cùng cháu trai cháu gái đi ra ngoài. Trước khi đi thời điểm nhìn nhìn này Nguyễn Hội Trân, tâm tình có chút phức tạp. Đồng dạng nữ nhân, chính mình lúc này chỉ có thể rời đi. Muốn nói này nữ tử không tuân thủ phụ đức, nhưng nàng lại có thể trợ giúp chính mình ra tộc khởi tử hồi sinh. Ai, nay thế đạo thật là thay đổi. Phòng bệnh môn đóng lại, Trần Túc làm Trần Cảnh Vân đỡ nàng ngồi dậy. Sau đó đầy mặt nghiêm túc nhìn Nguyễn Hội Trần, ngươi có biết hiện tại tỉnh thành hình thức? Hiện giờ người nước ngoài chính là thế thực đủ. Cái kia Anh quốc giờ Giang tiên sinh, hiện tại tới tỉnh thành lúc sau, đã trên dưới quan hệ đều chuẩn bị hảo. Liên thương hội bên này đều thấp đầu. Ngươi một cái mới vừa đứng góp chân người, có thể cùng bọn họ đối kháng. hắn muốn định nói ngươi một cái nhược nữ tử như thế nào cùng bọn họ đối kháng. Bất quá ngẫm lại này nữ tử cách làm, cũng thật sự không thể dùng nhược nữ tử hình dung. Nguyễn hội chân cười nói, điểm này ta có đều có biện pháp, sẽ không cùng bọn họ chính diện xung đột thượng. Nhưng ta cái này xưởng dẹp chính là bị bọn họ theo dõi. Nếu ban cho ngươi, khả năng sẽ đã chịu bọn họ đã kích. Thị trường đã kích ta không lo lắng, đến nỗi mặt khác thủ đoạn nhỏ, ta tin tưởng là có thể khắc phục. Phương diện này Nguyễn Hội Trần đã suy xét qua. Ở bất luận cái gì thời kỳ, khai công ty nhà xưởng, đều sẽ gặp được như vậy như vậy khó khăn. Kiếp trước nàng gây dựng sự nghiệp thời điểm, thậm chí mấy độ phá sản, không làm theo nhịn qua tới. Đến nỗi người nước ngoài thủ đoạn, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó thôi. Trần ra cái này nhà máy cũng không lớn, người nước ngoài có thể ở mặt trên dùng kiên nhẫn cũng sẽ không quá nhiều. Trần Túc lặng im thật lâu sau, Trần Cảnh Vân nhưng vẫn ở lo lắng, "Ba, nếu không liền bán cho Nguyễn tổng đi." Trần Túc đôi mắt nhíu lại, "Không, không bán." Nguyễn Hội Trần kinh ngạc nhìn hắn, "Ta lựa chọn để nhị điều. Trần Túc cười nói, "Nếu Nguyễn tổng như vậy có năm chắc, ta Trần Mỗ người cũng phụng bồi rốt cuộc. Tuy rằng ta một phép tuổi nhưng hiện tại cũng không nghĩ dưỡng lão. Chúng ta nguyện ý là Nguyễn tổng làm đại chủ nhân, nhưng là ta nhi tử Trần Cảnh Vân, vẫn là đến tiếp tục ở trong xưởng." Nguyễn Hội Trần thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng mới vừa còn tưởng rằng vị này lão tiên sinh như cũ ngoan cố đâu. Nàng nói, tiếp tục ở trong xưởng đương nhiên có thể, rốt cuộc vị này Trần Tiên Sinh cũng là nhiều năm kinh doanh kinh nghiệm, là hiếm, có nhân tài. Trong xưởng còn phải yêu cầu hắn hỗ trợ. Bất quá ấn ta phía trước nói, như thế nào quản lý, nghe ta an bài. Phương diện này Trần Túc đều là không có tiếp tục kiên trì, ân, ngươi nếu thành đại chủ nhân, tự nhiên đều nghe ngươi. Hắn nhìn Trần Cảnh Vân, Cảnh Vân. Về sau nếu là Nguyễn tổng thành chúng ta Trần ra sưởng dệt chủ nhân, ngươi liền nghe hắn an bài. Trần Cảnh Vân vội vàng nói, "Ba, ta đã biết." Nguyễn Hội Trần cười nói, "Trần Lao tiên sinh quả nhiên thông tình đạt lý." Nói thỏa sự tình, Nguyễn Hội Trần liền trở về chuẩn bị khởi thảo hiệp nghị. Trần Túc làm Trần Cảnh Vân tự mình đưa nàng ra cửa. Trở Trần Cảnh Vân trở về, khó hiểu nhìn Lao tiên sinh, "Ba, vì cái gì không dứt khoát toàn bán đi cấp vị này Nguyễn tổng?" Nay nhà máy ở người nước ngoài đã kích hạ. Tình huống nhưng không ổn. Trần Túc nghe vậy, thở dài xem hắn. Ngươi A phía trước nhưng thật ra so với ta thông minh, biến báo mò. Như thế nào hiện tại càng ngày càng nhắc gan. nay cắt tường giấm sửa mới bao lâu, liền có hiện tại hình thức, không có thủ đoạn, ngươi cảm thấy được không? Hơn nữa nàng liền thượng hải thị trường đều mở ra, thế nhưng còn không có đã chịu đả kích, thuyết minh cái gì? Nàng có chỗ dựa. chân Cảnh Vân một điểm liền thông. Trần Túc gật đầu, nay vẫn là thứ nhất, mấu chốt là ta cảm thấy. Này Nguyễn Hội Trân bản thân cũng đơn giản, một nữ tử có thể đem toàn bộ Giang nam tỉnh giấm phường đều chỉnh hợp, còn làm những người này nói không ra lời, là cái có thật bản lĩnh, sẽ không thấy không rõ hiện giờ hình thức. Nếu nàng có nắm chắc, ta xem đó là thực sự có nắm chắc. Cho nên ngài lão liền cùng nàng hợp tác. Cảnh vân, ngươi phải biết rằng, tiền tài một ngày nào đó là có thể sai hết. Mặc dù lần này xưởng dệt bán của cải lấy tiền mặt tiền tài, cũng không dùng được bao lâu. Chỉ có quần quận không ngừng tiên chướng mới có thể bảo đảm chúng ta trần ra bất bại lạc. Hiện giờ có cơ hội này, mặc dù thất bại, chúng ta cũng có thể được đến nàng phía trước cấp chúng ta một số tiền. Này mua bán chúng ta không lỗ. Nếu là thành, chúng ta trần ra ngày sau có lẽ so hiện tại còn muốn hảo. Trần Túc nói, vẫn đục trong mắt phụt ra suốt tinh quang. Trần Cảnh Vân lặng im một phen, suy nghĩ cẩn thận lúc sau, âm thầm tán thưởng, này gừng càng già càng tay a Sau khi trở về, Nguyễn Hội Trân liền cùng Lâm Huệ nói chuyện này. Việc này Nguyễn Hội Trân cũng không muốn cho giấm sưởng đúc kết tiến vào. Nàng không có nắm chắc thuyết phục mọi người đồng ý nàng quyết định. Mặc dù có thể thuyết phục, cũng muốn phí không ít sức lực. Nàng chính mình hiện tại cũng có năng lực này bắt lấy trần ra xưởng dệt đại chủ nhân vị trí. Bất quá Lâm Huệ cùng nàng trừ bỏ là cộng sự ở ngoài, cũng là bạn tốt. Chuyện này nàng cũng không nghĩ lén lút làm. Lâm Huệ vừa nghe, lo lắng nói, những việc này ta cũng nghe nói, nguy hiểm xác thật rất lớn. Người muốn suy xét rõ ràng mới được. Dấm sưởng tuy rằng phát triển thực mau, thế cũng thực hảo. Người khác đều nói Nguyễn Hội Trân gặp may mắn, lúc này mới có tốt như vậy cơ hội. Chính là chỉ có nàng biết, Hội chân vì Dấm sưởng tiêu phí nhiều ít tâm lực. Lúc trước tỉnh thành nơi này, nàng một nhà một nhà đi nói, Thượng Hải bên kia cũng là nàng đi khai thác thị trường. Liên tính là nam nhân, cũng gánh vác không được gáp lực lớn như vậy. Cho nên nàng hiện tại không nghĩ Nguyễn Hội Trân bởi vì sai lầm mà tổn thất quá lớn. Nguyễn Hội Trân cười nói, đừng lo lắng. Ngươi xem ta chưa từng có đã làm không nắm chắc sự tình. Hơn nữa khiêu chiến chính là kỳ ngộ Ta hiện tại còn trẻ, không sợ thất bại, liền sợ một tầng biến. Lâm Huệ thấy nàng chủ ý nhất định, cũng không lại ngăn cản. Nàng cũng hiểu biết hội chân tính tình, là cái không đâm nam tưởng không quay đầu lại tính tình của cường. Nàng nói, vậy được rồi, ta nơi này còn có 2.000 đại dương, ngươi trước cầm đi dùng. Này sao được, ngươi này tiền không phải nói lưu chữ cái tiểu huy về sau suất ngoại niệm thư sao. Còn sớm đâu, giẫm sưởng sinh ý hảo, ta lại trầm dãi tổn. Hắn hiện tại mới học tiểu học, về sau còn có thời gian. Ngươi hiện tại bên này vội vã dùng, không cần cùng ta khách khí. Ta biết ngươi trong tay có tiền, chính là lập tức cũng không thể toàn lấy ra tới dùng hết, quay đầu lại phải dùng tiền làm sao bây giờ? Nguyễn Hội Trần trong lòng động dung. Này 2000 đại dương là Lâm Huệ sở hữu tài sản. Ngày thường Lâm Huệ cũng thực tiết kiệm, hiện tại lại đôi mắt đều không nháy mắt lấy ra tới. Lâm Huệ cười nói: Được rồi, đừng suy xét. Lúc trước nếu không phải ngươi, ta cùng Tiểu Huy còn không biết quá thành bộ dáng gì đâu. Chính là hiện tại, cũng là mệnh ngươi. Ta tin tưởng không chỉ là ta, chính là trong xưởng những người khác, biết ngươi yêu cầu tiền, cũng sẽ lấy ra tới. Bọn họ liền không cần. Đều phải dưỡng cả gia đình đâu. Vẫn là đường bồi ta mạo hiểm. Nguyễn Hội Trân cũng tưởng khai, cười nói, như vậy đi, ngươi này tiền ta cũng không lấy không, quay đầu lại cho ngươi lộng một thành tiền lãi. Lâm Huy nói Tùy tiện ngươi an bài, ta là không ý kiến. Nay tiền lấy ra tới nàng liền không chuẩn bị thu hồi tới, đồi cũng liền bồi. Từ Lâm Huệ nơi này cầm 2.000 đại dương, Nguyễn Hội Trân chính mình lấy ra 8.000 đại dương, tổng cộng có vạn đại dương. Này đó đều là bọn họ chia hoa hồng, không có vận dụng trướng thượng vốn lưu động. Trong xưởng những người đó cũng hoàn toàn không biết tin tức này. Nguyễn Hội Trân lánh Lâm Huệ cùng đi bệnh viện, cùng Trần Túc còn có Trần Cảnh Vân cùng nhau ký kết hiệp nghị. Trần gia giữ lại tam Thành Nguyễn Hội Chân một người kiềm giữ sáu thành, Lâm Huệ một thành. Đối với quyết định này, Trần Túc cùng Trần Cảnh Vân đều không có ý kiến gì. Rốt cuộc bán cho người nước ngoài, cũng không nhất định có thể bán cái này giá. Hơn nữa Trần gia vẫn là có được cái này nhà xưởng. Bất quá thiêm xong hợp đồng lúc sau, Nguyễn Hội Chân liền đưa ra sửa tên. Trần ký Sưởng dệt thay tên vì Giang Nam chế y yả xưởng, về sau so đối ngoại giống nhau xưng là Giang Nam chế y yả xưởng. Này, không thể dùng chúng ta Trần gia tên. Trân Cảnh Vân giật mình nói. Trân Túc nhưng thật ra hiển nhiên đã dự đoán được chuyện này. Nhà xưởng đã đổi chủ, như thế nào sẽ lại giữ lại tên của bọn họ đâu. Tuy rằng trong lòng vẫn là có chút không thoải mái, bất quá hắn càng quan tâm mặt khác một chút. Chế y lìa xưởng Nghe tôi không phải làm dẹn, là làm quần áo. Không sai, về sau chúng ta đổi thành chế y lìa xưởng Sường, sường dẹn cũng giữ lại, nhưng là chỉ là cung cấp chúng ta nội cần mà thôi. Về sau nếu thích hợp cơ hội, cũng sẽ đối ngoại bán hàng dẹn. Nhưng là trang phục là chúng ta chủ yếu sản phẩm. Nguyễn Hội Trân cũng không xúc động. Không có nghĩ tới cùng người nước ngoài còn có mặt khác nhà tư bản cứng đối cứng. Cho nên chỉ có thể tìm lối tắt, ở trong kẽ hở cầu sinh, cũng cầu lấy phát triển. Lúc này cũng không có đại quy mô chế ý xưởng trên cơ bản cũng là cửa hàng xưởng hình thức. Cho nên muốn phải làm quần áo, trên cơ bản đều là định chế. Đây cũng là cái này thời kỳ quần áo tinh quý nguyên nhân trí nhất. Một cái đại sư phụ, đẩy nhanh tốc độ làm một kiện quần áo. Cũng đến hoa mấy ngày thời gian. Thiền công liền phải hoa mất không ít. Mà những cái đó vật liệu thừa cũng chỉ có thể lãng phí. Trang phục giá cả quý, đại gia cũng luyến tiếc làm quần áo. Vài dạy tiêu thủ cũng chịu ảnh hưởng. Mặc dù có chút khéo tay chính mình làm quần áo, kia cũng chỉ là nghèo khổ nhân ra. Nhưng là nghèo khổ nhân ra một năm có thể làm vài món quần áo. Nói ngắn lại, phí tổn quá cao, ảnh hưởng quốc dân mua sắm. Nguyễn Hội Trân tuy rằng không phải làm xưởng quần áo, cũng không hiểu cái gì thiết kế. Nhưng là này cũng không khó thương Hải Bắc Bình này đó chỗ ngồi kinh điển trang phục lấy về tới mấy bộ cải biến thành Tân kiểu dáng này thiết kế đồ cũng liền có còn có thể số tiền lớn mời đại sư phụ ttòa trấn đặc thù thời kỳ đặc thù đối đãi nàng hiện tại tiết tháo cũng không như vậy cao quay đầu lại còn phải lộ một ít nước ngoài trang phục kiểu dáng lại bán cho người nước ngoài làm theo kiếm tiền hơn nữa nàng sử dụng chính là dây truyền sản xuất tăng nghiệp đinh nút thắt đinh nút thắt trang khóa kéo trang khóa kéo Đều là một ít cơ sở công, không cần rất cao kỹ năng. Còn có thể bảo trì sản lượng. Nguyễn hội chân đem chính mình này đó ý tưởng đại khái cùng mấy người vừa nói, nghe mấy người trận mắt há hốc mổm. Này quả thực chính là thiên mã hành không A. Nửa ngày, Trần túc thở dài một tiếng, hiện tại thật đúng là các ngươi người trẻ tuổi thiên hạ. Chúng ta này đó lao xương cốt, thật là già rồi. Nguyễn Tống A, ngươi đây là đại quyết đoán A, Trần mẫu người hổ thẹn không bằng. Chân cảnh vân liên tục gật đầu. Phía trước hắn còn có chút không vui khuất cư một người tuổi trẻ nữ nhân thủ hạ, nhưng hiện tại là tâm phục khẩu phục. Nguyễn Hội Trân Khiêm tốn nói, ta tuổi nhẹ, nếu có suy nghĩ không chu toàn địa phương, về sau còn thỉnh Trần Lao nhiều hơn chỉ điểm đâu. Không dám, không dám. Trần Túc cười lắt đầu, đối với cái này không cao ngạo không nóng nảy người trẻ tuổi càng là thưởng thức. Trong lòng lại to mò, rốt cuộc là thế nào gia tộc mới có thể bồi dưỡng ra như vậy nữ hài ra tới. chương 31. Trần ra xưởng dệt bán đi. Hoàng Tam Gia bóp vẫn luôn đại tuyết ra, ngồi ở văn phòng bàn làm việc mặt sau nói. Từ cùng người nước ngoài hôn đến cùng đi lúc sau, hắn liền bắt đầu mô phỏng người nước ngoài sinh sống. Chủ Dương Lâu, Xuyên Âu phục liền hút thuốc đều phải chịu người nước ngoài yên. Hiện tại đi theo người nước ngoài cùng nhau làm buôn bán, tự nhiên cũng học người nước ngoài văn phòng bố trí. Đã từ quản gia biến thành trợ lý Hoàng Lao kiểu nói, Tam Gia, ta đã đi ra ngoài hỏi thăm qua, là bán cho cắt tường giấm sưởng chủ nhân. Cắt tường giấm sưởng. Là cái cái gì lai lịch? Tam gia, như vậy tiểu sưởng đương nhiên nhập không được ngài mắt. Chính là cái bất nhập lưu tiểu ngoạn ý thôi. Cái kia chủ nhân vẫn là cái nữ nhân, tuổi không lớn, mới 20 xuất đầu bộ dáng. Nữ nhân, vẫn là hơn 20 tuổi nữ nhân. Hoàng Tam gia hơi hơi kinh ngạc, ngay sau đó lại có chút tấn tượng. Ta giống như nhớ ra rồi, lần trước thương hội mặt trên, hoác thành cùng ta đề qua, nữ nhân này là khai giấm sưởng. Cùng chúng ta không có ích lợi xung đột ra nàng như thế nào đột nhiên mua Trần Gia sửng dệt. Cái này liền không rõ ràng lắm. Nghe nói Trần Gia hiện tại sửng dệt đã đình công, nói là muốn trình đốn. Hoàng Lao cửu nhìn Hoàng Tam Gia, thử nói, Tam Gia, chúng ta muốn hay không cho bọn hắn điểm ráo hấn. Hoàng Tam Gia xua xua tay, tạm thời trước đừng núp đích, xem bọn hắn muốn làm cái gì. Nếu hỏng rồi chúng ta ích lợi, lại động thủ không muộn. Rốt cuộc là hóa thành nữ nhân, thế nào cũng đến cấp điểm mặt mũi. Tạm ra, kia hoác thành cũng chính là cái tuần bộ phòng đội trưởng thôi. Ngại như thế nào như vậy coi trọng hắn á ta xem hắn mặt mũi cũng không lớn. Hừ, ngươi nhưng đừng xem thường hắn. Tiểu tử này nếu là tàn nhẫn lên, ngươi nhưng đến kiểm chế điểm. Nói nữa, hắn trên đầu còn có cái chung cục đâu, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Hoàng Lao kiểu lúc này mới không lời nào để nói. Đúng rồi, dai dai có phải hay không phải về tới. Đứa nhỏ này đi Bắc Bình lâu như vậy, cũng không biết giá thành bộ dáng gì. Hoàng Tam Gia đột nhiên nói lên chính mình bảo bối nữ nhi Hoàng Giai Giai. Hoàng Lao Cửu cười nói, đại tiểu thư đây là đi học tập, cũng không phải là đi chơi. Nàng cái kia tính tình sao có thể đi học tập, ai, như vậy cả ngày hồi náo, về sau như thế nào tiếp quản chúng ta Hoàng Gia Gia nghiệp. Kia về sau tìm cái đắc lực cô ra không phải được rồi. Đại tiểu thư nên sủng. Hoàng Lao Cửu cười ha hả nói, hắn cũng là nhìn đại tiểu thư lớn lên, trong lòng cũng là thiệt tình hy vọng đại tiểu thư quá vui vẻ. Không cần trộn lẫn hợp đạo bọn họ này đó đại nhân âm hưu quỷ kế bên trong tới. Nguyễn hội chân nhà xưởng khai thực thuận lợi. Này hoàn toàn ra ngoài nàng dự kiến. Nàng con tính toán nếu bị người đã biết nàng cùng Trần gia hợp tác, sẽ gặp đến thế nào đả kích, cũng nghĩ kỹ rồi một ít kế hoạch. Chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy gió êm sóng lặng. Nguyên bản tưởng bao tắp trước kiến lặng, bất quá nhìn thấy hoác thành lúc sau, mới rốt cuộc đã biết nhân gia Hoàng Tam gia căn bản liền không đem nàng trở thành một cây hành. Không cần lo lắng Hoắc Thành nhẹ nhàng cười nói, trong mắt mang theo vài phần ôn nhu biểu tình. Nguyễn Hội Chân xem có chút ngượng ngùng, quay đầu nhìn bờ sông, lại quá trận, chế y xưởng là có thể chính thức khai trương. Hoắc Thành không nói chuyện, đôi tay đỡ lan can nhìn về phía phương xa xa giang mặt. Nguyễn Hội Chân thấy hắn không động tĩnh, trang lại đây xem hắn, lại thấy hắn có chút thất thần bộ dáng, liền giơ tay ở hắn trước mắt quơ quơ, "Uy, ngươi suy nghĩ cái gì?" Vừa mới nói một câu, tay đã bị người bắt được. Hoắc Thành quay đầu lại, nhếch đôi mắt cười. Lần này là ngươi chủ động đưa lại đây. Đồ lưu manh. Nguyễn hội chân thầm mắng, trong lòng lại nhịn không được có chút thẹt thùng. Mấy ngày nay tới giờ, Hoác Thành cũng không nhắc lại theo đuổi chuyện của nàng, chính là lại dùng hành động ở chứng minh, mỗi ngày như cũ tiếp nàng đi làm tan thầm, còn cho nàng đưa tiểu điểm tâm ăn, rất giống là ở hống tiểu nữ hài dường như. Mà nàng cũng không cự tuyệt, lại cũng không có minh xác tiếp thu. Hai người này quan hệ liền có chút phức tạp, như là ở luyến ái, nhưng là lại thiếu điểm cái gì. Nguyễn Hội Trần có đôi khi tưởng trực tiếp đáp ứng rồi Hoắc Thành Tính, ở dân quốc này chỗ ngồi, tìm cái hợp tâm ý thật sự quá khó khăn. Gặp được một cái Hoắc Thành, đã rất khó được. Chính là mỗi lần muốn đáp ứng thời điểm, nàng trong lòng lại cảm thấy Hoắc Thành cũng cũng không có như vậy kiên định tưởng cùng nàng ở bên nhau. Có đôi khi hai người mặc dù ở hẹn hò, Hoắc Thành cũng có chút bừng tỉnh bộ dáng, tựa hồ có chút áp lực. Tình huống như vậy hạ, Nguyễn Hội Trần cũng không nghĩ dễ dàng liền đáp ứng rồi. Tình yêu đối nàng tới nói cũng là thực thần thánh sự tình. Nàng không nghĩ hai người chi gian cảm tình không thuần túy. Nguyễn Hội chân xoay người dựa vào lan can thượng, đưa lưng về phía ra mặt, hơi hơi cúi lầu nói, "Ta quá mấy ngày chuẩn bị đi một chuyến Thượng Hải. Sườn quần áo muốn khai trương, đến đi tìm một ít đại sư phụ trở về. Những việc này đều là nàng một tay an bài, nàng mới có thể yên tâm. Nàng hiện tại thuộc hạ có thể sử dụng người thật sự không nhiều lắm. Trần Thiên hiện giờ đã là an bài ở giẫm xưởng bên kia, đi không khai. Tiểu trụ nhưng thật ra tiến bộ cũng đại." Nhưng là rốt cuộc là thời đại này nữ nhân, tư tưởng vẫn là có chút cực hạn, đụng tới đại sự tình cũng dễ dàng dao động. Mà Trần Cảnh Vân người này tuy rằng có chút năng lực, nhưng là thật sự không hiểu biến báo. Hơn nữa hành sự chung quy chung củ. Quản lý trong xưởng sinh sản nhưng thật ra còn hành, loại này khai thác cùng tiến thủ sự tình, hắn liền không được. Lúc này đây, nàng đi Thượng Hải, cũng là muốn nhìn một chút đại Thượng Hải có hay không người nào mới có thể khai quật một phen. Thấy công tác thượng sự tình hoác thành tựa hồ không có hứng thú. Liền nói, Thượng Hải sông Hoàng phố cảnh đêm rất mỹ, cùng chúng ta nơi này hoàn toàn không giống nhau. Hoác Thành nhéo nhéo tay nàng lòng bàn tay, sau đó tự nhiên bùng ra, khi nào đi, ta đi đưa ngươi. Lại không phải ra xa nhà, chỉ là đi công tác thôi, quá mấy ngày liền đã trở lại. Một ngày cũng đến đưa. Hậu Thiên. Nguyễn Hội chân Thành Thành thật thật nói. Đối mặt có chút bướng bình người, nàng chỉ có thể bại trận. Hiện giờ các Tường giấm xưởng đã thượng quy đạo. Nguyễn Hội Trân cũng không cần tốn nhiều tâm tư. Hơn nữa Giang Nam chế y xưởng muốn thành lập, về sau hai cái xí nghiệp đều là nảng quản lý, cho nên chuẩn bị thành lập một cái tổng hợp tính tập đoàn, đem hai nhà nhà xưởng đặt ở một cái tập đoàn phía dưới quản lý. Tập đoàn vì Giang Nam tổng hợp nghiệp vụ tập đoàn, kỳ hạ trước mắt có Giang Nam chế y xưởng, Giang Nam cắt tưởng giẫm xưởng hai nhà xí nghiệp. Nguyễn Hội Chân đảm nhiệm tổng giám đốc, Lâm Huệ vì phó tổng giám đốc. Trước khi đi Thượng Hải trước, Nguyễn Hội Chân giao đại nói, giẫm xưởng bên này về sau liền giao cho ngươi. Chỉ cần tuần hoàn một cái nguyên tắc, hết thể ấn quy củ làm việc. Vô quy củ không thành phạm vi, ở cái này thế đạo, chỉ có thể nghiêm khắc xử sự, sự, chúng ta giấm xưởng mới có thể lâu lâu dài dài phát triển đi xuống. Đem giấm xưởng chính thức giao cho Lâm Huệ xử lý, Nguyễn Hội Trân cũng là trải qua thận trọng suy xét. Lâm Huệ cùng phía trước so sánh với, thay đổi rất nhiều. Không chỉ có càng thêm kiên cường, làm việc cũng thực nghiêm túc. Hơn nữa bản thân đối giấm xưởng thực hiểu biết, cho nên công tác thượng làm thuận buồm xuôi gió hiện tại thậm chí còn ở tự học tiếng nước ngoài. Cho nên Nguyễn Hội Trân cũng tính toán bắt đầu buông tay, làm Lâm Huệ nhiều rèn luyện rèn luyện, về sau có thể khởi động cái này nhà máy. Rốt cuộc nàng chính mình ở thời đại này có thể tín nhiệm người quá ít. Mặc dù thuộc hạ có chút có thể sử dụng người, nhưng là cũng không thể hoàn hoàn toàn toàn buông tay để cho người khác làm, chỉ có thể hảo hảo bồi dưỡng Lâm Huệ. Cũng may Lâm Huệ hiện tại so trước kia cũng tự tin rất nhiều, cũng không có đủ đầy, ngược lại bảo đảm sẽ toàn tâm toàn ý vì xưởng. Lâm Huệ nói Hội chân lần này ngươi đi Thượng Hải, giúp ta hỏi thăm một chút Dư ra sự tình hào sao. Nguyễn Hội Trân nữ mảy, ngươi còn tính toán đi. Ta muốn biết Dư ra hiện tại thế nào, ta muốn biết, còn muốn bao lâu, ta mới có thể đủ đường đường chính chính xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Mặc kệ thế nào, Dư Thiên Kỳ cần thiết cho ta một công đạo. Phải cho Tiểu Huy một công đạo. Lâm Huệ đầy mặt không cam lòng nói, này 6 năm, ta cùng Tiểu Huy không thể bạch đợi. Nguyễn Hội Trân cũng biết Lâm Huệ tâm tư. Lâm Huệ tuy rằng nhìn bề ngoài nhu nhược, nội tâm lại rất kiên cường. Bằng không cũng sẽ không nhất đẳng 6 năm. Dư thiên kỳ chuyện này làm nàng đả kích không nhỏ, không có khả năng liền như vậy vô cùng đơn giản liền đi qua. Hảo, ta sẽ hỏi thăm một chút bọn họ tin tức. Người thanh thản ổn định công tác, ta tin tưởng kia một ngày không xa. Ấn. Lâm Huệ khẽ mỉm cười gật đầu. Nàng tin tưởng Nguyễn Hội Trân nói mỗi một câu, Hội chân nói sẽ có như vậy một ngày, liền nhất định sẽ có như vậy một ngày. Lên xe lửa thời điểm, Hoắc Thành thật đúng là tới tự mình đưa nàng lên xe lửa. Đã bắt đầu mùa đông, Nguyễn Hội chân ăn mặc áo khoác, mang ngũ, trên chân bộ đặt làm tiểu giày da. Khan quàng cổ vây quanh nửa khuôn mặt, người bình thường thật đúng là nhận không ra. Không nghĩ tới Hoắc Thành lại lập tức nhận ra tới, từ nàng trong tay tiếp nhận ngõ nhỏ, đi mau, xe lửa tới. Hoắc Thành lần này cũng là ăn mặc y phục thường, ăn mặc áo ra, mang bao tay, ngắn ngủn đầu tóc nhìn thập phần tinh thần. Nhìn Hoác Thành dẫn theo cái dương đi ở bên cạnh, Rồi tay ngăn đón bên cạnh chen qua tới đám người, Nguyễn Hội Trân trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút ấm áp, khỏe miệng nhịn không được con cong. Đưa Nguyễn Hội Trân lên xe lửa, Hoác Thành cười cho nàng sửa sang lại khăn quảng cổ cùng ngũ, đi thôi. Trên đường chú ý an toàn. Nguyễn Hội Trân nói, ta lại không phải lần đầu tiên ra cửa. Đây là ta lần đầu tiên đưa ngươi. Hoác Thành cười cười, ánh mắt lại có chút phức tạp. Nguyễn Hội Trân nhìn cảm thấy quá dị, chờ hắn xuống xe lúc sau, hai người cách cửa sổ xe về vây tay Nhìn dần dần đi xa Hoác Thành, Nguyễn Hội chân nhấp nhấp miệng, cảm thấy trong lòng quái quái. Có một loại không được tốt dự cảm giống nhau. Mà đứng ở nhà ga Hoác Thành đã buông xuống tay, nhìn xe đi xa, vẫn luôn đợi đã lâu, sắc mặt mới chầm xuống dưới, xoay người rời đi. Ga tàu hoảng ngoại, một chiếc ô tô ngừng ở nơi đó. Hắn trầm khuôn mặt lên xe, trong xe ngồi một cái mang ngũ nam nhân. kia nam nhân thấy hắn lên xe, lấy ra báo chí, hỏi, nghĩ kỹ. Hoác Thành gật đầu, đây là cuối cùng một lần. Trước kia ngươi cũng không phải là nói như vậy. Trước kia là trước đây, hiện tại là hiện tại. Ta không muốn làm sự tình, không ai có thể miễn cưỡng ta. Hoác Thành thanh âm thâm chầm nói. Ngươi nọ thở dài một tiếng, hảo đi. Mấy năm nay, ngươi cũng thực vất vả. Lần này lúc sau, sẽ không lại có người tìm ngươi. Ngươi hết thể cẩn thận. Hoác Thành không nói chuyện, trực tiếp xuống xe. Nguyễn Hội Trân phát hiện, mùa đông ngồi xe lửa cũng là một loại tra tấn. Lúc này trên xe giữ ấm phương tiện thật không tốt. Xe thúc đẩy lên, khe hở bên trong hô hô hô động tính. Lúc này xe nhưng thật ra có cao cấp ghế lô. Nghe nói là cái loại này một đoạn thùng xe một cái ghế lô cái loại này, bên trong giường cùng sofa đầy đủ mọi thứ, quả thực chính là phòng nhỏ giống nhau. Chính là giá cả cũng thức quý. Hơn nữa loại này vị trí không nhiều lắm, người bình thường cũng dùng không đến. Nguyễn hội chân nhưng thật ra tưởng hưởng thụ một chút loại này đãi ngộ, bất đắc dĩ liên tiếp tiền. Tuy rằng hiện tại tiền nhiều chính là chế y thê sưởng về sau dùng tiền chỗ ngồi càng nhiều, nàng làm lão bản, muốn làm gương tốt, tiết kiệm một chút. Hơn nữa có không gian thủy, uống lên lúc sau nhưng thật ra còn có thể khiêng. Đối diện ngồi một đôi phu thê, ôm một cái 4-5 tuổi tiểu nữ hài. Tiểu hài tử đem ngón tay đầu phóng tới miệng nhỏ hít hít. Ba ba, ta đói. Tiểu hài tử thanh âm nhược được nói. hai tử mẫu thân nghe được, từ trong bao móc ra một khối bánh bột ngô ra tới, tới, ăn một chút, đợi lát nữa ngủ một lát, chờ tới rồi Thượng Hải Chúng ta liền có thật nhiều ăn. Kia khối bánh bột ngô chỉ có bàn tay đại, tiểu hài tử ăn hơn một nửa sẽ không ăn. hai tử mẫu thân thật cẩn thận phóng tới trong bao. Nguyễn Hội chân nhìn bọn họ vẻ mặt thái sắc, nhìn nhìn lại trong xe ngồi người, hảo những người này đều tinh thần vô dụng Các người là đi Thượng Hải thăm người thân sao? Nguyễn Hội Trân hỏi. Kia hai vợ chồng thấy Nguyễn Hội Trân là cái tuổi trẻ cô nương, nhưng thật ra không có gì cảnh giác. Hài tử mẫu thân nói, chúng ta tại Thượng Hải nơi nào có cái gì thân thích A Là đi kiếm ăn. Vì cái gì không lưu tại Giang Nam A? Ai, có thể lưu lại ai không nghĩ lưu lại à? Trong nhà đồng ruộng thu hoạch không tốt, tỉnh thành huyện thành bên này lại không có hảo chút nhà xưởng. Hiện tại thật nhiều người cũng chưa công tác. liền ăn khẩu cơm đều thành vấn đề. Nghe nói Thượng Hải bên kia rất nhiều dùng công địa phương, cho nên liền qua bên kia kiếm ăn. Nguyễn Hội chân bên cạnh ngồi một người nam nhân nói, nghe nói hiện tại đi Thượng Hải người rất nhiều A phương Bắc bên kia không lớn Thái Bình, hảo những người này đều chạy nạn lại đây cũng không biết có thể hay không tìm được công tác. Đối diện phu thê vừa nghe, sôi nổi lộ ra lo lắng thần sắc. Nguyễn Hội chân dựa vào ghế rửa nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng cũng là nghẹn muốn chết. Lại lần nữa đi vào Thượng Hải, Nguyễn Hội chân cũng phát hiện nơi này cùng phía trước hai lần không giống nhau, trên đường người càng nhiều. Nhưng là này đó nhiều ra tới người lại ở lộ hai bên giờ thẻ bài tìm công tác, hoặc là chính là người một nhà hoa ở nào đó góc tường hạ chống đơ gió lạnh. Xem ra thật giống xe lửa thượng nói như vậy, hình thức không hảo a. Nguyễn Hội Trân tìm cái xe kéo, trực tiếp đi phía trước quen thuộc khách sạn. Hiện tại cái này khách sạn đã là các tường giấm xưởng tại Thượng Hải hợp tác khách sạn. Giấm xưởng bên này đi công tác nhân viên trên cơ bản đều ở tại bên này. Trước đại quản sự đối Nguyễn Hội Trân rất là quen thuộc, nhìn thấy Nguyễn Hội Trân tới, tự mình cho nàng dẫn theo cái dương đưa đến trên lầu đi. Nguyễn Tổng, nhưng đã lâu không có tới Thượng Hải. Nguyễn Hội Trân cười nói, ta cũng nghĩ tới tới, bất quá đi không khai A này không, một có rảnh ta liền tới đây. Lần này lại là nói sinh ý sao? Không phải, liền tới nhìn xem, tìm chút sẽ làm quần áo may vá sư phó. Ta đang lo đâu, ngươi nếu là có thích hợp, liền giúp ta để cử hai cái A. người này cười nói, Nguyễn Tổng Chính là nói đùa, hiện tại Thượng Hải cái gì đều thiếu, chính là không thiếu người. Ngươi có cái gì yêu cầu, trực tiếp viết xuống tới rán ở trên phố đi, cũng không cần ngươi tự mình đi tìm. Những người đó liền chính mình cướp lại đây. Nguyễn Hội Trân nghe vậy, thầm nghĩ như thế cái ý kiến hay. Ta đây đến lúc đó còn phải thuê các ngươi này châu ngồi. Nay không có việc gì, chúng ta dưới lầu còn có phòng chống đâu, quay đầu lại thu thập ra tới, ngài tùy tiện dùng. Quản sự cười đôi mắt đều nheo lại tới. Hiện tại sinh ý khó làm, ta nhưng tình nguyện Nguyễn Tổng nhiều thuê mấy gian phòng đâu. Nguyễn Hội Trân Kinh ngạc nói, tới Thượng Hải người nhiều như vậy, như thế nào sinh ý còn khó làm? Ai, người là nhiều, đều là tới kiếm ăn. Cơm đều ăn không đủ no. Ai còn tới trụ chúng ta này, chỗ ngồi a hiện tại Thượng Hải bên này sinh ý cũng không hảo làm, chúng ta Kim lão bản cũng đi tìm hội trưởng thương lượng đi. Nhưng đến đem cái này nằm đã cho hảo. Giúp đỡ Nguyễn Hội Trần đem phòng cấp chuẩn bị cho tốt, quản sự liền nói, ta cũng không quấy rầy Nguyễn tổng, ngươi cứ nghỉ ngơi, đợi lát nữa ta làm người đưa ăn lại đây. Nguyễn Hội Trần móc ra một mấy cái tiền đồng, "Vất vả ngươi, trong khoảng thời gian này đã có thể phiền toái các ngươi." Người này chạy nhanh nhận lấy, "Nguyễn tổng thật là khách khí." Đây là chúng ta buồn phận. Ta đây đi trước, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Nói cười tủm tìm hướng bên ngoài đi, còn thuận tay giúp đỡ đóng cửa. Nguyễn Hội chân ngồi ở phòng nghĩ nghĩ, cũng ngủ không được, dứt khoát lấy ra giấy bút, bắt đầu cân nhắc tìm người sự tình. chương 32 Chiều công lạc, một tháng năm mau tiền, chỉ cần thân cường thể tráng là có thể tiến. Thu ta đi, ta sức lực đại. Thu ta, a ta ăn thiếu, làm được nhiều. Một người tuổi trẻ quản sự đứng ở làm trên bàn hô một câu lúc sau. Liền lập tức chọc đến một đám người vây quanh đi lên. Chẳng qua chỉ là thân thể cường tráng, cũng đã đem rất nhiều người ngăn ở bên ngoài. Mấy ngày nay ăn không ngon xuyên không tốt, bên ngoài lưu lạc bồn bà, mặc dù nói thân thể người tốt, cũng kinh bất quá như vậy tàn phá, hoặc nhiều hoặc ít những bệnh, ai còn dám bảo đảm chính mình thân thể cường trắng a Nguyễn hội chân ở bên ngoài nhìn một vòng, đều là một ít nghèo khổ dân chúng. Không ngừng đầy mặt thái sắc, liền thân thể đều đói ra bọc xương. Nhìn này đó chẳng huống Nàng trong lòng cũng là thở dài không dễ, lại cũng không có thể ra sức. Hiện giờ nàng nhà máy bên trong bình thường công nhân đều chiêu không sai biệt lắm, muốn chiêu cũng nhiều là tìm giang nam người địa phương. Rốt cuộc nàng hiện tại không có công nhân ký túc xá, cũng không có như vậy nhiều tài chính giữa người. Nàng thu hồi tâm tư, chậm rãi từ giữa đi qua, sau đó ở trên phố tìm cái đất chống phương, tiêu hai cái tiền đồng tiền thuê, liền ở kia chỗ ngồi dựng lên một cái chiêu công thông báo. Thẻ bài mới dựng thẳng lên tới. Một đám người liền vây quanh lại đây. May vá, yêu cầu tay người Hảo, nhân phẩm đoan chính. Nhìn đến phía trước mấy chữ, Hảo những người này liền vẻ mặt thất vọng quay đầu tránh ra. Loại này phải có tay nghề chuyện này, người bình thường lên không được. Nguyễn Hội chân nhìn một đám người lại đây, lại một đám người tránh ra, trong lòng chênh lệnh có chút đại. Nhiều người như vậy, tổng không thể một cái đều không phù hợp đi. Nghĩ nghĩ, nàng lại trên giấy viết xuống mấy hành tự. Nếu là hành nghề thời gian vượt qua 10 năm. Bao ăn ở thức ăn một hơn hai tố. Người khác vừa thấy bao ăn ở mấy chữ, trong mắt đã bắt đầu đỏ mắt. Chính là nhìn trong chốc lát, vẫn là lắc đầu thở dài tránh ra. Đãi ngộ lại hảo, chính mình làm không được, cũng là hưởng phí ai, vẫn là tìm cái cu ly làm làm càng thêm kiên định. Vẫn luôn đợi non nửa thiên, cũng chưa tìm được một cái phù hợp điều kiện người. Nguyễn hội chân trong lòng cũng bắt đầu buồn bực. Ám đạo chính mình thật là không suy xét chú đáo. Này đó có tay người người. Lại thế nào cũng sẽ không chịu đói à có này tay nghề, ở quê hương khai cái tiệm may tử, cũng có thể ăn no mặc ấm. Nhìn nhìn lại này phụ cận tìm công tắc người, trên cơ bản đều không có cái gì nhất nghệ tinh á nam nhân làm cu ly, nữ nhân đi theo mặt sau chịu đói. Nhìn người khác chiêu công sạc mặt trên rực rỡ, phía chính mình quặn cú ẽ, Nguyễn Hội Trân cũng không nghĩ tại đây chịu đông lạnh, rứt khoát trên giấy để lại khách sản tên, sau đó con bao tránh ra. Dù sao lần này tới Thượng Hải trừ bỏ nhận người. Đồng thời cũng là vì nhìn xem Thượng Hải trang phục thị trường, thuận tiện lộng điểm kiểu dáng trở về. Hiện tại chiêu không đến người, dứt khoát đi trước nhìn xem trang phục thị trường tính. Vì tiết kiệm sức của đôi bàn chân, nàng dứt khoát bao một chiếc xe kéo. Sa Phu nghe nói làm hắn lôi kéo chạy biến toàn Thượng Hải, tức khắc đầy mặt vui mừng, ta này sức của đôi bàn chân chính là tốt nhất, chạy lại mau lại ổn. Hắn cân nhắc đợi lát nữa làm người mang lời nhắn cấp nhà mình bà Nương, làm nàng cho chính mình chuẩn bị điểm ăn đưa lại đây miễn cho chậm trễ công tác làm khách nhân bất mãn. Nguyễn Hội Trân liên tục nhìn mấy nhà cửa hàng. Lúc này nữ nhân vừa ý vẫn là sơn xám Chứ bỏ sơn xám ở ngoài, cũng có đặt làm âu phục. Bất quá kẻ có tiền vẫn là mua sơn xám tương đối nhiều. Thượng Hải nơi này trang phục tiểu dáng cũng rất nhiều, âu phục nhiều là nước ngoài chuyển quay lại tới tiểu dáng. Sau đó trải qua buồn quốc may và chính mình cải tạo, làm thành thích hợp quốc nội nữ tính xuyên tiểu dáng. Liên tục khảo sát mấy nhà cửa hàng. Nguyễn Hội Trân phát hiện nơi này cửa hàng sinh ý đều cũng không tệ lắm Rốt cuộc Thượng Hải kẻ có tiền vẫn là rất nhiều Mà các nàng đặt làm quần áo cũng đều bỏ được cấp giá Cho nên này đó cửa hàng đại sư phụ sinh hoạt đều không lo Tường thọc gậy bánh xe khả năng tính cơ bản bằng không Lại còn có dễ dàng đắc tội với người Nguyễn Hội Trân lập tức đem ý niệm bóp chết ở nội chung Bất quá cũng may cũng có thu hoạch Lần này khảo sát xuống dưới Sườn xám sinh ý vẫn là không thể làm Sơn xám loại này quần áo bởi vì muốn kích cỡ tương đương thích hợp mới có thể xuyên ra mỹ cảm tới. Cho nên yêu cầu rất cao, sản lượng thấp. Loại này không lớn thích hợp nàng xưởng quần áo. Hơn nữa sơn xám nguyên liệu nhiều là tơ lụa, loại này vải dệt quá quý, phí tổn cao, làm được trang phục giá cả cũng sẽ càng cao, tưởng bán đi chính là một kiện việc khó. Cho nên nàng quyết định đem trang phục thị trường địa vị ở trung đẳng thu vào đám người. Nay một loại hình người hiện giờ cũng không ít, thu vào không tính quá cao. Nhưng là cũng đủ dưỡng ra sống tạm, ngẫu nhiên có chút tiền nhàn rỗi mua giày quần áo gì đó. Nếu nàng giá thấp, tiểu dáng mới mẻ độc đáo, thực có thể hấp dẫn người như vậy đàn mua sắm. Hơn nữa xưởng quần áo liền cùng nàng phía trước các tường dâm xưởng giống nhau, đều xem như đi ở hàng đầu, cho nên này khối thị trường có thể nói là chỗ trống. Tùy thời có thể đi chiếm lĩnh, khảo sát nhiệm vụ xem như hoàn thành một nửa. Nguyễn Hội chân tâm tình cũng hào lên, tính toán hai ngày này lại nhiều đi dạo, lộng một ít đâu phục bản vẽ trở về là tốt nhất Nàng tin tưởng chỉ cần có này đó bản vẽ làm tham khảo, sau đó nàng nhắc lại một ít mới mẻ độc đáo điểm tử, giang nam chê y xưởng tuyệt đối không lo nguồn tiêu thụ. Trở lại khách sạn thời điểm, trời đã tối rồi. Nhìn thấy Nguyễn Hội Trân trở về, trước đài quản sự lập tức chạy tới, Nguyễn Tổng, ngươi nhưng đã trở lại, phía trước có mấy người lại đây hỏi công tác chuyện này. Tiểu lao đầu có chút sốt ruột nói. Nguyễn Hội Trân nhận người chuyện này hắn là biết đến, thấy Nguyễn Hội Trân không ở, nhân ra lại đã tìm tới cửa, lo lắng cấp bỏ lỡ Nguyễn Hội chân vừa nghe thật là có người tới nhận lời mời, trong lòng vui vẻ, ta chỗ nào đâu. Đi trở về, trời giá rết này, nhân ra cũng chờ không được. Nói đúng không yên tâm trong nhà. Quản sự từ trong túi móc ra một chương giấy, ta làm cho bọn họ để lại địa chỉ, người nếu là xuất ruột, ngày mai liền tìm qua đi. Nguyễn Hội Trân tiếp nhận địa chỉ, nhìn nhìn, là tại Thượng Hải một cái lều phòng khu. Người nọ mang theo vài người tới đâu, hẳn là từ nơi khác tới. Ai, này thế đạo A còn có để người sống. Quá trận sẽ khá lên. Nguyễn hội chân an ủi nói. Bất quá nàng trong lòng cũng rõ ràng, tình huống còn sẽ tiếp tục không xong đi xuống, mặc dù trung gian mấy năm sẽ hòa hoán một ít, nhưng là một khi bùng nổ chiến tranh, dân chúng còn có ăn không hết đau khổ à. Cầm địa chỉ, Nguyễn hội chân liền trực tiếp trở về phòng đi. Hôm nay này đi rồi một chuyến, nàng đã mua một ít quần áo dạng giấy đã trở lại. Đều là một ít quốc nội may và chính mình sửa chưa quá, có chút là từ nước ngoài chuyển tới kiểu dáng Có này đó dạng giấy, xưởng quần áo giai đoạn trước trang phục liền không thành vấn đề. Hiện tại còn phải nhìn xem có thể hay không chiêu đã có tay nghề công nhân. Tuy rằng nàng làm trang phục là chú ý số lượng, nhưng là chất lượng cũng không thể qua kém, ít nhất thủ công không thể làm người lấy ra tật xấu tới. Hy vọng ngày mai có thể tìm được thích hợp người đi. Thương hải lều phòng khu, một cái gió lùa lều trong phòng, mấy cái tuổi trẻ nữ hải vây quanh một cái nồi to. Nồi phía dưới lửa đốt vừa Vượng làm trong phòng cũng có một tia ấm áp Các nữ hải tử tay chân đều đông lạnh đến đỏ bừng, tuy rằng trên người ăn mặc tiểu áo, lúc này cũng là gắt gao ôm cánh tay. Trong đó một cái chát hai cái bánh quay trèo biện nữ hải nói, sư phó, chúng ta khi nào có thể tìm được công tác ca. Miệng nàng sư phó, đúng là trong phòng duy nhất một cái lớn tuổi nữ tính. Ăn mặc màu xám áo đông, tóc thư sơ chỉnh chỉnh tề tề. Trên mặt lại rất tăng thương, thoạt nhìn cũng có bốn năm chục tuổi. Bất quá ở đây các nữ hải tử đều biết, Bọn họ sư phó trên thực tế vừa mới mãn 40 tuổi. Sở dĩ lao nhanh như vậy, là bởi vì đã chịu đả kích quá lớn. Bị gọi là sư phó từ phượng thở dài, nhìn ngoài phòng đen tuyển, lo lắng nói, thời tiết này càng ngày càng lạnh, ngày mai còn phải đi ra ngoài nhìn xem, chỉ cần chúng ta có một người tìm được công tác, đại gia cuộc sống này liền sẽ hảo quá một ít. Có tiền công, là có thể mua lương thực đã trở lại, không đến mức chịu đói. Tư phượng tưởng chính là, hi vọng có tiền dọn khỏi nơi này. Bọn họ cùng mặt khác hộ gia đình không giống nhau, nhà khác rốt cuộc có cái nam nhân, mà bọn họ này 5 người đều là nữ nhân, ra nàng ở ngoài, này nàng bốn cái nhưng đều là tuổi trẻ nha đầu đâu. Ở chỗ này ở quá không an toàn. Bất quá tình huống hiện tại, các nàng cũng không dám nghĩ nhiều, tổng so ngủ ở trên đường cái cường. Bánh quay trèo biện cô nương nói, sư phó, ngươi nói hôm nay cái kia chiêu công là thật vậy chăng, có như vậy tốt đãi ngộ sao? Muốn thực sự có như vậy hảo, các nàng cuộc sống này đã có thể hảo. Từ phượng có chút lấy không chuẩn, liền tính là thật sự, này yêu cầu khẳng định cũng không thấp. Cũng không biết chúng ta này tay nghề được chưa? Một cái khác cô nương nói, sư phó, ngươi khẳng định hành, ngươi chính là chúng ta Tây Thành Thần châm Đâu. Những người khác cũng rất là lại tin tưởng. Ở địa phương, từ phượng tay nghề chính là thực nổi danh. Lúc trước các nàng bị đưa đến nơi này học tay nghề, cũng là vì từ phượng sư phó tay nghề hảo. Trên thực tế nếu không phải quê nhà gặp khó, các nàng hiện tại cũng không đến mức tới rồi cái này tình trạng. Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Hội Trân liền ở khách sạn tìm hai cái nam người phục vụ dẫn đường, mang nàng đi lều phòng khu bên kia. Càng đến lều phòng khu bên kia, trên đường càng là lộn sộn. Tới rồi lều phòng khu bên trong, càng là một bước khó đi, hoàn cảnh thập phần không xong. Tìm bài ra, Nguyễn Hội chân mới tìm được trên giấy lưu lại địa chỉ. Bên trong mấy nữ hải tử đang ở làm cơm sáng, nồi to nấu vẫn luôn bốc khói nhi. từ sư phó ở chỗ này sao? Nguyễn Hội Trân đứng ở cửa hỏi. Bánh quay trèo biển cô nương nghe động tính đi tới, mắt to chớp chớp, nghi hoặc nói, sư phụ ta đi ra ngoài, ngươi có chuyện gì sao? Ta ở tại phú nguyên khách sạn, các ngươi phía trước qua bên kia nhận lời mời, trả lại cho ta để lại địa chỉ. Đúng rồi, ta chính là tìm may vá. Vừa nghe là chiêu công, này nữ hải tức khắc kinh ngạc mở to hai mắt, tiện đà kinh hỉ nói, ngươi là tới chiêu công sao? mắt khác mấy cái nữ hải cũng đứng lên vây quanh lại đây, cho nhau nhìn, có chút không thể tin được. Nguyễn Hội chân nói. Đúng vậy, các ngươi biết tử sư phó đi nơi nào sao? Bánh quay trèo biển nữ hải chạy nhanh gật đầu, sư phụ ta ra, đi ra ngoài. Nàng không dám nói sư phụ đi ra ngoài tìm công tác, lo lắng người này sinh khí. Lại đối với một bên ba cái nữ hải tử đưa mắt ra hiệu, biến nói, các ngươi chạy nhanh đi tìm sư phụ trở về A kia ba cái cô nương chạy nhanh vô cùng cao hứng chạy đi ra ngoài. Bánh quay trèo biển cô nương lại chạy nhanh lánh Nguyễn Hội Trân vào nhà ngồi. Nguyễn Hội Trân đi vào nhà ở Mới phát hiện tuy rằng bên ngoài thực cụ nát, bên trong thu thập lại rất chỉnh tề. Tuy rằng tứ phía lọt gió, nhưng là nhìn lại cũng không giống nhà khác như vậy rách tung tué. Bánh quay chèo biện cô nương có chút khẩn trương phải cho Nguyễn Hội Trân châm trà, lại phát hiện các nàng này liền cái nước ấm đều không có, chỉ có thể xoa xoa tay nói, chúng ta mới đến, còn không có mua ấm nước. Cũng mua không nổi. Nguyễn Hội Trân cười nói, không có việc gì, không cần khách khí. Ngươi ngồi xuống chúng ta tâm sự đi. Bánh quai trèo biện cô nương mới câu nệ ngồi xuống. Hai người Hàn Huyên trong chốc lát, Nguyễn Hội Trân mới biết được, cô nương này kêu vương tĩnh, cùng này nàng ba cái cô nương giống nhau, đều là nhà nghèo xuất thân, đi theo từ phượng học may và tay nghề nhiều năm. Bởi vì trong nhà nghèo, cho nên vẫn luôn đi theo từ phượng cùng nhau sinh hoạt, biên ở từ gia may và trong tiệm làm việc. Vốn dĩ tử gia may và cửa hàng cũng là lao cửa hàng, nhưng là bọn họ kia chỗ ngồi không lớn Thái Bình, thiên thai nhân họa, dân chúng nhật tử quá không được tốt. Làm quần áo người càng ngày càng ít. Nay cũng liền thôi, thế nhưng còn áo sơn tặc, những cái đó sơn tặc đem từ ra cấp đoạn, lúc ấy nếu không phải các nàng mấy cái cùng từ sư phó cùng đi cho người ta đưa hóa đi, cũng sẽ gặp nạn. Nay đó tư nhân sự tình, vương tính bốn dĩ cũng không chuẩn bị giảng, chính là hiện tại tìm không thấy công tác, cũng hy vọng trước mắt nữ nhân này có thể xem ở các nàng này đó tao ngộ phân thượng, cấp cái công tác làm làm. Nguyễn hội chân nghe xong, thở dài một hơi, Dân quốc thời kỳ cũng là đạo phỉ hoành hành á trước kia thật nhiều quân thiệt đều là đạo phỉ lập nghiệp, lúc này không ai quản, tự nhiên càng thêm càng rỡ. Nếu không phải bọn họ này chấu ngồi là ở vào chính phủ có lợi quản lý giới, cũng không có khả năng như vậy Thái Bình. Mấy cái đồ đệ tìm được từ Phượng thời điểm, từ Phượng đang ở một gian tiệm may tử bên ngoài tìm công tác. Bất quá lại bị cửa hàng lão bản cấp đuổi ra ngoài. Chúng ta này không thiếu đại sư phụ, ngươi vẫn là đi địa phương khác đi thôi. lão bản thầm nghĩ. Ngươi nếu tới này chỗ ngồi, vạn nhất cùng khách nhân hôn chín, về sau đơn độc làm làm sao bây giờ. Thời buổi này cũng không thể không đề phòng. Tư phượng thở dài, đang chuẩn bị lại đi cái kia khách sạn tìm cái kia chiêu công người thử xem xem, ba cái đồ đệ đã thở hồn hển chạy tới. Sư phụ, sư phụ, tới. Ai tới? từ phượng khó hiểu nói. Chính là ngày hôm qua chiêu may vá vị kia A, hiện tại tìm được nhà của chúng ta tới. Thiểu cô nương đầy mặt kinh hỉ Tư phượng vừa nghe, ngần người. Vài giây sau, lập tức liền trở về đi, mau, mau trở về. Nhìn thấy từ phượng ánh mắt đầu tiên, Nguyễn Hội chân liền đối nữ nhân này rất bội phục. Nữ nhân này có thể nói là nàng ở dân quốc thời kỳ nhìn thấy cái thứ nhất bội phục nữ tính. Chiều đựng cửa nát nhà tan đã kích, mang theo mấy cái tuổi trẻ thổ địa, đi bộ đi rồi một tháng, đi tới Thượng Hải này châu ngồi tới. Còn kiên trì bảo hộ chính mình mấy cái đồ đệ. Đây là cái chân chính kiên cường nữ tính A. Từ Phượng cũng không nghĩ tới Chiêu Công chính là một vị như vậy tuổi trẻ cô nương. Nhìn cung nàng đồ đệ cũng không sai biệt lắm đại. Nguyễn Hội Trần nói, ngươi chính là Từ Phượng sư phó đi, ta kêu Nguyễn Hội Trần, đây là ta danh thiếp. Nàng ngóc ra chính mình nhận người đặt làm danh thiếp. Từ Phượng vừa thấy, kinh ngạc nói, chê Y Liễu xưởng. Ngươi là Chế Y Liễu xưởng lão bản? Đúng vậy, nhà này nhà máy mới khai trương, cho nên ta cố ý đến Thượng Hải đến xem có hay không làm quần áo phương diện nhân tài. Vừa mới nghe từ sư phó đồ để nói, từ sư phó ở Tây Thành thời điểm, vẫn là địa phương thần châm. từ phượng miễn cưỡng cười nói, kia đều là đoàn người nể tình mới như vậy tê Bất quá ta này làm quần áo tay nghề ngươi yên tâm, từng đường kim mũi chỉ đều là dụng tâm câu vá. Nàng nói, đứng dậy đi đến bên cửa sổ cái dương, từ trong dương lấy ra một kiện dùng bao quần áo, sau đó đưa cho Nguyễn Hội Trân, đây là chúng ta giữ lại một kiện thành phẩm. Mặt trên quần áo cùng theo thừa, đều là chính chúng ta từng đường kim chỉ làm được Đây là một kiện cân vãn sơn sám. Nguyễn Hội Chân vuốt mặt trên hoa mẫu đơn văn, thập phần tinh xảo. Nhìn nhìn lại này khâu vá thủ công, biên biên rác rắc, thế nhưng tìm không thấy một tia tì vết. Nguyễn Hội Chân cầm quần áo trả lại cho Tư Phượng, "Này quần áo bộ dáng, là các ngươi chính mình tưởng, vẫn là có cái gì bản vẽ sao?" Tư Phượng cười chỉ chỉ đầu mình, "Ta làm nhiều ít năm quần áo, này nên làm cái gì bộ dáng, đều ở chỗ này trong đầu. Chúng ta làm may vá, nhưng không cần bản vẽ, đều là ghi tạc trong óc." Ghi tạc trong lòng Nguyễn hội chân nghe vậy Lòng có cảm xúc gật gật đầu Sau đó vẻ mặt chân thành nói Từ sư phó, ta đại biểu chúng ta Giang nam chê y hìa sưởng Mời ngươi, còn có ngươi này đó Các đồ đệ, trở thành chúng ta Trong xưởng may vá sư phó Ngươi làm đại sư phụ, các nàng mấy cái liền trước Làm bình thường sư phó Trở về sau làm ra thành tích, nhắc lại đi lên Các ngươi cảm thấy thế nào Lời vừa nói ra, trong phòng mấy người Tức khắc đầy mặt kinh hỉ Mấy cái đồ đệ đều nhìn từ phượng. Từ phượng lại đỏ hốc mắt, trong mắt có chút hơi nước. Nàng thở vào một hơi, chúng ta nguyện ý, cảm ơn ngươi, cảm ơn. Nàng nhìn trong phòng mấy cái đồ đệ, nhớ tới mấy ngày nay thầy cho mấy người trải qua đủ loại chắc trở, biết giờ khắp này mới rốt cuộc có sống sót hy vọng. Ấn từ phượng cách nói, nếu chỉ là bình thường khâu và công tác, chỉ cần nửa tháng thời gian là có thể huấn luyện một đám nữ công ra tới. Cho nên Nguyễn Hội Trân cũng không chuẩn bị lại tìm cái gì đại sư phụ. Hiện tại nhà máy quy mô cũng không tính đại. Có này thầy cho 5 người giáo thụ trong xưởng phổ công, này đó phổ công nữ công thực mau cũng có thể bắt đầu làm quần áo. Đến nỗi mặt khác đại sư phụ, về sau nhà máy có tên tuổi, tin tưởng không cần nàng tới tìm, nhân ra cũng chính mình đã tìm tới cửa. Hơn nữa nàng hiện tại đối với truyền thống thủ công kim chỉ khâu và còn ở vào chắp vá và dùng giai đoạn. Nếu muốn tại đây hành làm tốt, có sản lượng có chất lượng, còn phải dùng máy may a Ai, thời đại này máy may. Tựa hồ có chút khó làm. Chương 33 Có từ phượng cái này chuyên gia tại bên người, Nguyễn Hội chân đối với quốc nội trang phục thị trường càng thêm hiểu biết. An bài từ phượng cùng mấy cái đồ đệ dọn đến khách sạn tạm thời cư trú lúc sau, nàng khiến cho từ phượng cùng nàng cùng nhau lại đi Thượng Hải trang phục thị trường đi một chuyến. Lần này không ngừng xem trang phục bộ dáng, còn chủ yếu nhìn xem trang phục vải dệt Từ phượng làm tây thành may vá, phía trước đều là làm sơn xám Sơn xám yêu cầu tự nhiên so âu phục yêu cầu cao, cho nên tuy rằng phía trước làm âu phục thiếu. Bất quá từ phượng xem qua vài món thành phẩm lúc sau, trong lòng cũng có tính toán trước, cung cấp Nguyễn Hội Trân cung cấp một ít hữu hiệu số liệu. Tỷ như phải làm một kiện âu phục đại khái phải tốn nhiều ít vải dệt, dùng cái gì vải dệt làm quần áo, đại khái phải tốn nhiều ít phí tổn. Này đó tin tức đều làm Nguyễn Hội Trân bế tác giải khai. Đối với trang phục thị trường có càng khắc sâu hiểu biết. Ta nơi này có một phong thư đề cử, các ngươi cầm đi tìm tỉnh thành tìm Giang Nam cắt tường giấm sưởng phó Tổng Lâm Huệ Nàng sẽ cho các người an bài cho ở cùng công tác. Ta qua mấy ngày trở về lúc sau, sẽ lại tự mình an bài. Nguyễn hội chân vội xong này đó lúc sau là chuẩn bị trở về, bất quá lâm huệ kéo nàng hỏi tham dư ra sự tình, mấy ngày nay bởi vì vội vàng công tác, cho nên vẫn luôn không rảnh. Hiện tại trong xưởng bên kia cũng cấp thiếu đại sư phụ qua đi huấn luyện nhân tài, cho nên chỉ có thể làm từ phượng các nàng thầy cho mấy người hay đi trước. Từ phượng cầm Nguyễn hội chân cấp thư tín, tâm tình kích động nói, Nguyễn Tổng. Ngươi yên tâm đi, ta lần này đi, nhất định hảo hảo vì ngươi bồi dưỡng may vá, tuyệt đối sẽ không tăng tư. Đây là nàng đối Nguyễn Hội Trân hứa hẹn. Lúc này thừa hành giáo hội đồ đệ đói chết sư phó, chính là trải qua mấy ngày này ở chung. Hơn nữa Nguyễn Hội Trân ở nguy nan chung cho nàng hy vọng, này phân ân tình, nàng ghi tạc trong lòng, cũng muốn lấy ra thực tế tới báo đáp. Nguyễn Hội Trân nghe nàng hứa hẹn, cũng cười nói, ta có thể cam đoan với ngươi, mặc dù ngươi bồi dưỡng ra tới đệ so ngươi lợi hại Ngươi cũng vẫn như cũ là chúng ta trong xưởng Nguyên lão đại sư phụ. Ta Nguyễn Hội Chân sẽ không vào cũ." Từ Phượng nhấp miệng, nghẹn ngào nói không ra lời, chỉ có thể đối với Nguyễn Hội Chân gật đầu. Cấp thầy cho mấy người mua vé xe lửa, nhìn mấy người lên xe sau, Nguyễn Hội Chân mới yên lòng. Kế tiếp liền phải tự mình đi nhìn xem cái kia dư thiên kỳ là thần thánh phương nào. Thất nghiệp áp lực, Nguyễn Hội Chân cũng đem này mấy ngày kế tiếp coi như là du lịch. Ăn xong cơm trưa lúc sau, nàng liền tìm hai xe kéo, báo cái địa chỉ Cô nương, ngươi đây là tìm dư ra dương hành an này, chỗ ngồi cũng không phải là dư ra dương hành, sớm thay đổi chủ nhân. ân không phải nơi này. Nguyễn Hội chân giật mình nói. Sa Phu gật đầu, khẳng định nói, ngài khả năng mới đến Thượng Hải đi, này dư ra dương hành phía trước là này chấu ngồi, nhưng hiện tại không ở nơi này. Dư ra dương hành trước đó vài ngày đã thay đổi người, hiện tại là Tứ Hải Dương Hành. Nguyễn Hội Trân không nghĩ tới còn sẽ có như vậy cái biến cố. Tứ Hải Dương Hành. Đúng vậy. Này tứ hải dương hành chủ nhân chính là cái phi dương ước ngạnh, nhìn dư ra dương hành không được, lập tức liền xuống tay. Ai, hiện tại này dư ra đại không bằng trước. Loại này đại gia tộc lên lên xuống xuống sự tình, đều là nghèo khổ dân chúng thích nghe bát quái chuyện xưa. Nguyễn Hội Trân cũng không có hưng thú biết này trong đó sự tình, hiện giờ dư ra đều thành cái dạng này, đi nhìn cũng không thú vị. Cái kia dư thiên kỳ nghe nói cũng là du học trở về, như vậy đại gia nghiệp, không thể khai thác cũng liền thôi, thế nhưng liền thủ đều thủ đều thủ không được. Lúc trước Lâm Huệ ánh mắt cũng thật không tính là hảo. Bất quá Nguyễn Hội Trần tin tưởng, nếu lại có một cái giống dư thiên kỳ như vậy công tử ca tới truy Lâm Huệ, tuyệt đối nhập không được Lâm Huệ mắt. Lúc này dư ra sự tình cũng không cần tìm hiểu, Nguyễn Hội Trần dứt khoát làm xa phu lôi kéo đi khách sạn bên kia, chuẩn bị sớm một chút trở về. Trở lại khách sạn sau, nàng liền chạy nhanh thu thập đồ vật, lại tìm người hỗ trợ đi mua ngày mai buổi sáng vẽ xe. Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Hội Trần liền kéo cái dương gia khách sạn. Cửa dừng lại một chiếc xe kéo, nàng dẫn theo cái dương đi lên, đi nhà ga. Sa Phu chạy nhanh lôi kéo xe chạy chậm lên. Nguyễn Hội Trân đang nghĩ ngợi tới trở về lúc sau, như thế nào phát triển nhà xưởng, đột nhiên phát hiện lộ tuyến có chút không thích hợp. Nàng đối với phú nguyên khách sạn đến ga tàu hỏa lộ tuyến thập phần quen thuộc, nào gần, nơi nào xa, nàng trong lòng đều rõ ràng. Cái này Sa Phu cũng không về sau taxi tài xế khi dễ người xứ khác như vậy, cố ý kéo đường xa. Lúc này này Sa Phu kéo lầm đ Nàng trong lòng tức khắc khẩn trương lên, sư phó, ngươi là đi lầm đường đi. Sa phu lý cũng không lý, tiếp tục hướng phía trước lôi kéo. Nguyễn hội chân thấy thế, trong lòng tức khắc ám đạo không ổn, đỡ xe đứng lên, chuẩn bị từ trên xe nhảy xuống đi. Bất quá người này xe kéo rất nhanh, này nếu là trực tiếp nhảy xuống đi, đánh giá cũng đến bị thương. Nàng hô lớn, ngươi rốt cuộc là ai, ngươi nếu là không nói, ta liền trực tiếp nhảy. Lúc này lộ tuy rằng là buổi sáng, bất quá trên đường người nhiều, nghe nàng tiếng la đều nhìn lại đây. Này Sa Phu nghe Nguyễn Hội Chân muốn nhảy xe, cũng đem xe ngừng lại, xoay người tháo xuống mũ. Chân đầy ý cười đôi mắt, thẳng thắn cái mũi, hơi nhấp môi mỏng, còn có kia đoạn đâm tay tóc ngắn. Hoắc Thành. Nguyễn Hội Chân nhìn trước mắt quen thuộc một khuôn mặt, kinh trận mắt há hốc mồm, như thế nào là người a? Hoắc Thành híp mắt cười nói, ta chính là tưởng cho người một kinh hỉ, không nghĩ tới người lá gan nhưng thật ra đại, cũng dám nhảy xe. Nguyễn Hội Chân khí trừng mắt, này vẫn là kinh hỉ. Này rõ ràng là kinh hoách Nàng tức giận nhìn Hoác Thành Ngươi có biết hay không Ta vừa mới thật sự dọa tới rồi Ta còn tưởng rằng gặp được kẻ xấu đâu Vừa mới thiếu chút nữa không sợ tới mức trực tiếp ngại xe Hoác Thành nhìn nàng nhúng mày Hiện tại có thể ngồi xuống đi Ta mang ngươi đi cái địa phương Đi nơi nào Nguyễn hội chân sụ mặt ngồi xuống Nàng bây giờ còn có chút xính khí Vừa mới nàng là thật sự bị dọa tới rồi Cho rằng chính mình bị người xấu theo dõi Thế đạo này Nàng cũng không tin sẽ có người qua đường gặp chuyện bất bình một tiếng giống. Đến nỗi thượng hải người nước ngoài cảnh sát liền càng thêm trông cậy vào không thượng. Nàng một cái cái gì sức lực đều không có chân nhỏ nữ nhân, sao có thể đánh thắng được một cái thân hình cao lớn nam nhân. Nhìn xem trước mắt người này cao lớn dáng người, nàng đữ môi, thầm nghĩ khó trách vừa mới còn cảm thấy người này bóng dáng rất quen thuộc đâu. Thời buổi này tựa hồ cũng rất khó lại tìm được hắn như vậy cao lớn cái đầu. Cũng không biết ăn cái gì lớn lên. hoặc thành cười cười không nói chuyện. Xoay người lại lôi kéo xe tiếp tục chạy lên Vừa mới trong lòng sợ hãi Còn không có cái gì cảm giác Hiện tại biết tình cảnh an toàn Nguyễn Hội chân lúc này mới phát hiện Xe kéo đến bay nhanh cảm giác cũng thật không dễ chịu Quá lạnh Xe mặt sau, hai cái thanh bang đệ tử đánh cái hát xỉ Sau đó do dự mà muốn hay không tiếp tục đổi kịp Trong đó một cái cao gầy nam nhân nói Chúng ta này từ giang nam đuổi tới nơi này Này rốt cuộc muốn đuổi tới khi nào a Bên cạnh một tên béo gẳm bánh bao Một bên hướng phía trước đi nhanh đuổi theo, lại thở gấp nói, chờ này Nguyễn cô nương gã đi ra ngoài rồi nói sau. Đều có nam nhân bảo hộ, chúng ta liền không trộn lẫn hợp. Quay đầu lại cũng hảo công đạo. Một ngụm bánh bao nuốt đi xuống, hắn lại nói, lại nói tiếp, cái này tuần bộ phòng cũng thật là sẽ truy tiểu cô nương. Ngươi nhìn một cái này đều đuổi theo đã bao lâu, cả ngày đuổi theo nhân ra Nguyễn cô nương chạy, hiện tại còn đuổi theo hải tới. Ta đánh giá lần này tiểu tử này có thể được như ý nguyện. Cao gầy vóc cũng gật đầu. Còn đừng nói, nhân ra này tay so chúng ta cường, khó trách ta đuổi không kịp thích cô nương thủ đoạn không nhân ra nhiều a Lúc này sông Hoàng Phố tuy rằng cũng không có tu giống đời sau như vậy xinh đẹp, nhưng là làm thượng hải vận chuyển yếu đạo, cũng không có hoang phế, vẫn như cũ nhân khí vượng thịnh. Mặc kệ là giang lui tới thuyền hàng, vẫn là bến tàu thượng bận rộn công nhận, đều biểu hiện nơi này phồn vinh. Xe kéo ngừng ở bờ sông, Nguyễn Hội Trân đã đông lạnh mặt băng băng lánh lánh. Xuống xe sau, nàng dùng sức giẩm chân xoa mặt Ám đạo này nếu là ở đời sau, hoác thành như vậy trực tiếp sẽ bị nàng một chân đá ra đi. Truy cô nương còn không bỏ được khai tiểu ô tô tới, làm nhân ra cô nương thổi Tây Bắc Phòng, quả thực quá không săn sóc, thật là cái kẻ lô mãng. Lúc này bị mắng kẻ lô mãng hoác thành, chính xoay người lại, cười phá lệ vui vẻ. Xem hắn này đầy mặt tươi cười bộ dáng, nguyễn hội chân trong lòng ấm áp cũng khí không đứng dậy. Xoa xoa mặt nói, người dân ta tới nơi này làm cái gì á hiện tại là ngày mùa đông. Tới bờ sông Thổi Giang Phong Á Lênh đã chết. Hoác Thành nghe nàng oán giận, cười đi tới, ở trên người áo khoác, vây quanh ở trên người nàng. Áo khoác mặt trên còn mang theo ấm áp nhiệt lượng, khoác ở trên người, tức khác thoải mái không ít. Nàng nhìn Hoác Thành trên người chỉ ăn mặc một kiện ra áo khoác, lo lắng nói, ngươi không lạnh a Ta từ nhỏ liền mùa đông đã bị cha ta ném tới nước lạnh lớn lên, không sợ lãnh. Nguyễn Hội Trân ngay vậy, trong óc đột nhiên nhớ tới trước kia xem qua thứ nhất tin tức. Một cái ba, ba vì làm nhi tử so người khác cường tráng, sau đó làm hai tuổi nhi tử ngày mùa đông trần trùi thân mình ở bên ngoài chơi, không cho mặc quần áo, nghe nói còn cưỡng bách chạy nước lạnh. Nàng còn xem qua kia ảnh trụ, cảm giác đem nhi tử chỉnh như thế thế thảm tuyệt đối không phải thân cha. Không biết như thế nào, nhìn nhìn lại trước mắt Hoác Thành, đột nhiên cảm thấy có vài phần hỉ cảm, thậm chí muốn hỏi một chút, đó là ngươi thân cha không? Nhìn nàng cười mắt như hoa bộ dáng Hoác Thành trong lòng đột nhiên ấm áp, Dối tay liền cầm Nguyễn hội chân tay, đặt ở bên miệng thổi nhiệt khí, giúp nàng lắm tay, sau đó đặt ở chính mình trong lòng ngực. Ngươi làm gì a Nguyễn hội chân đỏ mặt chịu tay. Thấy tay kéo không ra, chỉ có thể ngưỡng đầu ngẩn đầu chừng hắn. Hội chân. Hoác thành túi đầu, ánh mắt chuyên chú nhìn nàng. Hội chân, chúng ta ở bên nhau đi. Làm ta chiếu cấu ngươi. Nguyễn hội chân tức khắc đã quên giấy rủa tim đập như sống nhìn hắn. Hoác thành nhẹ giọng nói, ta là thiệt tình. Ta chỉ thích quá ngươi này một cái cô nương. Về sau, ta sẽ hảo hảo chiếu câu ngươi, không cho bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Mặc kệ ngươi đã từng là ai thế tử, về sau, ngươi sẽ chỉ là ta hoác thành thế tử. Ta nguyễn hội chân nuốt một chút, có chút không biết làm sao. Một cổ gió lạnh thổi tới, nàng toàn thân đột nhiên run lập cập, ma xui quỷ khi nói, ngươi nói sẽ hảo hảo chiếu câu ta, cho nên ngươi liền mang ta tới bờ sông thổi gió lạnh. Nghe được nguyễn hội chân chỉ trích, hoác thành sướng sốt, ngay sau đó vui vẻ ra mặt Rồi khai cánh tay, gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực. Ta sai rồi, cũng không dám nữa. Sau đó lại nói, lần sau chờ ngươi xuyên nhiều điểm, lại mang ngươi tới. Hoác Thành, ngươi cái hôn đảng. Nguyễn Hội Trân khí dùng chân đá hắn. Ha ha ha ha. Hoác Thành vui vẻ cười ha hả chương 34. Đi vào dân quốc phía trước Nguyễn Hội chân cảm thấy, cần thiết được với đến tính đường hạ đến phòng bếp, còn phải đem chính mình đường nữ vương. Cho tới bây giờ, Nguyễn Hội Trân mới phát hiện. Vì thật nàng tìm đối tượng tiêu chuẩn cũng không tính quá hà khắc, có thể ở ngày mùa đông cho nàng sưởi ấm liền hảo. Quyết định tiếp thu Hoắc Thành lúc sau, nàng cũng không hề ngượng ngủng, trực tiếp tiếp nhận rồi Hoắc Thành thông báo, chính thức ở cái này lộn xộn dân quốc thời kỳ, nói đến Luyến Ái. Nguyễn Hội Trần thậm chí trong lòng thầm nghĩ, bọn họ trận này Luyến Ái nếu nói cao lớn thượng một ít, còn có thể xưng là loạn thế chi luyến. Lúc này, loạn thế chi luyến nam nữ vai chính đang ngồi ở xe lựa thượng. Hoắc Thành không biết từ nơi nào làm cho phiếu Thế nhưng lộng tới Nguyễn Hội chân ái mộ đã lâu ghế lô đáy ngộ. Nay tạo hình nhưng một chút cũng không thể so đời sau cái gì động xe phối chi kém. Một chỉnh tiết thùng xe liền bọn họ hai người. Bên trong tất cả gia cụ đều toàn, còn có chuyên môn người đưa trà bánh lại đây. Thậm chí còn bày một ít thư tịch. Dân quốc người thật biết chơi. Nguyễn Hội chân rửa Hoác Thành trên vai nhìn thư. Nhìn đến Hoác Thành muốn hút thuốc, nàng nữ mẩy, dôi tay đoạt lấy tới. Hoác Thành trong tay không còn, cười cười, cũng liền tùy nàng Nguyễn Hội Chân đem thư ném đến trong tay hắn, "Quá lạnh, ngươi cho ta phiên thư." Nói xong đem tay hướng Hoắc Thành trong lòng ngực rũ ra. Tức khắc cảm thấy ấm áp dễ chịu. Hoắc Thành cho nàng mở ra thư, phóng tới nàng trước mặt, im mắng nhìn nàng. Sau khi xem xong, Nguyễn Hội Chân hừ một tiếng, Hoắc Thành liền tự giác mở ra từng một tờ. Mãi cho đến đêm khuya, Nguyễn Hội Chân mới đánh áp xoa xoa đôi mắt, đem thư từ Hoắc Thành trong tay buông xuống. Đang chuẩn bị đi nghỉ ngơi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, "Đúng rồi." Ngươi như thế nào đột nhiên chạy thượng Hải tới tìm ta? Hoắc Thành sử sút, ngay sau đó cười khẽ, "Ngươi không phải nói Xung Hoàng phố cảnh đêm thực Mỹ sao? Ta tới bồi ngươi nhìn xem." Nguyễn Hội Trần có chút trên thực tế lúc này bến Thượng Hải sông Hoàng phố cảnh đêm cũng không phải thực Mỹ, nàng nói Mỹ, đó là sao lại tràn đầy đèn nghe ông thế giới. Khi đó màu sắc rực rỡ thuyền rồng, một con thuyền một con thuyền từ giang mặt chậm rãi chạy qua. Đối diện cao ốc Điên chiếu rọi các màu ánh đèn, cái này bến Thượng Hải chính là cái bất dạ thành. Chính là lúc này, điện thứ này vẫn là cái hiếm lạ ngoạn ý. Nguyễn Hội Trân cũng không có làm ra vẻ đem giường nhường cho thân hình cao lớn Hoác Thành. Rốt cuộc một người nam nhân làm chính mình nữ nhân ngủ sofa, chính mình ngủ giường. Đây cũng là đối nam nhân một loại vũ nhục ca cho nên nàng dứt khoát không khách khí bá chiếm chỉnh trưng giường, thoải mái dễ chịu nằm ở trên giường. Hoác Thành, ngủ ngon. Hoác Thành rửa vào trên sofa, nhìn nàng nhắm mắt lại, khỏe miệng nhẹ nhàng con một chút, ngủ ngon. Tối tăm ánh đèn trùng. Hắn yên lặng nhìn trên giường người, cảm thấy phiêu bạc nhiều năm tâm rốt của kiên ổn xuống dưới. Trước kia thân phận, sự tình trước kia, đều đem qua đi. Cũng không hề quản cái gì nợ nước thù nhà. Hắn chỉ là một cái bình thường nam nhân, nho nhỏ tuần bộ phòng đội trưởng, một cái kêu Nguyễn Hội Trân nữ nhân nam nhân. Lần này ngồi xe lửa, đối với Nguyễn Hội Trân tới nói, chính là một lần hưởng thụ. Có người chiếu cố, ăn ngon, ngủ ngon. Còn có thể nhìn xem bên ngoài cảnh sát, thật là thoải mái không thể lại thoải mái. Nàng quyết định về sau mỗi lần đi công tác, đều khẽ cắn ngôi, cho chính mình mua một chương loại này ghế lô. Ngôi quá một lần lúc sau, nàng thật là không nghĩ lại ủy khuất chính mình. Bất quá càng làm cho nàng cao hứng, vẫn là Hoác Thành chuyển biến. Phía trước cùng Hoác Thành ở bên nhau thời điểm, tổng cảm thấy cùng hắn chi gian luôn là vô hình cách cái gì, Hoác Thành cũng giống như ở dối dăm cái gì. Nhưng hiện tại, hai người ở bên nhau thời điểm, Hoác Thành trên mặt thần sắc rất là nhẹ nhàng, toàn tâm toàn ý bồi nàng. Cái này làm cho nàng cảm giác được thực an tâm. Trải qua mấy ngày xe trình, ngày thứ 3 buổi chiều rốt cuộc tới tỉnh thành. Hoác thành trực tiếp đưa nàng tới rồi trụ địa phương, nhìn nàng vào nhà, mới xoay người rời đi. Hội chân, người rốt cuộc đã trở lại. Lâm Huệ nhìn Nguyễn Hội chân vào phòng, trên mặt thập phần kinh hỉ Tuy rằng biết Nguyễn Hội chân sẽ không tại Thượng Hải đãi bao lâu, chính là mấy ngày này Nguyễn Hội chân không ở, nàng trong lòng áp lực cũng có chút đại. Hơn nữa trong nhà thiếu cá nhân, luôn là không thói quen. Nguyễn Hội chân cười nói, ta đi nhưng không mấy ngày đâu, đúng rồi, phía trước có hay không vải vị may vá sư phó tới tìm ngươi, trong đó một vị kêu từ phượng. Tới, ta nhìn ngươi viết tin, đã ấn ngươi an bài, đem các nàng đều an bài tới rồi trong xưởng công tác. Hiện tại cái kia từ sư phó đã ở mang theo hơn 20 danh công nhân. Nàng những cái đó thổ địa cũng đã bắt đầu công tác. Hiện tại đều cấp chúng ta trong xưởng tân nhập trước công nhân làm quần áo đâu. Chủ địa phương cũng an bài hảo. Cho bọn hắn ở nhà máy phụ cận thuê độc viện, kia địa phương chỉ an rất không tồi. Nghe được hết thẻ đều hảo, Nguyễn Hội chân trong lòng lại buông một kiện tâm sự. nay liên hảo, ngày mai ta tự mình đi xưởng quần áo bên kia nhìn xem. Hiện tại đây là chúng ta tân nghiệp vụ, ta phải tốn nhiều điểm tâm tư. Dấm xưởng bên này liền toàn giữa ngươi. Ấn Lâm Huệ cười gật đầu, lại trần chờ một chút, tựa hồ muốn hỏi cái gì. Ngươi muốn hỏi dư ra sự tình. Nguyễn Hội chân liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng tâm tư Lâm huệ gật đầu Việc này dù sao cũng là nàng hiện tại duy nhất khúc mắc Đời này, nàng quan trọng cởi bỏ như vậy cái khúc mắc Nguyễn Hội chân nhấp nhấp miệng, ta vốn gì chuẩn bị đi hỏi thăm Dư ra sự tình, bất quá còn chưa có đi, liền nghe một cái sa phu nói, nhà bọn họ Dương Hành đã đóng cửa. Ngươi cũng biết nhà bọn họ tại Thượng Hải tình huống. Kia Dương Hành đối nhà bọn họ tới nói chính là trung tâm sản nghiệp. Hiện tại đều đóng cửa, thuyết minh nguyên khí đại thương. Lâm Huệ, nói thật, mặc dù Dư ra hiện tại còn rất có tiền, Có nhân mạch, chính là ta hiện tại liền tiếp tục hỏi thăm bọn họ tin tức tâm tư cũng chưa. Bọn họ ấn cái này thế đi xuống, chỉ sợ đều đợi không được ngươi quật khởi, liền phải suy sụp Cái này thời kỳ, một cái gia tộc muốn xuống dốc, quả thực không cần quá dễ dàng. Ngắm lại năm đó lục ra, được xưng toàn bộ lục ra chấn nhà giàu số 1, thậm chí nửa cái lục ra chấn đều là vì bọn họ ra làm ruộng. Sau lại đâu, lao thái thái đều thiếu chút nữa chết đói. Cũng bất quá vài thập niên thời gian thôi. Này vẫn là giai cấp địa chủ đâu. Giống dư ra như vậy thương hộ, muốn xuống dốc liền càng nhanh. Lâm Huệ không nghĩ tới, dư ra thế nhưng hôn đến như vậy cái trình độ. Dư thiên kỷ thế nhưng không có cách nào. Tuy rằng dư thiên kỷ phản bội nàng, nàng cũng hận người nam nhân này. Chính là người nam nhân này để lại cho nàng ký ức còn đều ở bọn họ tốt đẹp nhất thời điểm. Khi đó dư thiên kỷ cũng là về nước học sinh, thập phần tiến tới, cùng tỉnh thành những cái đó cả ngày ngoạn nhạc công tử ca hoàn toàn bất đồng. Nàng vẫn luôn cảm thấy, Dư Thiên Kỳ hẳn là rất có năng lực. Ta không hỏi thăm, bất quả ấn phía trước chúng ta được đến tư liệu, ta đã có thể suy đoán ra tới. Cái này Dư Thiên Kỳ tuy rằng có chút tài hoa, chính là tính tình có chút xúc động, hơn nữa hắn đối quốc nội chân thật tình huống kỳ thật căn bản là không dụng tâm hiểu biết quá, nhất ý cô hành, làm ra rất nhiều sai lầm quyết định. Lần này phòng trừng cũng là không sai biệt lắm đi. Cho nên à, ngươi hiện tại đã không cần đem bọn họ để ở trong lòng, bọn họ đã có thể trở thành người quá khứ Ai Lâm Huệ thở dài, đột nhiên cười nói, kỳ thật không sợ mất mặt, ta phía trước thật đúng là nghĩ, có một ngày làm cho bọn họ không thể xem thường ta. Nguyễn Hội chân lắc lắc ngón tay, bọn họ hiện tại cũng không thể xem thường ngươi. Nghe xong Nguyễn Hội chân nói nhiều như vậy, Lâm Huệ đối với Dư Thiên Kỳ chấp niệm cũng vương một ít. Dư ra, đã không còn là nàng không thể phàn càng tồn tại. Như vậy một cái gia tộc, cũng chung quy không rơi xuống tới, mà chính mình cùng Tiểu Huy nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Tiểu Huy tan học sau khi trở về, Biết Nguyễn Hội Chân đã trở lại, cũng thật cao hứng. Hiến Vật Quý dường như đi trong phòng lấy ra chính mình đến giấy khen. Còn đem chính mình quần áo mới ở Nguyễn Hội Chân trước mặt hiện hiện, đây là ta mẹ cho ta làm, lớp học đồng học đều nói tốt xem đâu. Hội Chân tỷ tỷ, ngươi xem trọng không ha xem. Nguyễn Hội Chân nhìn hắn này thu nhỏ lại bản Tây Trang của Niễm, "Tiểu Tây Trang, thật đúng là rất xoái, đẹp đẹp. Thật là cái tiểu xoái ca, à, có lẽ là cùng Lâm Huệ cùng nhau sinh hoạt duyên cớ." Đứa nhỏ này thế nhưng càng ngày càng giống Lâm Huệ, về sau lại là cái hại nước hại dân nam nhân. Lâm Huệ cười nói, này quần áo vẫn là từ sư phó cấp làm. Khó trách ta cảm thấy rất quen mắt. Nay vẫn là bọn họ phía trước tại Thượng Hải thời điểm cùng nhau nhìn đến quần áo bản vẽ đâu. Không nghĩ tới từ sư phó xem qua một lần liền nhớ kỹ. Hơn nữa cải biến lúc sau, làm còn đẹp như vậy. Nhìn tiểu Huy kia đầy mặt tiêu ngạo bộ dáng, Nguyễn Hội chân như suy tư gì sở sở cảm. Mặc kệ khi nào Vẫn là hài tử cùng nữ nhân tiền hảo kiếm A. Sáng sớm hôm sau, hai người ra cửa, nhìn đến Hoác Thành đẩy xe đạp đứng ở bên ngoài chờ thời điểm, Nguyễn Hội Chân mới nhớ tới, chính mình còn không có đem nàng cùng Hoác Thành chính thức yêu đương sự tình cùng Lâm Huệ nói đi. Nàng hướng tới đang ở đánh giá nàng cùng Hoác Thành Lâm Huệ nói, chính là ngươi tưởng như vậy, ta cùng hắn xác định. Lâm Huệ quả nhiên kinh ngạc qua lại ở nàng cùng Hoác Thành trên người đánh giá. Hoàn toàn tưởng không rõ, Hội Chân ra cái kém trở về, việc này liền định rồi. Tuy rằng phía trước có chút lo lắng Hoác Thành vô pháp cấp hội chân hạnh phúc, bất quá giờ phút này hai người đều đã ở bên nhau, nàng cũng sẽ không nghĩ chia rẽ nhân ra, cười đưa lên chúc phúc, chúc mừng. Phải hào hào ở chung. ân Nguyễn hội chân hướng tới Hoác Thành nở nụ cười. Mùa đông ngồi ở xe đạp mặt sau vẫn là thực lãnh, cũng may Hoác Thành có thể ngăn trở phía trước gió lạnh. Nguyễn hội chân trên đầu bao vây lấy thật giày mũ, dùng khăn quảng cổ bao mặt, trong miệng hàm hàm hồ hồ nói, ngươi không cần mỗi ngày đều tới đó ta Này đại trời lạnh, ngươi cũng hảo hảo nghỉ ngơi. Không có việc gì, ta ngủ thiếu. Hoác thành cho nàng đem khăn quàng cổ hệ hảo, xoay người liền bắt đầu dâm xe. Nguyễn hội chân nghe vậy, cũng không hề khách khí. Thời buổi này có một cái tư nhân tài xế cũng là một kiện không tồi sự tình. Nàng đem tay trộm rỗi tới rồi hoác thành quần áo phía dưới, cách quần áo đàn ấm. Hoác thành trên người nhiệt lượng luôn là so người khác đủ một ít, đây là thân thể tốt biểu hiện. Nàng một bên hưởng thụ ấm tay, một bên nói. Cha mẹ ngươi rốt cuộc cho ngươi ăn thứ gì à, đem ngươi dưỡng tốt như vậy. Phải biết rằng, cái này thời kỳ người ăn cơm đều ăn không đủ no đâu, hoác thành như vậy mặc kệ đi đến cái nào trong đám người, đều có thể đạt tới hạc trong bầy gà hiệu quả. Nàng tiếng nói vừa rước, đột nhiên cảm giác hoác thành thân mình cương một chút. Nàng nói, lạnh không? Vừa mới trong cổ vào phòng, không có việc gì. Hoác thành thanh âm nhàn nhạt nói, lại cười nói, ta khi còn nhỏ tương đối có thể ăn, hơn nữa vẫn luôn rèn luyện thân thể. Cho nên so người khác đều lớn lên hảo. Nay hẳn là gọi là thiên phú dị bẩm. Nguyễn Hội Chân khắp hắn eo, còn không phải là ăn nhiều sao, còn thiên phú dị bẩm. Bất quá trên người này thân cơ bắp, thật đúng là miễn cưỡng xưng đến lên trời phú dị bẩm. Lần đầu có bạn trai, Nguyễn Hội Chân trong lòng tò mò chi tâm cũng cỏ cọ cỏ, cỏ bốc cháy lên. Đi vào nhà xưởng, Nguyễn Hội Chân xuân phong mãn diện cùng đại gia chào hỏi. Từ Phượng biết Nguyễn Hội Chân tới trong xưởng, vội vàng mang theo mấy cái đồ đệ lại đây nghênh đón Nguyễn Hội Chân. Mấy ngày nay ở chỗ này quá nhật tử thật sự là thật tốt quá, so với phía trước ở Tây Thành quê quán khai tiệm may tử nhật tử càng tốt. Ở chỗ này không lo lắng sinh ý không hảo kiếm không đến tiền, cũng không lo lắng có người tới tìm phiền thoái. Ngủ có cao giường ấm mối ăn cơm có một hơn hai tố. Trong sửa người cũng đối nàng thực hữu hảo. Loại này nhật tử đối với trước kia nàng tới nói, quả thực không dám tưởng tượng. Mà nàng cũng rất rõ ràng, cho nàng cùng các đồ đệ này hết thảy Là trước mắt cái này tuổi trẻ mà bất phàm nữ nhân. Thư sư phó, ở chỗ này còn thói quen đi. Nguyễn Hội chân biên thị sát chính mình xưởng quần áo, biên cùng bên người từ phượng nói chuyện. từ phượng vội vàng cảm kích gật đầu, hết thể đều thực hảo. Này hết thể đều ít nhiều Nguyễn Tổng. Nguyễn Hội chân nói, không cần cảm tạ ta, đây đều là các ngươi chính mình nỗ lực. Chỉ cần có người có bản lĩnh, chúng ta giang nam chế y thì sưởng đều sẽ không bạc đái. Nghe Lâm Huệ nói người gần nhất ở huấn luyện một đám nữ công. Đúng vậy, những người này đều là ta chọn quá, một ít có kim chỉ đáy người. Hơi chút bồi dưỡng một đoạn nhật tử, là có thể đủ làm trang phục. Hơn nữa ta phát hiện bọn họ trong đó đại bộ phận người đều sẽ làm quần áo, chẳng qua tay nghề không bằng chuyên nghiệp may và thôi. Đều ở phương diện này rất có thiên phú. Nay liên hảo, chờ các ngươi này nhóm đầu tiên nữ công ra tới sau, chúng ta liền bắt đầu sinh sản nhóm đầu tiên hóa đi. Kêu nguyên tổng, nhóm đầu tiên chuẩn bị sinh sản cái gì loại hình trang phục, chúng ta cũng hảo trước tiên có cái chuẩn bị. Từ phượng cẩn thận hỏi. Nàng hiện tại cũng không dám có một tia sơ hở. Nguyễn hội chân thần bí cười cười, giáo phục. chương 35. Cái này lúc này, có thể niệm thư gia đình, kinh tế điều kiện đều tính không tồi. Liên tính chính mình luyến tiếp dùng tiền, đại nhân cũng tuyệt đối luyến tiếp nhà mình hài tử chịu vì khuất. Tựa như lúc trước lục lao thái tình nguyện chính mình chịu đói, cũng muốn vay tiền cho chính mình nhi tử xuất ngoại lưu học là giống nhau. Từ tiểu huy nơi này được đến linh cảm lúc sau. Nguyễn Hội Trần lập tức liền thay đổi chính mình tiêu thụ sách lực, không hề chỉ nhìn chằm chằm trên thị trường bán lẻ thị trường, ngược lại nhìn chúng, trường học loại này quần thể mua sắm đáng người. Nguyễn Hội Trần cùng Từ Phượng, lại lãnh hai cái đồ đệ cùng nhau trực tiếp đi tiểu Huy nơi tỉnh thành tiểu học. Tìm được rồi tiểu Huy chủ nhiệm lớp. Lâm Quang Huy đồng học học tập thành tích luôn luôn không tồi, ở chúng ta lớp học cũng là đệ tử tốt. Lao sư cùng đồng học đều tương đối thích nàng. Tuổi trẻ nữ chủ nhiệm lớp Lao sư cười thập phần ôn hòa. Nguyễn Hội Trần nói: Cũng là ít nhiều lao sư dạy dỗ. Tiểu Huy mẫu thân là ta thực tốt bằng hữu nàng ngày thường công tác thật sự bận quá, đối với Tiểu Huy bên này cũng vô pháp đầu nhập quá nhiều tinh lực. Có thể lấy được hiện tại phát triển, nhiều là bởi vì trường học cùng lao sư trả giá. Chúng ta đều thực cảm tạ. Hôm nay lại đây bên này, gần nhất là quan tâm Tiểu Huy học tập, mặt khác một phương diện, cũng là nghe Tiểu Huy nói bọn họ lớp học học sinh thấy hắn quần áo đều thực thích. Ta cùng Tiểu Huy mụ mụ gần nhất khai một nhà xưởng quần áo. Vì tỏ vẻ cảm tạng, cho nên chúng ta chuẩn bị cấp tiểu huy lớp học học sinh mỗi người đưa một bộ quần áo. Không biết trường học bên này có thuận tiện hay không cho chúng ta tổ chức một chút. Lao sư vừa nghe, tuổi trẻ trên mặt mang theo vài phần kinh ngạc. Đưa quần áo. Đúng vậy, xin yên tâm, bảo đảm đều là hảo nguyên liệu. Bọn học sinh sẽ thích. Chủ yếu là ngày thường các bạn học cùng tiểu huy quan hệ hảo, coi như là lễ vật đưa cho tiểu huy các bạn học. Này như thế nào không biết xấu hổ A Chủ nhiệm lớp lao sư có chút khẩn trương, trước kiếp nhưng cho tới bây giờ không ai như vậy trải qua. a Nguyễn Hội Trân cười nói, này không có gì, chủ yếu là bọn nhỏ vui vẻ liền hảo. Về sau bọn nhỏ có thể mặc giống nhau trên quần áo học, cũng thực thích hợp, còn có thể làm ban phục xuyên. Chủ nhiệm lớp lao sư lúc này còn trẻ, nghĩ về sau nếu là trường học cử hành cái gì hoạt động, chính mình học sinh đều xuyên sinh đẹp thống nhất trang phục cùng nhau xuất hiện, trường hợp này có chút làm người kích động. Như vậy A Ta đây đi cùng hiệu trưởng xin chỉ thị một chút đi. Chủ nhiệm lớp chính mình vẫn là không dám làm chủ. Nguyễn Hội Trần nói, "Tốt, ta đây trước tiên ở nơi này chờ." Chờ vị này chủ nhiệm lớp đi rồi lúc sau, trong văn phòng mặt khác chủ nhiệm lớp đều đỏ mắt nhìn Nguyễn Hội Trần. Nay quần áo tuy rằng đưa không đến bọn họ trên tay, chính là cho chính mình bọn học sinh, kia cũng rất có mặt mũi a đáng tiếp cái kia Lâm Quang Huy đồng học không ở chính mình lớp học. Chủ nhiệm lớp lao sư thực mau trở về tới. Loại này miễn phí tặng đồ tới cửa sự tình, Liên tính là làm giáo dục hiệu trưởng cũng không có lý do gì cự tuyệt. Kia đợi lát nữa liền an bài hoạt động khóa thời điểm, cấp bọn nhỏ lượng thân cao. Kia hảo, quá cảm tạ. Nguyễn Hội chân đầy mặt ý cười, lại cùng Từ Phượng nhìn nhau liếc mắt một cái. Từ Phượng lập tức an bài hai cái đồ đệ thu thập công cụ chuẩn bị khởi công. Hoạt động khóa vừa đi học, lão sư liền tuyên bố tin tức tốt này. Các bạn nhỏ vừa nghe nói tới cấp bọn họ tặng lễ vật, đều cao hứng kêu lên. Chờ Từ Phượng cho bọn hắn lượng thân cao kích cỡ thời điểm, Một đám đều thập phần tích cực dũng dược. Hội chân tỷ tỷ thật sự phải cho chúng ta lớp học đồng học đưa quần áo sao. Tiểu huy đôi mắt sáng lấp lánh nói. Nguyễn hội chân sờ sờ hắn đầu, đương nhiên là thật sự, ngươi không phải nói các bạn học đều thực thích ngươi quần áo sao, cho nên ta cho bọn hắn mỗi người là một bộ xinh đẹp quần áo đâu. Lúc này lớp học học sinh cũng không nhiều lắm, một cái lớp học cũng liền 40 người không đến, hoa lại là nhà mình vài dẹn. Phí tổn tính xuống dưới, còn không vượt qua 20 cái đại dương đâu Sắp có thể mặc vào xinh đẹp quần áo, cái này làm cho bọn nhỏ thực hưng phấn. Tan học sau, liền cùng khắc các bạn học bắt đầu khoác lác. Thức mò, trong trường học đều biết, năm nhất nhị ban học sinh phải làm xinh đẹp quần áo xuyên. Nguyễn hội chân bên này động tắc cũng thức mau sau khi trở về, liền triệu tập công nhân khởi công, suốt đêm ra công làm trang phục. Trang phục là dựa theo đời sau một ít giáo phục hình thức làm. Áo trên là hưu nhàn khoản tiểu tây trang, bên trong còn có một tầng có thể tháo giữa sợi bông nội gan, mùa đông xuyên. Phương tiện rửa sạch. Đối với Nguyễn Hội Trân đưa ra loại này thiết kế, tư phượng là xem thế là đủ rồi. Nàng làm quần áo nhiều năm như vậy, còn không biết quần áo có thể làm như vậy. Nơi này nội gan còn có thể chuyên môn làm. Cứ như vậy, xác thật thực phương tiện. Hơn nữa một kiện quần áo không sai biệt lắm có thể mặc ba cái mùa. Nhà xưởng mấy chục danh công nhân tăng ca thêm giờ làm xong này đó quần áo. 3 ngày thời gian mà thôi. Đưa quần áo cùng ngày, Nguyễn Hội Trân liền hấp tấp đưa đến trong trường học mặt. Hơn nữa vừa lúc đuổi kịp trường học sớm sẽ. Làm ơn hiệu trưởng ở sớm sẽ kết thúc thời điểm, đem quần áo đưa đến bọn nhỏ trên tay. Thức mau năm nhất nhị ban bọn học sinh liền thay tân trang. Hưu nhàn tiểu tây trang một xuyên, đặc biệt là tiểu tây trang phía trước theo giang nam tiểu học cùng với trường học huy hiệu trường đổ án, có vẻ thập phần phong cách. Mặt khác lớp học hài tử nhìn đến lúc sau, trong lòng đều bắt đầu hâm mộ, sau khi trở về liền tìm trong nhà gia trường muốn quần áo mới. Này đó ăn mặc quần áo mới hài tử tương đương với một cái thiên nhiên quảng cáo, huy hiệu trường phía dưới Giang nam chế y hề xưởng mấy chữ, thực mau liền chuyển khắp tỉnh thành rất nhiều địa phương. Lúc này, cái này chưa từng có nghe qua chế y hề xưởng, rốt cuộc xuất hiện ở đại chúng trong mắt. Có chút gia trưởng bị bọn nhỏ nháo không có biện pháp, liền tới trường học hỏi quần áo ở nơi nào mua. Nhìn nhìn lại bọn nhỏ mặc ở trên người quần áo nguyên liệu, còn có thủ công, hơn nữa này kiểu dáng, đều suy đoán phòng trừng tiện nghi không được. Bị hỏi đến lao sư tự nhiên là tiểu huy lớp học vị kia tuổi trẻ chủ nhiệm lớp lao sư. Nàng do dự nói, ta nhưng thật ra nghe vị kia chế y xưởng lao bản nói qua, này quần áo một bộ hình như là tứ giác tiền. Mới tứ giác tiền A. Này không quý A học sinh các gia trưởng trong óc nhanh trong tính tính, nếu chính mình đi mua vải dệt, lại tìm may vá làm. nay vải dệt tiền hơn nữa may vá thủ công phí, đều không sai biệt lắm muốn một cái đại dương. Vì thế các gia trưởng bắt đầu hỏi thăm ở nơi nào mua. Hỏi ngươi có chút nhiều. Chủ nhiệm lớp lao sư chỉ có thể phản ánh đến hiệu trưởng bên kia đi. Hiệu trưởng cũng là cá nhân tinh. Thời buổi này làm giáo dục, căn bản liền kiếm không đến cái gì tiền. Ngắm lại tài vụ bộ môn áp lực, nghĩ lại chính mình trường học có bao nhiêu học sinh. Tỉnh thành tiểu học hiện tại không sai biệt lắm có 800 học sinh. Một học sinh liền tính kiếm một góc tiền, kia cũng là 80 đại dương. Nguyễn hội chân còn không có tới kịp tự thân xuất mã đi trường học đem giáo phục sinh ý cấp nói xuống dưới, liền nhận được trường học bên kia điện thoại muốn đặt làm thống nhất trang phục. Chờ Nguyễn Hội chân qua đi cùng hiệu trưởng không bàn nữa lúc sau, trong lòng nhịn không được cảm khái một câu, mặc kệ thời đại nào, hiệu trưởng đều là giống nhau không khéo. Nàng cũng chưa tới kịp nói cái gì, vị này hiệu trưởng cũng đã nghĩ đến từ giáo phục bên trong kiếm tiền. Đương nhiên, vị này hiệu trưởng nguyên lời nói là cái dạng này, trường học muốn thống nhất làm một đám trang phục, lượng đại, giá cả khẳng định muốn so trên thị trường tiện nghi, ít nhất nhân tiện nghi một góc tiền. Bất quả cái này giá chúng ta sẽ không đối ngoại đi tuyên truyền, cũng hy vọng các ngươi không cần đi bên ngoài tuyên truyền. Miễn cho khiến cho một ít không cần thiết hiểu lầm. Liền kém không nói thẳng, ta chuẩn bị ở bên trong ăn hoa hồng, các ngươi đừng vạch trần. Nguyễn hội chân nghe hương biết nhạc ý, xin yên tâm, chúng ta mỗi một phần sinh ý tư liệu đều là tuyệt đối bảo mật. Dù sao chính mình khai giá quy định chính là nhiều như vậy, các ngươi có thể kiếm được, là các ngươi bản lĩnh. Đừng tưởng rằng học sinh ra trưởng là ngốc tử. Người khai một cái đại dương một bộ thử xem xem, tiểu tâm nhân ra trực tiếp dạo phố thị uy. Giang nam chế y thì xưởng nhận được đệ nhất bút sinh ý. Nguyễn hội chân bất thời giờ cung cấp Hoác Thành làm một kiện quần áo. Bởi vì xưởng quần áo sự tình, nàng mấy ngày nay vẫn luôn rất bận. Hiện tại mới vừa cùng Hoác Thành xác định quan hệ, nhưng là rõ ràng vắng vẻ Hoác Thành. Như thế nào cho ta làm quần áo? Hoác Thành ăn mặc quần áo mới, ở Nguyễn hội chân trước mặt xoay chuyển. Nguyễn hội chân bút trên cầm hạ đánh giá. Hoác thành vóc dáng cao Chân cũng trường, người lớn lên cũng đẹp. Mặc xong quần áo cũng có vẻ càng đẹp mắt. Nếu hiện tại có thể chụp quảng cáo, đây là cái miễn phí người mẫu A. Nàng cười xem hoác thành, người hiện tại chính là ta bạn trai. Ta đem người trang điểm đẹp điểm, mang đi ra ngoài càng có mặt mũi. Hoác thành dối tay xoa xoa nàng đầu, ngươi như thế nào cả ngày nhiều như vậy kỳ quái ý tưởng. Hiện tại không đều lưu hành cái gì tân tư tưởng sao. Ta đây là thuận theo trào lưu. Nguyễn hội chân chắp tay sau lưng xoay người hướng phía trước đi đến. Thường thường quay đầu lại nhìn đẩy xe đạp Hoác Thành. Ngươi về sau tưởng ở nơi nào sinh hoạt? Hoác Thành đột nhiên hỏi. Nguyễn Hội Trân quay đầu lại nói, ngươi đâu? Nàng hiện tại thật đúng là chưa nghĩ ra. Tuy rằng hiện tại tỉnh thành còn tính Thái Bình, chính là về sau bùng nổ chiến tranh rồi, nơi này cũng sẽ đã chịu lan đến. Tư tâm, nàng là muốn tìm cái an toàn địa phương cư trú. Rốt cuộc về sau nếu có hài tử, nàng cũng muốn cho bọn nhỏ sinh hoạt ở an bình địa phương. Hoác Thành nói, Tuy tiện ở nơi nào đều được. Ngươi không phải thích đi Thượng Hải sao, đi Thượng Hải cũng đúng. Thượng Hải tuy rằng hảo, chính là giá nhà cao A. Nguyễn Hội Trân cố ý nhữ mày nói. Hoác Thành cười không nhịn xuống, lại đem nàng tóc xoa xoa, ta ở bên kia có một đống phòng ở chúng ta không cần mua phòng. Nguyễn Hội Trân kinh ngạc nói, ngươi ở bên kia có phòng ở. Khi nào mua, tổ tiên lưu lại. Hoác Thành tươi cười hơi liễm, lại bất đắc dĩ nhìn Nguyễn Hội Trần nhà của chúng ta tổ tiên cũng có chút tài sản Ta vẫn luôn cho rằng, ngươi một nghèo hai trắng, nguyên lai like ngươi thế nhưng là cái phú nhị đại. Nguyễn Hội chân đầy mặt cảm khái. Nhớ rõ lần đầu tiên cùng Hoắc Thành thượng quán trà thời điểm, nghe hắn nói khởi là từ nơi khác tới nơi này kiếm ăn, lúc ấy còn cảm thấy đồng bệnh tương liên. Hợp lại nhân ra chính là tới thể nghiệm sinh hoạt, chính mình mới là khổ ha ha kiếm tiền cái kia đâu. Tuy rằng chưa từng nghe qua phú nhị đại tên này, bất quá từ mặt chữ thượng, Hoắc Thành vẫn là hiểu biết cái này xưng hô ý tứ xem. Nhịn không được cười nói, Chỉ là một cái tiểu phòng ở bất quá đủ chúng ta ở. Cái gì đủ chúng ta ở, ta còn không có đáp ứng cùng người cùng nhau chủ đâu. Nguyễn hội chân ý thức được chính mình thiếu chút nữa nhập bộ, chạy nhanh cho thấy lập trường nói. Tưởng như vậy nói mấy câu khiến cho nàng đi bọn họ hoác ra, này không thể được. Hảo, ra đây cùng người cùng nhau chủ cũng đúng. Hoác thành thỏa hiệp nói. Vô lại. Nguyễn hội chân cười mắng một câu, xoay người đi phía trước đi đến. Hoác thành bất đắc di cười cười, đẩy xe tiếp tục đuổi kịp. Buổi tối ước xong sẽ về nhà, Nguyễn Hội Trân cũng tìm Lâm Huệ nói lên mua phòng ở sự tỉnh Hiện tại bọn họ vẫn là ở tại phía trước tổ cái kia mặt tiền cửa hiệu bên trong. Nhà ở đủ trụ, hơn nữa địa lý vị trí cũng thực phương tiện, bất quá hiện tại chính mình có tiền, cũng có thể cải thiện một chút sinh hoạt hoàn cảnh. Lâm Huệ đã ở chỗ này trụ thói quen, cho nên còn không có ý thức được đổi phòng ở sự tỉnh Nghe được Nguyễn Hội Trân đề nghị, liền nói, ngươi chuẩn bị ở nơi nào mua, mua cái gì dạng? Mua chỉ an tốt một chút vị trí đi Chúng ta về sau ở tỉnh Thành lộ mặt cơ hội nhiều, Tổng hội chọc người chú ý ở nơi này cũng không tính Thái Bình. Tốt nhất là kêu một khối phú hào nhiều một ít. Tỉnh Thành Thành Bắc bên kia nhưng thật ra có một miếng đất nhi đều là trụ tỉnh Thành phú hào, nghe nói Hoàng Tam Gia Gia cũng là kia một khối vị trí. Còn có người nước ngoài cư trú. Vậy ở bên kia mua, mua cái không quá thấy được phòng ở. Nguyễn Hội Trân hiện tại cũng là có trợ lý người, mua phòng ở sự tỉnh tự nhiên là làm tiểu chu đi hỏi thăm. Nàng cũng hoàn toàn không tính toán mua một cái quá tốt phòng ở, chủ yếu là địa lý vị trí an toàn, phòng ở không cần quá cũ xưa là được. Phòng ở bên này tin tức cũng thực mau liền nói thỏa, một cái hai tầng lâu nhà tiểu Tây, bởi vì diện tích không lớn, hoa 800 đại dương cấp cầm xuống dưới. Chuyển nhà cùng ngày, Hoác Thành lãnh mấy cái tuần bộ phòng huynh đệ lại đây hỗ trợ chuyển nhà. Chân tiểu hát trộm cùng Hoác Thành nói, đầu nhi, người sao tưởng A đại tẩu này đều chính mình mua phòng ở, các người rốt cuộc khi nào thành thân A. Việc này Trần Tiểu Hắc nhìn cũng sốt ruột. Nhà mình đầu nhi thật vất vả đi chạy tới Thượng Hải, đem đại tẩu cấp đuổi tới trong tay, thế nhưng còn không có lanh về nhà, còn nói nổi lên cái gì luyến ái. Nay nhìn vừa mắt không phải trực tiếp tìm bà mối làm ai, cưới về nhà sao. Hơn nữa nghe nói những cái đó tân chiều người, không cần thành thân liền trực tiếp ở cùng một chỗ, còn mị kỳ danh rằng ở chung. Đầu nhi một phen tuổi, còn một người trụ, cũng quá đáng thương. Bọn họ này đó huynh đệ, ai không cái thân mật ấm ổ chăn a Hoác Thành đẩy đẩy hắn đầu, việc này ngươi không cần phải xem vào. Ta đây là thế ngươi sốt ruột ra nếu không hoàng tam ra ra cái kia dai dai tiểu thư liền không tồi. Lần trước nhân ra đều trực tiếp đuổi tới chúng ta tuần bộ phòng tới đâu, ta xem cũng không thể so Nguyễn trưởng quay kém. Dai dai tiểu thư thật đẹp ha, nhân ra vẫn là cao tài sinh đâu. Hoác Thành ngay vậy, ánh mắt sắc bén trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đừng nói bậy. Trần Tiểu Hắc lúc này mới ý thức được đang ở Nguyễn Hội Trân trong nhà chuyển nhà đâu. Lời này nếu như bị tẩu tử đã biết, kia nhưng đến không được. Này tương lai đại tẩu chính là bán giấm, nhân ra còn ái uống giấm đâu. Có mấy cái đại tiểu hỏa hỗ trợ, nhà mới thực mau liền sửa sang lại hảo. Chứ bỏ một ít tư nhân vật phẩm yêu cầu chậm rãi thu thập ở ngoài, một ít đại kiện gia cụ đều một lần nữa bày biện hảo. Nguyễn Hội Trân cùng Hoác Thành thương lượng, thỉnh tuần bộ phòng này đó huynh để ăn một bữa cơm, tỏ vẻ cảm tạ. Hoác Thành nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Mấy cái tuần bộ chạy nhanh nói đại Nguyễn Trường quay, không cần khách khí, chúng ta còn phải trở về công tác đâu. Gần nhất chúng ta tuần bộ phòng nhiệm vụ trọng A. Nguyễn Hội chân nói, lúc này có cái gì hảo vội, đều mau ăn tiết. Béo quần quận chu tam béo nói, hải, không biết là ai, không có việc gì đi đem Nhật Bản tới quả tạ tiên sinh cấp làm thịt, hiện tại đang ở cha do hung thủ đâu. Một cái người Nhật Bản bị làm thịt. Hoác thành nữ mày, hảo, các ngươi chạy nhanh trở về vội đem buổi tối làm tiểu hắc mang các ngươi tiểu quán uống rượu. Chờ ta trở lại tính tiền. Nghe được lời này, toàn bộ phòng tức khắc đều vui vẻ, hắc hắc, cảm ơn đầu nhi. Trân Tiểu Hắc nhìn ra hoác thành không lớn cao hứng, chạy nhanh thét to đoàn người chạy nhanh đi ra ngoài. Tới rồi bên ngoài, Trần Tiểu Hắc liền gõ gõ tam béo đầu, ngươi như thế nào như vậy buồn a như thế nào nói cái gì đều cùng đại tổ nói. Tam béo ngơ ngác nói, có cái gì không thể nói. Tỉnh thành còn có ai không biết ta. Kêu bên ngoài là bên ngoài nói, chúng ta nói như vậy trực tiếp. Không phải đem đại tẩu cấp hù dọa tới rồi sao? Được rồi, về sau đừng ở đại tẩu trước mặt nói này đó. Nga. Tam béo cảm thấy nữ nhân chính là phiên toái này đều sợ. Còn không phải là một cái người Nhật Bản bị xử lý sao? chương 36. Trần Tiểu Hắc đoàn người đi rồi, Nguyễn Hội Trân liền lôi kéo đang ở Hoác Thành nói, tỉnh thành phát sinh sự tình gì sao? Nàng từ Thượng Hải vừa trở về liền giống con quay giống nhau công việc lù đù lên, nhưng thật ra không quan tâm tỉnh thành sự tình. Hoác Thành bất đắc gì nói, Không có, chỉ là ám sát hoạt động mà thôi, còn ở tìm hung thủ. Ám sát. Nguyễn Hội Trân cả người chấn động. Tuy rằng ở trong TV thường xuyên nhìn đến loại này tình tiết, chính là phát sinh ở trong hiện thực thời điểm, Tổng hội làm người sờn tóc gáy. Thấy Nguyễn Hội chân trong mắt hiện lên sợ hãi thần sắc, hoác thành ánh mắt tối sầm lại, ôn nu cười cười, hông nói, yên tâm đi à, chỉ là giết một cái người Nhật Bản mà thôi, sẽ không thương tổn bình dân ba cánh. Nguyễn Hội chân trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi Nàng liền lo lắng phát sinh một ít liên hoàn giết người án, ngấm lại khiến cho người cả người phát lệnh. Trong lòng may mắn, may mắn chuyển nhà, ở chỗ này chỉ an hẳn là còn hành đi. Đến nỗi chết cụ thể là cái người nào, nàng liền không quan tâm. Cái này thời kỳ tới quốc nội người Nhật Bản còn có thể có cái gì, còn không phải là vì ngày sau chiến tranh làm chuẩn bị sao. toàn bộ phòng những người khác không ở, chỉ có Nguyễn Hội Trân cùng Hoác Thành, còn có Lâm Huệ Mẫu Tử ở bên này. Nguyễn Hội Trân tự nhiên cũng không muốn đi ra ngoài ăn cơm. Dứt khoát cùng Lâm Huệ cùng nhau ở nhà nấu cơm. Trong phòng khách, Hoác Thành bồi Tiểu Huy cùng nhau chơi xếp gỗ. Đây là Nguyễn Hội chân phát minh món đồ chơi. Làm thợ một sư phó làm được một ít hình dạng khác nhau một khối, có thể đua thành bất đồng vật kiến trúc. Tiểu Huy chơi một lần lúc sau, liền yêu thích không bông tay. Nam nhân trời sinh đối cái này liền sở trường, Hoác Thành tuy rằng lần đầu tiên chơi, nhưng là đùa nghịch một lần lúc sau, liền thượng thủ. Tuy tiện một đống, liền đôi ra một đống hình dạng Tiểu Huy xem đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Bên trong ô tô cùng phòng ở hắn nhận thức, bất quá một ít mặt khác đồ vật hắn lại nhận không ra. Hoác thúc thúc, đây là cái gì? Hắn chỉ vào trong đó một cái có trường cột không rõ tạo hình hỏi. Hoác thành nhìn thoáng qua, cười nói, là pháo. Pháo, là đang làm gì? Có thể bảo hộ chúng ta quốc gia, phá hủy chúng ta địch nhân. Hoác thành dối tay đem pháo lộng tan. Chúng ta lại đôi một ít khác. Hảo A. Tiểu Huy lập tức đã bị rời đi lực chú ý cũng không hề truy vấn pháo là thứ gì. Ở hắn trong lòng, thậm chí liền quốc gia định nghĩa đều không phải rất rõ ràng. Nguyễn Hội Trân ở trong phòng bếp, thường thường nhìn bên ngoài chơi vui vẻ hai người, trên mặt cũng nhìn không được gửi, quay đầu lại nói, ta xem tiểu huy cùng hoác thành chơi khá tốt. Nam hải tử vẫn là yêu cầu cùng thành niên nam tính cùng nhau sinh hoạt, ngươi liền không nghĩ tới cho hắn tìm cái ba ba. Nàng một chút mà thôi không tán thành lâm huệ cô độc cả đời. Nếu có thể tìm cái thích hợp, làm gì vì tên cặn bã thủ sống quá A Lâm Huệ cũng nhìn bên ngoài trồng chất một hai người. Trên mặt có chút tảm đạm, liền tính ta lại tìm, cũng không có khả năng tìm được một cái toàn tâm toàn ý đối đái tiểu huy người. Cùng với về sau làm tiểu huy chịu hủy khuất, còn không bằng thuận theo tự nhiên đâu. Thuận theo tự nhiên cũng hảo Nguyễn Hội chân mà thôi không lại thuốc dục nàng. Chỉ cần Lâm Huệ trong lòng đừng lại kiên trì vì dư thiên kỳ thủ thân như ngọc, trễ chút sớm cũng không cái gọi là. Hơn nữa tựa như Lâm Huệ nói, thích hợp người, thật là khả ngộ bất khả cầu Nàng nhìn bên ngoài vẻ mặt khí chất ôn hòa hoác thành, trong lòng càng thêm cảm thấy mỹ mãn. Giang Nam chế y thì xưởng hơn 800 kiện giáo phục lục tục hoàn công. Bởi vì trên đường phóng nghỉ đông, cho nên cũng không vội mà giao hàng. Nguyễn Hội Trân làm trong xưởng công nhân đem hảo quan, kiểm tra chất lượng thủ công vấn đề. Kiên quyết không cho một kiện tì vết phẩm chảy ra đi. Này phê hóa kiếm tiền đối với hiện tại Nguyễn Hội Trân tới nói, tuy rằng không tính nhiều. Nhưng là ý nghĩa phi phạm, xem như chế y thì xưởng bán ra bước đầu tiên. Nàng tin tưởng, chỉ cần nhóm đầu tiên hóa thành công, nhóm thứ hai, nhóm thứ ba liền sẽ thực dễ dàng. Tư Phượng vốn là thập phần cẩn thận, thấy Nguyễn Hội Chân như thế coi trọng, càng là mang theo nữ công nhóm từng cái kiểm tra. Vẫn luôn vội đến ăn Tết đêm trước thời điểm, mới rốt cuộc hoàn công. Nguyễn Hội Chân cùng Lâm Huệ thương lượng, ăn Tết thời điểm đến cấp công nhân nhóm phát điểm phúc lợi. Giẫm xưởng bên này năm nay lợi nhuận khả quan, công nhân nhóm vì đuổi hóa cũng thập phần vất vả, cho nên Nguyễn Hội Chân mỗi người phân phối 2 cân thịt heo cùng 10 cân gạo. Công nhân nhóm lúc này lại sôi trào. Tết nhất lễ lạc còn phát thịt phát mế, cả nước đều tìm không thấy tốt như vậy chủ nhân. Đại gia trong lòng cao hứng rất nhiều, trong lòng càng là dốc hết sức lực, chuẩn bị năm sau đại làm một hồi. Đến nôi chế y thì sưởng bên này, Nguyễn Hội Trân cung cấp công nhân nhóm đã phát 10 cân gạo, sang năm hảo hảo làm, giấm xưởng công nhân nhóm có, các ngươi cũng đều có. Nếu ai không tin, liền đi giấm xưởng tìm người hỏi một chút. Ta chưa bao giờ sẽ bạc đái chính mình công nhân. Chỉ cần làm ra thành tích Ta bảo đảm mọi người đều ăn cơm khẻ, ăn thịt kho tàu Thời buổi này không cần thao thao bất tuyệt, chỉ cần nói cho đại gia, đi theo ta hảo hảo làm, có cơm ăn, có thịt ăn, ai còn không động tâm. Công nhân nhóm nghe được Nguyễn Hội chân bảo đảm lúc sau, lại biết giấm xưởng bên kia đãi ngộ xác thật không tồi, trong lòng không cân bằng nhưng thật ra cũng chậm rãi biến mất. Cẩn thận tưởng tượng, năm nay trong xưởng xác thật không kiếm tiền, cũng không thể làm chủ nhân cho không A không làm ra thành tích tới, như thế nào không biết xấu hổ tìm chủ nhân muốn đồ vật đâu. Đoàn người suy nghĩ cẩn thận, trong lòng càng là nhớ thương muốn cùng giấm sưởng người tỉ thí tỉ thí. Hừ, bọn họ xưởng quần áo khai năm xem là có thể thu được trường học tiền hàng đâu. Bởi vì Nguyễn Hội Trân khẳng khái, hai cái trong xưởng công nhân đều qua một cái rực rỡ năm. Trước kia ăn tết ăn thô mặt bánh một bắp, hiện tại từng nhà đều có thể ăn thượng một đốn cơm khẻ. Năm nay đối với Nguyễn Hội Trân tới nói cũng là thực đặc biệt một năm. Bởi vì có hoác thành, cho nên trừ tịch ngày này nàng muốn tách ra quá. Giữa trưa bồi Hoác Thành ăn bữa cơm đoàn viên, buổi tối về nhà cùng Lâm Huệ mẫu tử ăn bữa cơm đoàn viên. Hoác Thành ở tỉnh Thành cũng có nơi ở nghe nói là tuần bộ phòng an bài trụ châu ngồi. Là một cái độc môn độc hộ tiểu viện. Phòng ở tuy rằng không lớn, bất quá sân lại rất rộng mở. Bên trong thế nhưng còn có luyện võ có gỗ, còn có bao cát. Nguyễn Hội chân nhìn lúc sau, mới biết được Hoác Thành thế nhưng vẫn là người biết võ. Lại hiếm lạ vây xem này đó luyện võ thiết bị. Hoác Thành tự nhiên không làm Nguyễn Hội nấu cơm Chính mình thành thành thật thật ở trong phòng bếp bận việc, bên nghe bên ngoài động tĩnh. Cách cửa sổ còn có thể nhìn đến Nguyễn hội chân nơi nơi cản quét thân ảnh, như là thổ phỉ vào nhà giống nhau. Hắn hơi hơi nhấp miệng cười cười. Hoắc Thành, sân vũ trụ, hẳn là lộng điểm buồn hoa trở về. Như vậy rộng mở sân, như thế nào có thể không có dàn nho đâu. Sửa ngày mai cũng lộng trở về loại. Kỳ thật ngươi này chỗ ngồi còn có thể lộng khối điệu ra tới trồng chút rau, ngày thường ngươi liền không cần đi ra ngoài mua đồ ăn. Nguyễn Hội chân nghĩ kỹ rồi, tìm một cơ hội đem nơi này loại một ít rau xanh, liền di tải nàng trong không gian những cái đó rau xanh. Đến lúc đó cũng có thể cấp hóa thành bổ thân thể. Phân phối hảo góc tường vị trí về sau dùng để trông rau, nàng lại vớt cầm suy xét địa phương khác như thế nào bài trí. Nhìn đến chùi lủi thổ địa, nàng ánh mắt sáng lên, xoay người nói, "Hoắc Thành, nơi này lộng điểm gạch xanh." Thanh âm đột nhiên ý mật. Nguyễn Hội chân rẽ rũ ngẩng đầu, nhìn chính nhắm mắt lại nhấp miệng cười Hoắc Thành, "Làm sao vậy?" Hoác thành mở to mắt, ánh mắt ôn nhu có chút nị người, hảo chút năm, trừ tịch thời điểm, nơi này vẫn luôn đều chỉ có ta một người. Trong thanh ấm mang theo vài phần hủy khuất, liền Nguyễn Hội Trân nghe xong, đều có chút chua sót, tiểu hắc cùng tam béo bọn họ đâu. Nàng biết này đó tuần bộ phòng người kỳ thật cùng hắn quan hệ khá tốt, thân như huynh đệ giống nhau. Bọn họ đều có chính mình người nhà, đương nhiên trở về cùng người nhà cùng nhau qua. Không biết làm sao vậy, nghe thấy cái này, Nguyễn Hội chân trong lòng cảm thấy có chút chịu đau. Có lẽ mấy năm nay cũng có người mời Hoác Thành đi trong nhà ăn tiết. Chính là Hoác Thành như vậy tiêu ngạo, sao có thể làm chính mình bảng quan người khác một nhà đoàn tụ, làm người khác con chúng. Nàng rôi tay ôm người này eo, nhẹ nhàng vô vô, hảo, đừng thương tâm, về sau ta bổi người quá. Giờ khác này Nguyễn Hội Trân cảm thấy, chính mình mẫu tính tình cảm tràn lan, hận không thể đem cái này người cao to coi như nhi tử đau. Nghĩ đến đây, nàng phụt một tiếng bật cười, sau đó vô vô Hoác Thành cánh tay, thô thanh thô khi nói. Được rồi, hoác đứa ở, đừng tưởng rằng làm lòng ta mềm liền có thể không làm việc, chạy nhanh đi nấu cơm đi, đợi lát nữa ăn không được bữa cơm đoàn viên, có ngươi đẹp. Hoác thành rối tay nhu loạn nàng tóc, thất bại nói, thế nhưng bị ngươi đã nhìn ra, tưởng lười biếng đều không được. Địa chủ bà quá khôn khéo. Nguyễn Hội chân đẩy hắn hướng trong phòng bếp đi, chạy nhanh làm việc, lần này ta ở bên cạnh nhìn, phòng ngừa ngươi ăn bất an xén nguyên vật liệu. Nói là nói như vậy, nàng vẫn là thuận thế vãn n Chuẩn bị đợi lát nữa xào rau Rốt cuộc Hoác Thành lớn như vậy một người nam nhân Ngày thường đều là cùng một đám nam nhân ở bên ngoài ăn cơm Đánh giá cũng không có nấu cơm này một kỹ năng Hôm nay ta làm, ngươi nghỉ ngơi Hoác Thành đột nhiên ngăn đón nàng Nguyễn Hội Trân nhứng mẩy, vẻ mặt không tin nhìn hắn Ngươi được chưa a Hoác Thành xoa đầu, đột nhiên để sát vào lại đây Hội Trân, bất luận cái gì thời điểm Đều đừng hỏi nam nhân được chưa Nguyễn Hội Trân Thế nhưng bị đùa giỡn Nàng sắc mặt tức khắc thiêu đỏ, một cổ nhiệt khí chui vào bên thai thượng. Rồi tay véo hắn một phen, người hành, người chạy nhanh nấu cơm. Hoác thành thấy nàng sắc mặt đỏ bừng, sung sướng cười khẽ lên. Xoay người nấu cơm thời điểm, trong miệng còn hừ tiểu khúc nhi. Nguyễn hội chân thấy thế, rứt khoát buông tay áo chuẩn bị làm phủi tay trưởng quài. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn người này có thể làm ra thứ gì tới, đến lúc đó lộng tạp, nàng cũng sẽ không nể tình. Một giờ sau. Nguyễn Hội chân nhìn đầy bàn sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn, nuốt một ngụm nước miếng, sau đó nhìn về phía một bên trống đầu vẻ mặt đắc ý nhìn nàng Hoác Thành. Nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy tới rồi, ta đều không tin ngươi thế nhưng sẽ nấu ăn. Dân quốc thời kỳ nam nhân không đều là mười ngón không dính dương xuân thủy sao. Hoác Thành cười cho nàng gắp đồ ăn, mấy năm nay ta một người sinh hoạt, lại không thể cả ngày ở bên ngoài ăn, đương nhiên phải học được nấu cơm. Trên thực tế rất dài một đoạn nhật tử, hắn cũng không dám ăn người khác làm đồ ăn Vì sinh tồn, rất nhiều không có khả năng đều biến thành khả năng. Nguyễn Hội chân hợp với ăn vài khẩu đồ ăn, rốt cuộc phát hiện, hoặc thành tay nghề thế nhưng so nàng hảo. Về sau ngươi có rảnh liền cho ta nấu cơm ăn. Này tay nghề, thật sự là quá tốt. Nàng hiện tại là tâm phục khẩu phục. Quả thực quá kinh hỉ Nàng cũng không phải là cái hiền thê lương mẫu hình, làm nam nhân ở nhà giống đại gia giống nhau bị người hầu hạ, này quả thực không thể tiếp thu. Vốn dĩ chuẩn bị kết hôn về sau lại trầm rãi dạy dỗ Không nghĩ tới thế nhưng nhặt cái có sẵn. Hoác thành lẳng lặng nhìn nàng ăn cái gì, trong lòng càng thêm mềm mại, hội chân, chúng ta thành thân đi. Nguyễn hội chân chiếc đũa dừng lại, đầy mặt kinh ngạc nhìn hắn. Kết hôn. Lúc này mới bao lâu, có thể hay không quá nhanh? Chúng ta không phải mới ở bên nhau không bao lâu sao? Nguyễn hội Trần ngơ ngắc hỏi. Nàng trong kế hoạch, tuy rằng không đến mức tình yêu trường bảo, chính là cũng đến ở chung cái một hai năm mới được. Hôn nhân dù sao cũng là chung thân đại sự. Sao lại có thể cho đùa? Hảo đi, ta cũng là tùy tiện để đề. đề. Ngươi không nghĩ, vậy về sau lại nói. Hoác Thành cười cho nàng gắp đồ ăn. Bất quá Nguyễn Hội Trần vẫn là nghe ra thất vọng ngữ khí. Thấy Hoác Thành miễn cưỡng cười vui, Nguyễn Hội Trân trong lòng có chút trộn dạ chạy nhanh lấy lòng cho hắn gắp đồ ăn, ngươi cũng ăn nhiều một chút, buổi chiều chúng ta đi ra ngoài lưu lưu. Bên ngoài khẳng định thực náo nhiệt đâu. Hảo! Hoác Thành ngước mắt, ôn nu nở nụ cười Dùng chiếc đua đem nàng kẹp quá khứ đồ ăn đều ăn sạch sẽ. Cơm nước xong, thu thập xong chén đũa lúc sau, hai người liền đóng cửa đi bên ngoài đi bộ. Phiến đá xanh trên mặt đất còn dư lại một chút tuyết đọng. Nguyễn Hội chân ăn mặc đặt làm giày ra, tiểu bước tiểu bước đi tới. Hoắc Thành theo ở phía sau, cẩn thận nhìn nàng bán ra mỗi một bước. Tới rồi náo nhiệt trên đường, Nguyễn Hội chân mới lôi kéo Hoắc Thành tay áo, nơi nơi nhìn ăn Tết dùng một ít tiểu ngoạn ý. Một đám bọn nhỏ vây quanh sạp mặt trên mua mặt nạ, cái gì Tôn hầu tử Chứ bắt giới. Nguyễn hội chân cấp tiểu huy cũng mua một cái, lại mua một ít màu đỏ vật trang sức, chuẩn bị đợi lát nữa cấp hoác thành trong phòng quải một ít, lại ở chính mình trong phòng quải một ít. Cũng thêm điểm vui mừng. Hoác đội trưởng, thật là ngươi a thật xảo. Ta mới vừa còn đi ngươi trong phòng tìm ngươi không tìm được đâu. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp. Một tiếng thanh lệ giọng nữ từ bên cạnh chuyến tới. Trong thanh âm kẹp kinh hỉ cùng sung sướng. Nguyễn hội chân lỗ hai theo bản năng run lên một chút. chương 37 Hoác đội trưởng, một cái ăn mặc hồng nhạt lông dê áo khoác nữ nhân đã đi tới, trên đầu từng đoàn tóc quăn có vẻ hoạt bát lại thời thượng. Đây là một cái thời thượng nữ nhân. Nguyễn Hội Trân chỉ đánh giá nàng một lát, liền híp mắt nhìn về phía Hoác Thành. Lúc này Hoác Thành trong lòng cũng cảm thấy buồn bực. Thật vất vả ra tới hẹn hò dạo cái phố, thế nhưng lại gặp được cái này phiền toái quỷ. Hán bội vàng nhìn Nguyễn Hội Trần thấy nàng mặt lộ vẻ hoài nghi thần sắc, tức khắc trong lòng run lên. Đây là Hoàng Tam gia nữ nhi. Hoàng Giay Gai tiểu thư, Hán vội vàng giải thích nói: "Nguyên lai là Thiên Kim đại tiểu thư a." Nguyễn Hội Chân ngâm một tiếng, nhìn về phía Hoàng Giay Gai. Hoàng Giay Gai lúc này cũng mới giống phát hiện Nguyễn Hội Chân giống nhau, trong thần sắc cũng mang theo vài phần đánh giá, hoặc đội trưởng, vị này chính là vị hôn thê của ta." Hoắc Thành rũi tay ôm lấy Nguyễn Hội Chân bả vai. Hoàng Giay Gai sắc mặt tức khắc biến đổi, mang theo vài phần không dám tin tưởng. Thấy Hoắc Thành đã dứt khoát cho thấy thái độ Nguyễn hội chân tạm thời cũng không vì khó hắn Trên mặt mang theo hơi hơi ý cười Hướng tới hoàng dai dai gật đầu Ngươi hảo, hoàng tiểu thư Ngươi, ngươi hảo Hoàng dai dai sắc mặt có chút ngốc lăng Hiển nhiên đã chịu đả kích nghiêm trọng Hoàng dai dai bên cạnh nha hoàn lớn tiếng nói Hoác đội trưởng, chúng ta tiểu thư Sáng sớm thượng liền nhắc mãi ngươi Vừa mới còn cố ý chạy ra tìm ngươi đâu Ngươi nhìn một cái Chúng ta tiểu thư tay đều đông lạnh hỏng rồi Nói muốn kéo hoàng dai dai tay Hoàng giai giai ngựa ngùng nhìn thoáng qua Hoắc Thành, tùy ý nha hoàn đem chính mình tay nâng lên tới cấp Hoắc Thành xem. Đáng tiếc Hoắc Thành mí mắt cũng chưa nâng một chút. "Hoàng tiểu thư tìm ta có chuyện gì sao? Hiện tại hưu nghỉ đông, nếu có chuyện có thể đi tuần bộ phòng bên kia, nơi đó có người trực ban." "Hoắc đội trưởng, chúng ta tiểu thư là chuyên môn tìm ngươi." Nha hoàn vùng lên đôi mắt nói, cảm thấy chính mình tiểu thư quá ủy khuất, cố ý chạy ra tìm Hoắc đội trưởng, chính là Hoắc đội trưởng lại ở bồi nữ nhân khác đi dạo phố. Nữ nhân này lớn lên cũng không nhà mình tiểu thư đẹp đâu. Cảm giác này nha hoàn ánh mắt quá mức vô lễ, Nguyễn Hội Trần cũng có chút không vui nhìn qua đi, Nguyễn lai like là tìm Hoắc Thành a. Nàng nhìn về phía Hoắc Thành, cười như không cười nói, nhân ra tới tìm người, người muốn hay không đi bồi bổi nhân ra. Hoắc Thành nhíu mày, nhìn về phía hoàng giai giai chủ thứ hai, hoàng tiểu thư, ngượng ngùng, ta hôm nay không rảnh, nếu có chuyện, chờ ta đi tuần bộ phòng lúc sau rồi nói sau. Nói xong liền lôi kéo Nguyễn Hội Trần tay xoay người liền đi. Tiểu thư, ngươi xem bọn họ thật quá đáng. Tiểu nha hoàn khí chỉ vào rời khỏi hai người. Hoàng Giai Giai cũng là thương tâm đỏ đôi mắt. Nàng thích Hoác Thành. Ngay đó ở nhà ánh mắt đầu tiên nhìn đến Hoác Thành thời điểm, nàng liền thích. Ở phía trước 20 năm bên trong, Hoàng Giai Giai trước nay không nghĩ tới, chính mình thích người trên thế nhưng sẽ không thích chính mình. Tiểu nha hoàn nói, tiểu thư, đi, chúng ta trở về cùng Lao Gia nói. Một cái đội trưởng liền đối chúng ta như vậy. Thật là quá không cho chúng ta lão ra mặt mũi. Được rồi Thúy Cúc. Hoàng dai dai nhẹ dọng quát lớn, đừng nói nữa, trở về lúc sau, ai cũng không cho nói. Nàng ném không dậy nổi người này. Mặt khác một bên, Nguyễn Hội chân ném ra hoác thành tay, không cao hứng dầm gì một tiếng, chính mình đi nhanh hướng phía trước đi. Bất quá nàng chân đoạn chân tiểu, thế nào đều ném không ra phía sau người. Nàng thở phi phi trừng mắt hoác thành nói, ta còn không biết, nguyên lai ngươi còn có tan nơi nơi chê hoa gẹo nguyệt. Nhìn một cái này cả ngày thu thập nhân mô cẩu dạng, nguyên lai chính là đi bên ngoài thông đồng người. Hoác Thành đột nhiên thấy hoan uổng, giờ khóc dở cười. Ta khi nào trêu hoa kẹo nguyệt. Ta cùng cái này hoàng giai giai tiểu thư chỉ có gặp mặt một lần. Liên gặp qua một lần, vẫn là cùng cục trưởng đi hoàng gia làm việc thời điểm mới đánh quá một lần đối mặt. Ta cũng chưa đem người này để vào mắt. Ta coi nhưng không giống. Nghĩ vừa mới cái kia hoàng giai giai vẻ mặt tẩn tình bộ dáng, nàng trong lòng liền ứa ra toan thủy. Liên tính biết Hoác Thành sẽ không đi chủ động thông đồng người, chính là vẫn như cũ vẫn là giận chó đánh mẹo. Nếu không phải hắn lớn lên đẹp, trang điểm thể diện, ai sẽ coi trọng hắn á còn không phải cho rằng hắn sai. Hoác Thành đi tới nắm tay nàng, cũng không màng nàng giấy ruột, gắt gao nắm, hội chân, ta cam đoan với người, ta Hoác Thành tuyệt đối không phải chân trong chân ngoài người. Hiện tại không phải, về sau cũng không phải là. Người nếu là không được, người liền đem ta tâm cấp đảo ra nhìn xem. Nói đem Nguyễn Hội chân tay hướng chính mình ngực thượng nhấn một cái. Nguyễn Hội chân thầm nghĩ không nghĩ tới hoác thành rất thành thật một người, cũng rất hoa ngôn xảo ngữ. Biết rõ nàng không có khả năng đào hán tâm, còn cố ý nói như vậy. Bất quá thân là nữ nhân, nàng cũng thích nghe này đó lời ngon tiếng ngọn, vừa mới bởi vì Hoàng Giai dai xuất hiện mà sinh ra giận chó đánh mèo cũng không có nhiều ít, chỉ là trên mặt vẫn là có chút không vui. Lần sau nếu là lại làm ta gặp phải, ta nhưng không tha cho ngươi. Ta bảo đảm không lần sau. Hoác Thành biết nghe lời phải bảo đảm nói. Nguyễn hội chân vừa lòng ngửa đầu liếc hắn một cái. Hảo đi, hôm nay liền tính ngươi quá quan. Hiện tại chạy nhanh đi mua đồ vật đi, ta còn muốn đặt mua thật nhiều đồ vật đâu. Hảo. Hoác Thành lôi kéo tay nàng, lôi kéo nàng hướng trên đường cái đi. Trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõn một hơi, rốt cuộc đêm này té ngã bình giấm chua cấp nâng dậy tới. Trong lòng lại may mắn chính mình trước kia không có cùng nữ nhân khác có cái gì liên lụy, nếu không hiện tại thật là phiền toái một lớn Thành bác Hoàng gia. Hoàng gia trừ tịch tự nhiên thập phần náo nhiệt. Hiện giờ Hoàng Tam gia rửa vào người nước ngoài cùng nhau làm buôn bán, không chỉ có không có đã chịu ảnh hưởng, ngược lại còn nhân cơ hội thu nạp mặt khác gia tộc một ít sản nghiệp. Hơn nữa người nước ngoài dùng đến hắn, ngược lại làm hắn thế lực càng thêm lớn. Mặc dù ăn tết, trong nhà cũng có rất nhiều người bái phòng. Hoàng giai giai túi đầu vào phòng, Hoàng Tam gia liền đón lại đây, cười ha hả nói, giai giai như thế nào trở về sớm như vậy à? Ta còn tưởng rằng ngươi lại muốn chơi đến đã khuya mới trở về đâu. Cái này nữ nhi là hắn con gái một nhi, ngày thường hòn ngọc quý trên tay giống nhau yêu thương. Bất quá hải tử từ đi ra ngoài lưu học, lại đi bắc bình đãi một đoạn năm thời gian lúc sau, này trong lòng ý tưởng liền nhiều, cùng hắn cái này làm cha thường xuyên cãi nhau. Ta không có việc gì, ta đi nghỉ ngơi. Hoàng dai dai muộn thanh muộn khí lên lầu. Ai, dai dai, dai dai. Hoàng tam gia nhìn ra nàng đây là không cao hứng, trong lòng tức khắc sốt ruột. Bất quá Hoàng Giai Giai căn bản liền không để ý tới hắn thanh âm, trực tiếp liền lên lầu đi. Hoàng Tam gia thay đổi sắc mặt, nhìn Thúy Cúc nói, tiểu thư đây là làm sao vậy, đi ra ngoài thời điểm không phải còn hảo hảo sao, như thế nào trở về liền không tao hứng, có phải hay không bên ngoài có người va chạm tiểu thư. Nghĩ đến có người khi dễ nữ nhi bảo bối của hắn, Hoàng Tam đốn trong lòng trong cơn giận dữ. Thúy Cúc chạy nhanh nói, lao ra, là cái kê hoác đội trưởng. Chúng ta tiểu thư cố ý đi tìm hắn, hắn còn bãi sắc mặt. Còn có hắn cái kia vị hôn thê cố ý trọc giận tiểu thư. Hoác thành. Hoàng Tam Gia mày nhăn lại. Giai giai như thế nào đi tìm hắn. Này Thúy Cúc còn có chút khẩn trương nhìn mắt Hoàng Tam Gia, không biết như thế nào mở miệng. Hoàng Tam Gia phẫn nộ quát, còn không mau nói. Thúy Cúc sợ tới mức sắc mặt chẳng nhận, chạy nhanh nói, ta nói, là, là tiểu thư coi trọng hoác đội trưởng. Cho nên hôm nay đi tìm hắn. Giai giai coi trọng hoác thành. Hoàng Tam Gia mày nhăn càng khẩn. Hắn chắp tay sau lưng đi rồi vài bước, lại xoay người nói, người đem sự tình hôm nay hảo hảo nói một lần. Không được có nửa điểm dấu dếm. Là, là. Thúy Cúc vội vàng ứng, sau đó đem sự tình hôm nay thêm mắm thêm muối nói một phen. Nghe xong sự tình trải qua, Hoàng Tam ra khí xanh cả mặt. Tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy đến, hắn cũng có thể tưởng tượng đến chính mình nữ nhi ngay lúc đó xấu hổ cùng khổ sở. Hừ, có thể bị ta nữ nhi coi trọng là phúc khí của hắn. Thế nhưng còn làm dai dai không cao hứng. Hoàng Tam gia trong mắt mang theo vài phần lạnh lẽo. Lúc này công nhân nghỉ đông là không giải. Hơn nữa lúc này giống nhau trong xưởng đều không có nghỉ như vậy vừa nói, bất quá Nguyễn hội chân cấp hai cái trong xưởng công nhân đều thả năm ngày mang tân nghỉ đông, làm đại gia qua cái thư thái năm. Chờ nghỉ đông một quá, trong xưởng lại náo nhiệt đi lên. Đây là đại gia đời này quá nhất thư thái một cái năm. Ăn đến no ăn mà gấm, còn có thời gian ở nhà bồi thân nhân ăn Tết. Này ở trước kia quả thực không dám tưởng tượng Công nhân nhóm cũng đều rõ ràng Toàn bộ tỉnh thành chỉ sợ Cũng chỉ có bọn họ trong xưởng công nhân quá đều tốt như vậy Nhà bọn họ phụ cận thuê hàng xóm nhóm Cũng có ở người nước ngoài trong xưởng làm việc Cả ngày mệnh chết mệnh sống làm việc Còn ăn không đủ no mặc không đủ hấm Nghe nói còn thường xuyên ở trong xưởng Bị người nước ngoài nhục mạ Thậm chí còn có người bị buộc quỳ xuống đâu Chính mình cuộc sống này cùng nhân ra kia So sánh với quả thực chính là hai cái thế giới Bọn họ cũng đều biết Hiện tại sinh hoạt là chủ nhân cấp. Chỉ có chủ nhân hảo, nhà máy hảo, bọn họ cuộc sống này mới có thể vẫn luôn tốt như vậy đi xuống. Cho nên đoàn người trong lòng cũng đều dốc hết sức lực, nhất định phải đem sự tình làm tốt, đem hiện tại ngày lành cấp bảo vệ cho. Tưởng tượng đến nếu là lưu lạc đến người nước ngoài trong xưởng đi, đại gia hiện tại là như thế nào đều không vui. Dấm xưởng hiện giờ thị trường đã thực ổn định, vẫn luôn đều ở thông thả tăng trưởng. Mười mấy lớn nhỏ thành thị thị trường đã làm dấm xưởng sinh ý mỗi tháng đều rực rỡ. Đại Dương quần quật không ngừng hướng dấm trong xưởng mặt vào. Hơn nữa Lâm Huệ ở nhưỡng giấm thời điểm, lại bắt đầu cân nhắc mặt khác sản phẩm, tỉ như một ít gia vị tương linh tinh. Hiện tại trong xưởng không thiếu kỹ thuật sư phó, cho nên một ít thâm niên kỹ thuật nhân viên ở bên nhau làm nghiên cứu, thực mau liền làm ra các loại khẩu vị nước chấm ra tới. Cho nên hiện tại cắt tường dấm xưởng không ngừng bán dấm, cũng bán mặt khác sản phẩm. Nguyễn Hội chân dứt khoát làm Lâm Huệ nhìn xem cái gì nước tương linh tinh có hay không khả năng tìm mấy cái sư phó tới ở trong xưởng sản xuất. Cứ như vậy, cắt tường bài về sau có thể làm thành một cái thống nhất gia vị nhãn hiệu. Lâm Huệ hiện tại nhiệt tình 10 phần, nghe song Nguyễn Hội chân kiến nghị lúc sau, thực mô liền an bài liên hệ Giang Nam tỉnh loại này đại sư phụ nhóm. Hiện tại Giang Nam cắt tường giấm sưởng ở tỉnh Thành Thanh danh thập phân hảo, hơn nữa phía trước những cái đó giấm phường lao bản gia nhập giấm sưởng lúc sau, nhật tử quá quả nhiên so trước kia hảo, này cũng làm những người khác rất là hâm mộ. Nghe nói giấm sưởng hiện tại cũng bắt đầu làm nước tương cung ép du linh tinh sản phẩm Trong nhà có phương diện này kỹ thuật cũng đều thực mau chủ động liên hệ lâm huệ. Các tường giấm xưởng nghiệp vụ khai trương thập phần thuận lợi. Nguyễn Hội Trân dứt khoát thừa dịp tân niên bắt đầu, đem các tường giấm xưởng tên sửa vì các tường gia vị xưởng. Đến nỗi xưởng quần áo bên này, Nguyễn Hội Trân cũng bắt đầu rồi vén tay áo lên đại làm một hồi. Phía trước giáo phục bởi vì còn chưa tới bọn nhỏ trên người, cho nên còn không có hiện ra ra hiệu quả tới. Bất quá cũng làm công nhân nhóm được đến rèn luyện. Tân niên sau. Nguyễn Hội Trân liền cùng từ Phượng Thương Nghị một phen, chuẩn bị ra một ít trang phục, bắt được thị trường đi lên bán. Chủ yếu là kho hàng hiện tại vải dẹp rất nhiều. Cùng với như vậy phóng, không bằng làm thành y hề phục, cũng hảo lấy ra đi biến thành bạc Rốt cuộc hiện tại dệt thị trường bị người nước ngoài đánh sâu vào, chính là trang phục thị trường vẫn là một mảnh giấy trắng đâu. Phương diện này chính là từ Phượng Cường Hạng, có Nguyễn Hội Trân chỉ thị, liền bắt đầu tổ chức nhà xưởng công nhân nhóm bắt đầu chế tác nhóm đầu tiên đưa ra thị trường quần áo. Nguyễn Hội Trân đang ở chế y thị xưởng trong văn phòng xem báo biểu, trợ lý tiểu chu vội vã chạy tiến vào Nguyễn Tổng, không hảo, vừa mới cấp chúng ta cung cấp vật chứa nhà xưởng cùng lò gạch gọi điện thoại tới, nói về sau không hề cho chúng ta hợp tác rồi. Cái gì? Nguyễn Hội Trân nghe vậy, phản ứng đầu tiên chính là không có khả năng. Nàng đây chính là một bút đại sinh ý, hơn nữa vẫn là trường kỳ hợp tác. Đối phương phía trước còn vẫn luôn lo lắng nàng không hợp tác đâu. Sao có thể sẽ cùng nàng chặt đứt hợp tác? Bất quá tiểu chú cũng không có khả năng gặp người, nàng đứng lên nói, chuyện khi nào? Liên vừa mới, bọn họ bên kia phái người lại đây chào hỏi, nói là nguyện ý bổi thường bộ ước kim. Bồi tiên quản cái dám dùng. Nguyễn hội chân khí trong lòng mắng lời thô tục, nàng hít sâu mấy hơi thở, sau đó cầm lấy trên bàn ba lô liền đi ra ngoài, chúng ta cùng đi những cái đó trong xưởng nhìn xem. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, những người này rốt cuộc tưởng làm cái quỷ gì? chương 38 Nguyễn lao bản, chúng ta cũng là không có biện pháp. Hiện tại toàn bộ tỉnh thành, ai dám không nghe vị nào nói. Hắn không cho chúng ta cho ngươi cung hóa, chúng ta cũng không thể nề hà a nếu không, chúng ta chẳng lẽ không nghĩ kiếm tiền. Nói chuyện chính là pha lê Xưởng lão bản hương khánh. Cũng mới tuổi trẻ, mới bất quá hơn 30 tuổi mà tôi nhưng là tóc đã có chút hoa dâm. Nguyễn hội chân nghe hắn nói nguyên do sau, trong lòng cũng minh bạch, chính mình đây là đắc tội cái kia hoàng tam gia. Đến nỗi là nơi nào đắc tội, nàng hiện tại còn không xác định. Bất quả nếu đã tới rồi tình trạng này, lại tìm này đó xưởng cũng là vô dụng Thôi, một khi đã như vậy, ta cũng không làm khó các ngươi. Nguyễn hội chân lạnh mặt rời đi pha lê xưởng Đi ra trong xưởng lúc sau, nhìn kêu nho nhỏ nhà xưởng nàng tâm tình cũng có chút kích động. Dân quốc thời kỳ pha lê xưởng cũng không nhiều, hơn nữa phẩm chất cũng giống nhau. Toàn bộ giang nam tỉnh cũng liền như vậy một nhà mà thôi. Lúc trước nàng vì bắt lấy cái này xinh ý, ra mà cung cấp không thấp. Còn chuẩn bị trường kỳ hợp tác không nghĩ tới chuyện tới trước mắt ra chuyện như vậy. Tiểu Chu cũng nhìn pha lê xưởng bên kia, có vẻ thập phần lo lắng. Nguyễn Tổng, chúng ta nhưng làm sao bây giờ a không có vật chứa, chúng ta này giấm nhưng không hảo bán. Này lập tức lại muốn cung hóa. Nguyễn Hội chân hít sâu một hơi, khẽ cắn môi, trong xưởng vật chứa trước dùng, sau đó lại làm những cái đó cửa hàng hỗ trợ phát cái thông chi, liền nói chúng ta thu về cũ cái chai. Rất nhiều thu về, có bao nhiêu chúng ta thu nhiều ít. Tiểu Chu nghe vậy, Tức khắc ánh mắt sáng lên, Nguyễn Tổng, như thế cái ý kiến hay, ta đây liền trở về cùng nghiệp vụ bộ bên kia nói, làm cho bọn họ liên hệ chúng ta đối tượng hợp tác. Nguyễn Hội Trân gật gật đầu, người đi về trước đi. Sự tình tạm thời được đến giảm bớt, tiểu chu tự nhiên thập phần vui sướng, gấp không chờ nổi chạy về trong xưởng đi thông chi những cái đó nghiệp vụ viên. Rời đi pha lê xưởng sau, Nguyễn Hội Trân trong lòng vẫn là có chút trầm trọng. Thu về cũ cái trai chỉ là tạm hoán khốn cảnh mà thôi. Rốt cuộc những cái đó cũ cái chai còn dư lại nhiều ít, có thể thu về nhiều ít, đây đều là không chừng nhân tố. Hơn nữa những cái đó cũ cái chai thu về sau khi trở về, còn phải từ các nơi vận chuyển lại đây, lại là một bút tiêu dùng. Vận trở về thành sau, còn muốn một lần nữa xử lý, thật sự quá mức phiền thoái. Đây cũng là nàng phía trước tình nguyện dùng nhiều tiền mua tân cái chai, cũng không muốn thu về nguyên nhân. Cái này biện pháp không phải kế lâu dài. Nếu muốn trong xưởng sinh sản không chịu hạn chế vẫn là đến dựa vào chính mình. Đến nỗi lại tìm hợp tác thương sự tình, Nguyễn Hội chân là không cái này chuẩn bị. Cái kia Hoàng Tạp gia